đại tiểu thư không có ý tứ xấu sự hăng hái của ngươi sở hàn ôm lấy áy n ấ y cười cười không sao ai có thể nghĩ đến h ọ có xảy ra chuyện như vậy không quá cứng mới một màn kia nhưng thật ra vô cùng trợ hứng để ta lại có khẩu vị sở bích thu cầm đũa kẹp lên thức ăn trên bàn tiếp tục bắt đầu ăn mười mấy phút sau một cái quần áo lộng lây thiếu niên cất bước đi vào nhà hàng bên cạnh hắn đi theo một cái mặt mũi tràn đầy bồi thiếu người chính là nhà hàng trường quỹ ừ n trường quỹ nơi này làm sao còn có người đang dùng cơm ta không phải nói muốn thanh t r à n g sao thiếu niên hít mắt ánh mắt trở nên rất nguy hiểm t r ư ơ n g một nghìn chín mươi tám hà cựu long cựu quán trưởng quỹ sắc mặt soát một chút cựu thay đổi ánh mắt của hắn quét may tiệm cơm phát hiện hắn phái ra thanh t r à n g tiểu lâu la cùng phùng thiếu g i a người đều không thấy mà cái bản g kia lên thiếu niên cùng thiếu nữ vẫn còn bình yên vô sự ngồi ở c h ỗ đó các ngươi là cái gì người phùng thiếu g i a muốn ăn cơm đây người hết thể muốn rời khỏi các ngươi làm sở a o còn ở nơi hàn g vang quỹ thanh trầm thấp âm lạnh n hắn hiện lùng nôn ra một cái chữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một chút trong nháy mắt tán phát ra kinh người khí thế trực tiếp lệnh trưởng quỹ hai đầu gối mềm n ú n quỳ gối bên trên người người trưởng quỹ bờ môi run rẩy gương mặt đỏ bừng lên hắn đang vì mình nhát găng ngượng càng thêm sở hàn cuồng vọng mà phẫn nộ nhất là phùng thiếu gia t i ể u ở bên người cái này khiến hắn có chút xuống đài không được trưởng quỹ vừa muốn nói gì phùng thiếu gia liền đưa tay ngăn trở hắn cất bước hướng về sở hàn đi tới ánh mắt quét may sở bích thu thời điểm bắn ra ra kinh diễm thần s á c vị bằng h ư u này ta gọi phùng trì là tinh lam thành phùng da người hiện tại ta muốn ăn cơm tại đây ngươi nhìn không có phải tạo thuận lợi phùng trì hơi hơi hí mắt trong mắt hiện ra nhàn nhạt tức giận không may thanh ấm lên rất bình thản nhất là nói lên phùng gia thời điểm trên mặt có vẻ kiêu ngạo lan sở hàn lần nữa quát lạnh một tiếng đang khi nói chuyện tiện tay huy động ống tay á o lập tức một trận vô hình khí lãng s u n g kích đến phùng trì thân bên trên ẩm một đạo c h ấ n tiếng vang lên phùng trì thân thể bay ngược mà ra giống như d i ợ u bị đứt dây bay thẳng ra xa mấy chục mét t r ú n g điệp ngã tại đường cái bên trên、Soạn. đường phố lên vang lên nghị luận huyên tiếng ồn ào chúng người nhao nhao đối ngã xuống đất phùng trì chỉ trỏ khi bọn hắn nhìn đến phùng trì mắt lúc mỗi cái người hai sắc đều phát sinh k ỳ biến cái này đây không phải phùng thiếu gia sao ông trời ơi phùng thiếu gia thật là phùng thiếu gia đây là có chuyện gì tại tinh lam thành địa giới bên trên lại có người dám đối phùng thiếu gia xuất thủ đây chính là đại tin tức a đúng vậy a tinh lam thành ai chẳng biết nói phùng thiếu gia a đây chính là luyện thần tông đều không dám tùy tiện đắc tội người a một đạo nói kinh hãi âm thanh n m vang lên chúng người ngốc ngốc nhìn chằm chằm phùng thiếu gia trong lòng rung động tốt đỉnh trong mắt càng là nổi lên xem kịch vui t h ầ n s á c lần này nhìn thật là náo nhiệt tránh r a tránh r a lúc này ba cái người từ trong đám người chen t r ú c tới khi bọn hắn thấy rõ ràng nằm dưới đất người chính là phùng thiếu gia về sau sắc mặt tái xanh h à o không huyết s á c thiếu gia chuyện gì xảy ra đến cùng là ai làm phía trước nhất nam tử trung niên vội vàng đem phùng thiếu gia nâng đỡ kiểm tra một chút phùng trì khí tức phát hiện phùng trì chỉ, chỉ là nhận lấy bị thương ngoài r a cũng không có xảy ra chuyện gì lập tức thở phào một cái sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều hắn phùng trì cảm giác đầu dập đầu một chút đầu có chút t h ám bất quá hắn hay là chính xác đem ngón tay chỉ hướng tử quán giao cho ta xử lý đi nam tử trung niên đứng dậy mặt lên hiện ra tức giận thân lên lộ ra một cỗ cường giả khí tức hà c ự u long hắn là hà c ự u long trong đám người không biết hai hô một câu mọi người nhất thời sắc mặt đại biến n hà ì n nam tử, trung niên ánh mắt bên trong hiện vẻ phức tạp. Nguyên、like、hắn chính về vẻ phía phức tạp. ra lai mắt tử l Hà cửu long Hô hô! Chúng người hít sâu một hơi, Hà Cửu người một sâu là o n là tinh t lam thành xếp hạng thứ mười một cường giả lúc còn trẻ thiên phú hơn người đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc hai họa rất nhiều gia tộc nữ nhân trong đó bao quát tứ đại gia tộc người bởi vì hà cửu long thực lực mạnh mẽ nếu là không sử dụng gia tộc hạnh tâm rất khó bắt lấy hắn điều này cũng làm cho các gia tộc rất bận rộn g i u thẳng đến ba năm trước đó hà cửu long bị phùng gia bổ nhiệm làm khách khanh trường lão phương mới an định xuống tới không may trước kia bị hắn khi dễ may người hơn khó đi tìm hắn gây phiền p h ứ c hà cửu long cất bước hướng về t i ể u quán đi đến hắn môi tiến về phía trước một bước vây xem chúng người liền lui ra phía sau một bước khi hắn đi ra một bước kia phía sau người lại hơn lên bước kế tiếp vô số người theo sát phía sau t i ể u nghĩ biết phía sau sẽ chuyện gì phát sinh trong lòng bọn họ càng tò mò hơn là đến tột cùng là ai dám đối phùng thiếu ra xuất thủ trong tử h quán đại tiểu thư bữa cơm này bị một đám con rồi quái dày lần tiếp theo ta nhất định hảo hảo đền bù ngươi một lần nữa mời ngươi ăn dừng lại sở hàn thở dài nói không sao a ta cũng ăn chút không sai biệt lắm bây giờ nhìn nhìn ngươi đập con rồi cũng coi là sau bữa ăn biểu diễn hơn một giờ không lỗ sở bích thu he miệng cười một tiếng sắc mặt lạnh nhạt ha ha ha đã đại tiểu thư có dạng này hào hứng n à y ta liền hảo hảo đập vô những con r ồ i này dùng cái này để đền bù bọn hắn q u ấ y dày chúng ta bữa cơm này sở hàn ngửa đầu cười một tiếng chậm rãi đứng dậy vê anh sở hàn đứng dậy một sát na kia t r u n g quanh không gian tựa như hung hăng rung động run một cái cái này khiến ngồi tại sở hàn bên cạnh sở bích thu trong mắt xuất hiện một cô hảo giác phảng phất sở hàn đứng ở chỗ này trực tiếp chống lên đến phiến thiên địa này sở hàn ngươi đúng là lớn rồi sở bích thu từ đáy lòng cảm thán đạo trong đầu của nàng còn quanh quẩn lấy sở hàn năm đó bị khi phụ khi ấy bộ dáng lúc kia còn cần muốn nàng đến ra mặt hỗ trợ hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía đ ỉ n h thiên lập địa đại tiểu thư vô luận ta trưởng thành đến mức nào đều là năm đó bị ngươi phù hộ sở hàn từ đầu đến cuối chưa hề cải biến sở hàn đưa lưng về phía sở bích thu không có xoay đầu lại ngưng trọng thanh âm nhàn nhạt truyền ra đơn giản một câu nghe vào sở bích thu trong thai lại là phá lệ nặng nề từ đầu đến cuối chưa hề cải biến sở bích thu trái tim trùng điệp run lên nghĩ đến sở hàn những năm gần đây thành sở ra làm sự tình khoe miệng lộ ra ấm áp cười sắc mặt một câu liền thắng may thiên ngôn vạn ngữ một câu áp may mặc cho gì mặc cho gì hứa hẹn sở bích thu đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn thân bên trên đôi mắt bên trong có vẻ kiêu ngạo đây là bọn hắn sở ra người sở hàn vẫn luôn là sở ra sở hàn tiểu tử chính là ngươi đối phùng chỉ phùng thiếu gia xuất thủ đi ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm lá gan cũng không nhỏ à hà cửu long thanh â m lạnh lùng vang lên hắn ánh mắt bén nhọn quét may sở hàn cuối cùng rơi vào sở hàn sau l ư n g sở bích thu thân bên trên trong đôi mắt thôn phệ bắn ra ra không che giấu chút nào tham lam ta phóng may thiếu ra các ngươi một ngựa chính là nghị an tâm ăn xong bữa cơm này không nghị gây chuyện thị phi thế nhưng là các ngươi những con ruồi này không ngừng đến tìm cái chết tự trách không được ta sở hàn toàn thân nổi lên mạnh mẽ sắc cơ hắn vừa mới nhạy cảm bắt được hà cửu lòng khinh nhờn ánh mắt đây đã trọc g i ậ n tới d a n h giới cuối cùng của hắn hoàn toàn không có thể tha thứ sở bích thu là hắn chuyển thế trùng sinh trước kia đối với hắn tốt nhất một cái người đây là hắn vô luận như gì cũng không thể cho phép bị người khi nhục đại tiểu thư Trước trì chết. phát một thả mặt, mắt thấu ra vương cười cái cửu sắc Phùng Ha ha ha ha ha. Hà hắn ánh mắt thấu may sở hàn. lòng bá may đạo đạo sở Rơi vào sở b í chỉ thu thân bên trên. Tiểu tử, chúng ta phùng ra là tinh thành tứ tộc. ta thiếu chúng phùng chúng phùng phùng thủ, bên Người đại gia tộc. Người đối với tội nghiêm môi chính long nghị, ra lam ra ra là một thoáng vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn thân bên trên tất cả mọi người nghĩ biết đến tột cùng là ai to gan như vậy cũng dám đối phùng thiếu ra xuất thủ thiếu niên này trong mắt mọi người thiềm may vẻ kỳ quái bọn hắn phát hiện sở hàn bình tĩnh đ a n g sợ cặp mắt hờ hững trông được không đến nhận chức gì ý sợ hãi thậm chí để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái thiếu niên này không phải là đang nhìn hà cửu long mà là tại nhìn một con ruồi bất quá tiểu tử ngươi yên tâm đi ngươi chết về sau phía sau ngươi tiểu mỹ người ta sẽ thay ngươi hảo hảo thương yêu nàng hà cửu long cười h ắ c hắc trong mắt vẻ tham lam lộ rõ trên mặt ánh mắt của hắn sở bích thu thân bên trên qua lại phiêu động bộ dáng kia để người không đành lòng thẳng coi đơn giản liền miệng thủy đều nhanh c h ạ y ra hừ nguyên lai、like、không chỉ có là con ruồi hay là một mực buồn nôn người con ruồi s ở bích thu lạnh hừ một tiếng hà cửu long ánh mắt để nàng rất không thoải mái không khỏi k h ẽ gắt một ngụm trong mắt nén lén giận cha cha mỹ nhân chính là mỹ nhân liền sinh khí đều là thế nào đẹp ta thích ha ha ha, ha. hà a h cửu long ánh mắt lỗ mãng có chút quên hồ chỗ được không phân trường hợp không thèm để ý chút nào chung quanh ánh mắt của mọi người thậm chí trực tiếp đem sở hàn không thèm đếm x ỉ a đến liền thân sau cách đó không xa bị đánh phủng trì đều quên bắt đầu ước mơ giống như mỹ nhân cộng độ lương tiêu sở hàn s ắ t sở bích thu mặt lên được lên một tầng s ư ơ n g l ạ n h nàng đôi mắt đẹp nén l í n giận được giọng ra lệnh nói nàng không nghĩ lại nghe đến hà cửu long lại nói mặc cho gì một câu nói minh bạch sở hàn nhẹ nhàng gật đầu đưa tay con ngón búng ra h u trong chốc lát một nói lôi điện ánh sáng từ ngón tay trào lên mà ra trong nháy mắt hoạch may thiên địa s u n g kích tại hà cửu long thân bên trên xì xì thử điện quang cuồng quyển lôi minh bùng lên kinh khủng điện xà không có vào đến hà cửu long thể nội hào quang sáng trói chiếu rọi tại mỗi cái người mặt bên trên để mỗi cái người sắc mặt đều nhìn t r ắ n g bệnh vô cùng b à n h hà cửu long thân thể lập tức phát ra một đạo tiếng nổ vang tại chúng người chú coi chi hạ trực tiếp hóa thành m ộ t mịn hình thành nói đạo năng lượng hạt nhỏ phiêu tán giữa thiên địa hà cựu long vẫn lạc chúng người nhìn thấy một màn này lập tức mở to hai mắt nhìn trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc hoàn toàn không thể tin được mình con mắt trong n g á y mắt s ắ c nhân đây là gì mấy người thực lực khủng bố a thậm chí có không ít người hai chân mềm l ũ n trực tiếp co quắp ngã xuống đất bên trên nếu là giết chết là phổ thông người bọn hắn đều không có kinh ngạc như vậy cái kia người thế nhưng là hà cựu long a phóng nhãn lớn như vậy tinh lam thành hà cựu long thế nhưng là để các đại gia tộc cũng nhức đầu tồn tại không chỉ là bởi vì hà c ử u long háo sắc hay là bởi vì hà c ử u long xếp hạng thứ mười một thực lực thế nhưng là dạng này thực lực c ư ờ n giả g tại thiếu niên mặc áo trắng này trước mặt vậy mà lộ ra không chịu được như thế một kích cao thủ tuyệt đối cao thủ chúng người nhao nhao nuốt nước miếng một cái ánh mắt tất cả đều hội tụ tại sở hàn thân bên trên căn bản không dám dịch chuyển khỏi dù cho một chút ngươi là phùng trì đúng không nhưng mà vừa lúc này sở hàn băng lanh âm thanh n m vang lên để chung quanh mỗi cái người đều dựng lên lỗ thai càng l a lệnh phùng trì cùng mặt khác hai trung niên nam tử sắc mặt đại biến người muốn làm gì hai vị nam tử trung niên ngăn tại phùng trì trước người bày ra dáng vẻ như lâm đại địch bọn hắn đều là phùng gia trường lão tu vi v õ đạo đều đạt đến thần huyền cảnh cấp độ bọn hắn ngày bình thường vô cùng kiêu ngạo nhưng là bây giờ lại có vẻ phá lệ cẩn thận nguyên nhân chỉ có một cái thực lực s ở hàn thực lực để bọn hắn cảm giác đến sợ hãi đơn thuần thực lực hai người bọn họ người đồng đều không phải là hà cửu long đối thủ mà hà cửu long lại được khoa trương như vậy tư thế bị oanh sát cái này khiến bọn hắn vô cùng hoảng sợ đối mặt sở hàn thời điểm hoàn toàn không có, có bất kỳ tự tin nghĩ không đến thế giới này lên lại có như vậy tuổi trẻ cao thủ trong nháy mắt oanh sát hà cửu long thiếu niên đến tột cùng chọc phải kinh khủng bực nào tồn tại a hai vị nam tử trung niên l i ế c nhau đồng đều có thể từ đối phương đôi mắt trông được đến thật sâu kinh ngạc ta muốn làm gì sở hàn g nện bước trầm ồn bước chân mỗi một bước đều rất giống dâm tại huyền ảo tiết tấu bộ chút bên trên để mỗi cái người đều không dám nói chuyện ta bất quá là đang đổi một cái vô cùng trọng yếu người ăn cơm mà thôi là các ngươi phùng ra những con ruồi này hai lần ba phen muốn ta lăn ra ngoài cho các ngươi phùng thiếu ra đằng địa phương các ngươi đoán ta hiện tại muốn làm gì Bạch! bên bên đạo Chỉ tức. thoáng, ánh mắt rơi vào phùng thiếu thân ánh Phùng thiếu thanh một mắt mắt cơm muốn trên, trong tràn treo tràng. vào ngập ăn vô vẻ số rơi ra ra đây là mỗi cái người đều biết đến sự tình ở đây rất nhiều người đều đổi u lên may phùng thiếu ra ăn cơm còn không ăn xong tự bị đuổi ra ngoài thậm chí có chút người đồ ăn còn không có bên trên cũng chỉ có thể h ầ m hực rời đi đụng tấm sắt lên đi chúng người trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc trong đó không ít người mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi sắc ngược lại bắt đầu ước mơ sở hàn đem phùng thiếu ra đánh cho n h ư đòn cái này hai vị nam tử trung niên lần nữa liếc nhau bọn hắn đồng đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương vẻ làm khó nhà mình thiếu ra cái dạng gì bọn hắn lại biết rõ rành rành, rành. hơi một nghĩ t i ể u biết đây là cái gì c h ẳ n g diện đường đường thiên phú tuyệt luân thiếu niên thiên tài cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm lại gặp đến đây việc sự tình đổi ai sợ là đều nhịn không được vị tiểu huynh đệ này đây đều là hiểu lầm phùng chi thiếu ra cũng không phải là thật nghĩ đổi các ngươi ra ngoài mà lại hà cửu long đã chết tại tay của ngươi bên trên còn xin ngươi xem ở phùng ra mặt mũi bên trên Việc vậy đi. này như vậy bóc mày bóc t r trung o n nam nghiên nói. Phùng không g đó một vị tử vị ra chúng ó mặt mũi lớn n ư ngươi Ngươi Ngươi vậy. Sở hán đầu, sắc hàn lạnh nhìn không không h lùng. trang căn bản lắp làm lao lao đầu, Tiểu cái c mặt dám tử, tử giết tử. Tại giả gì ra ta p h ù người ra t ớ c chẳng bằng con chó. Nhưng mà với lúc Chúng mặt, mà âm trí thanh đột ngươi bằng Nhưng này, Phùng Chí thanh âm đột nhiên văng lên. n g ư với hít sâu một hơi nhìn về phía phùng t r í ánh mắt phát sinh biến hóa vi d i ệ u xem kịch c h i sắc càng thêm mãnh liệt thiếu ra hai vị nam tử trung niên đầu ông một cái bọn họ nghĩ tới rồi đối phương khả năng kiêng kỵ phùng ra đây mới không có giết chết phùng trì có thể là như thế này kích thích đối phương cũng không phải là một kiện thông minh sự tình a vô c h i ngu muội buồn cười sở hàn hờ hưng lắc đầu trong mắt t h i ể m may một v ệ c lanh sắc chật bàn tay vung lên một đạo kinh khủng lôi điện vọt bắn mà ra xì xì thử lôi điện lóe lên mà may giống như một đầu điện x à trong nháy mắt không có vào đến phùng trì thể nội bà ảnh phùng trì thân thể ẩm vang bạo tạc tại chúng người nhìn chăm chú hóa thành nói nói bột m i ệ n g t chúng người lần nữa hít sâu một hơi trong mắt của bọn hắn lóe ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng cho dù ai đều có thể dự gặp tinh lam thành đem phải có chuyện trọng yếu phi thường phát sinh bởi vì tinh lam thành tứ đại gia tộc phùng gia thiếu gia phùng trì chết hai mươi hai nghỉ một ngày nhà các đạo hữu trưng một nghìn một trăm tệ tụ phùng gia Ngươi, ngươi, hai vị nam tử trung niên nhấc tay chỉ sở hàn ấp úng nửa thiên không thể nói ra một câu cuối cùng thở dài chết phùng chi chết cái này sự tình biến không dễ làm hai vị nam tử trung niên tiến thoái lưỡng nan sợ nói hơn hai câu chọc giận trước mặt thiếu niên cường giả cuối cùng liền bạch cốt đều không thể còn lại nhưng bọn hắn lại sợ không hề làm gì dẫn tới phùng g i a bất mãn các ngươi cũng có thể lăn trở về nói cho các ngươi biết phùng g i a sáng mai ta đem tự mình đăng môn lấy muốn một cái công đạo sở hàn băng lệnh âm thanh âm vang lên đạo thanh âm này lại giống như là nhất đạo đào mệnh phủ khiến hai trung niên nam tử tâm thực tế lại tự mình đăng môn lấy muốn bàn giao chúng người kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn trong mắt lóe ra nồng đậm không hiểu cái này cũng quá bá đạo đi đem phùng da thiếu ra phùng chi giết chết lại muốn tới cửa tìm phùng da muốn thuyết pháp phùng da còn sĩ diện không được mỗi cái người sắc mặt trước đều mang kỳ quái biểu lộ tại cái này trung vực tinh lam thành bên trong bọn hắn còn chưa từng có gặp ở qua chuyện như vậy đúng rồi suýt nữa quên mất ta gọi sở hàn sở hàn cuối cùng để lại một câu nói lập tức toàn bộ người thân ảnh lóe lên giống như thuần lấn di sau một khắc lại xuất hiện ở quán cơm cổng đứng ở vị kia mỹ lệ bóng hình x i n h đẹp bên cạnh thân đại tiểu thư ta trước đưa ngươi trở về đi sở hàn nhẹ giọng mở miệng được rồi nhớ kỹ ngươi thiếu ta một bữa cơm sở bích thu gật gật đầu mặt của nàng trước lộ ra cười sắc mặt mặc dù nàng rất rõ ràng sở hàn đem ở chỗ này cùng phùng ra chu t u y ể n một phen nhưng là nàng không có chút nào lo lắng đối sở hàn vô cùng tin tưởng không có vấn đề sở hàn gật gật đầu bàn tay vung lên lập tức một cỗ huyền ảo không gian ba động đem hai người bọn họ người vây quanh ở trong đó cùng nhau biến mất không thấy cái này chúng người kinh ngạc nhìn qua một màn này đầu tiên là sở hàn thoáng hiện ở sở bích thu bên cạnh lại ở sở hàn cùng sở bích thu cùng một chỗ biến mất Toàn t n bộ quá r ì hà để bọn hắn không kịp phản ứng, chuyện kịp kết quả c n tưởng tượng g là vượt qua c ủ a ra hai giao. bọn bọn biết bàn hắn. Phùng trưởng lao, khiếp sợ trong lòng một điểm không thể、so、với cái khác ít người, bọn hắn hiện tại cũng không biết cảm thấy như khiếp thể khác thấy Hà gì điểm với cái tại vị một ít lão, so sợ cảm c ử u long chết p h ù n g c h í chết hai người bọn họ chết rồi nhưng lại liền cái thi cốt đều không có lưu lại giết chết bọn hắn nhị cái người là sở hàn thế nhưng là bọn hắn chỉ là biết sở hàn dung mạo cùng danh tự hiện tại liền người ở nơi nào cũng không biết chết người không có sát nhân người cũng không có cái này tính là gì sự tính a hai vị trưởng lao trong lòng khổ a đó căn bản không có cách nào bàn giao a nếu là sở hàn không còn xuất hiện hai người bọn họ tám thành sẽ vì việc này trả giá thật lớn sau nửa canh giờ thinh lam thành phùng gia giờ này k h ắ c này phùng gia gia chủ phùng vô y ngồi ngay ngắn ở trong tàng thư các chính đang lật xem nhất bản bí tịch thủ t r ư ớ c còn thỉnh thoảng hoạch qua đạo đạo linh quang đông đông đông ngay lúc này Tàng thư tiếng cổng vang lên tiếng gó các cửa, l ậ phùng tức đ á n gây p h vô y thu Ta không liễm k h í tức lăng lệ đôi mắt bên trong bắn ra ra mãnh liệt không vui tại lúc tu luyện bị đánh gãy để tâm tình của hắn cực độ khó chịu một vị lão quản gia nhẹ nhàng đẩy ra tàng thư các môn trong mắt lóe ra vẻ phức tạp trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp chuyện gì phùng vô y hít sâu một hơi điều chỉnh thể nội trạng thái toàn thân k h í tức ba động dần dần trở nên bình ổn xuống tới bẩm báo ra chủ đại nhân phùng trì thiếu da chết lao quản gia mím môi một cái thấp giọng khinh ngữ cái gì phùng vô y trong mắt t h i ể m qua một vệ khó có thể tin thần sắc c h ậ t lập tức tỉnh táo lại trầm giọng hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra là như vậy lao quản gia cúi đầu đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần bao quát phùng trì ăn cơm làm thói quen một mực ở cuối cùng sở hàn lưu lại câu nói kia ừ k h ẩ u khí thật lớn a cũng dám nói rõ thiên tự mình đ a n g môn ta phùng r a chỉ muốn hắn dám đến ta tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống ra ngoài phùng vô y trong mắt bắn ra ra l a n g lệ lanh mang toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm phùng c h ì là con của ta coi như hắn làm sai cũng l u ô n không ở một tên mao đầu tiểu tử để giáo h ấ n giết con trai của ta sẽ vì con của ta đền mạng nếu là hắn có chút đầu góc t i ể u thừa dịp ta trải rộng ra truy sát lưới trước đó trốn nếu là thật dám ở sáng mai đến ta phùng ra dương a i phùng vô y thanh âm quanh quẩn tại trong tàng thư cát cái này khiến lão quản gia khẽ thở dài một cái trong lòng âm thầm thở dài hôm sau sáng sớm phùng gia đại môn rộng mở thủ vệ toàn bộ rút lui trực tiếp hướng về toàn bộ tinh lam thành toàn thành mở ra phùng gia dùng hành động của mình hướng tất cả người truyền lại một cái tín hiệu phùng gia trở lấy sở h ẳ n đến tinh lam thành bên trong tiếng người huyên áo không biết bao lâu không có náo nhiệt như vậy Cơ hồ trong thành tất cả mọi người biết rồi sở h ẳ n hôm nay muốn đăng môn phùng ra lấy muốn bàn giao nhao nhao chạy đến quan sát cái này cho bọn hắn cuộc sống kẻ nhạt tăng thêm phong phú s á t thái trong đám người rối loạn tưng bừng phùng ra cửa chính một nhóm người cất bước đi đến hấp dẫn vô số ánh mắt hứa ra người đến nhìn ở đi ở trước nhất cái kia láo giả sao hứa ra thái thượng trưởng lao hứa đoan dương tinh lam thành võ giả bên trong xếp hạng thứ tư tồn tại hứa ra đệ nhất nhân trời ạ liền hứa đoan dương đều tới đ ầ u chỉ a các ngươi không thấy ở hứa đoan dương sau lưng người sao hứa gia gia chủ hứa trí mạnh còn có mấy vị hứa gia t r ư ở n g lão cái này có thể tất cả đều là đại lao a xem ra hứa gia đối phùng gia sự tình rất nặng coi a trong đám người vang lên nhất đạo nói nghị luận thanh â m vô số đạo ánh mắt bồi hồi tại hứa đoan dương thân bên trên cái này đẳng cấp bậc cứng giả chính là đứng tại tinh lam thành đ ỉ n h phong tồn tại hứa lao đại giá quan lâm vô ý không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội phùng vô y từ trong đại điện đi tới trên mặt cười sắc mặt nên đón hứa đoan dương phùng gia chủ ngươi không cần k h á c h khí chúng ta hứa ra cùng phùng gia cùng thuộc tinh lam thành tứ đại gia tộc các ngươi phùng gia ra chuyện như vậy chúng ta lẽ ra đến xem hứa đoan dương lạnh nhạt nói、Soạn. còn không có đảng phùng vô y lại nhiều hàn huyên hai câu trong đám người lần nữa nổi lên bạo động lại là một nhóm người đi tới dương gia người đến tống gia người cũng tới tiểu liên luyện thần tông người đều tới t r ờ i ạ tinh lam thành bốn nhà một tông tất cả đều tụ tập ở chỗ này lần này có thể nhìn thật là náo nhiệt vây người xem người kích động đến mặt đỏ tới mang thai bọn hắn còn chưa từng có nhìn ở qua dạng này cảnh tượng hoành tráng s ở hắn đâu hắn làm sao còn chưa tới sẽ không phải là nhìn ở trường hợp như vậy không dám tới đi đừng nói thật là có khả năng nơi này chính là tụ tập tinh lam thành cấp cao nhất thế lực、à. chúng người nghị luận hướng gió dần dần chuyển đi ở sở hàn thân bên trên mặc dù tinh lam thành chỉ là trung vực vắng vẻ thành nhỏ nhưng dù sao cũng là trung vực thành thị thực lực không thể khinh thường các ngươi mau nhìn thiếu niên kia đến rồi nhưng mà ngay lúc này không biết hai hô một tiếng dẫn tới chúng người nhao nhao d ư ơ n g mắt nhìn lên phố dài n g ó cổ áo trắng phiêu niên h một vị lạnh nhạt như phong thiếu niên nện bước rất có cảm giác tiết tấu bước chân hướng về phùng già phương hướng đi tới chương một nghìn một trăm linh một không nên dây vào tồn tại tinh lam thành phùng gia phủ đệ phùng phủ chỗ tinh lam thành chính trung tâm chính là trong tứ đại gia tộc chiếm diện tích ưu việt nhất phủ đệ tòa phủ đệ này sớm tại tinh lam thành đản sinh thời điểm t i ể u thành lập xong được lịch sử lâu đời ở khiến người khó được ngược dòng tìm hiểu phùng phủ trước kia không phải là phùng phủ mà là gia tộc khác phủ đệ thẳng ở mấy trăm năm trước phùng gia quật khởi danh chấn tinh lam thành cường hoành bá đạo phùng gia tiên tổ chiếm lĩnh tòa phủ đệ này từ mà biến đổi thành phùng phủ phùng phủ bên trong phong cảnh tú lệ trong sân có tiểu sơn thanh tuyền lưu thủy mọi thứ tiến vào ở phùng trong phủ người đều có thể cảm giác ở cùng trong thành không giống ú tĩnh cảm giác trong sân phùng gia đại điện hóa ha ha ha ha phùng vô y ta là thật một chút cũng không có nghĩ ở người kia ngang ngược cản rỡ nhi tử vậy mà tại cái này mấu chốt t r ư ớ c để người làm thiện rồi thật sự là cười chết ta rồi à thời mở âm thanh n â m vang lên nói chuyện chính là một người trung niên nam tử hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón chính là tống gia g i a chủ tống c h â n sinh tống c h â n sinh nếu như ngươi là đến chế d ê ước vậy liền mời rời đi đi phúng vô y sắc mặt lạnh lẽo ngự a khí bất thiện nói nếu không phải nơi này tụ tập nhiều như vậy người hắn đã sớm nổi giận ha ha ha phúng vô y thật đúng là nhường ngươi nói đúng ta chính là đến chế d ê ước hơn nữa còn là nhìn các ngươi phùng ra trò cười ngươi đừng có gấp sinh khí vẫn là đem lực chú ý đặt ở sở hàn thân lên đi hắn cũng không có ngươi tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy t ô n g chấn sinh mặt trước lộ ra đùa cợt cười sắc mặt hẳn là ngươi biết sở hàn sự tình Phùng vô y tống r trong o hoặc, n nghi điện từng kia ánh g mắt thiểm một mắt vẹt tức tụ tại t hội đại kia qua vẻ lập trấn sinh cao thâm mặt chắc cười một tiếng không có cái gì nói ngược lại khiến mọi người miên man bất định cố lộng huyền hư một cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên mà thôi có thể có bản lãnh gì tống trấn sinh ta cùng mục đích của ngươi tới đều là đến chế dễ ước không qua ta nhìn chính là sở hàn cho cười ta ngược lại thật ra muốn nhìn một tên mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì cho là mình có thể dung chuyển tinh lam thành gia tộc cao cấp mặt khác một người trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng n à y người ngồi tại tống trấn sinh đối diện chính là dương gia g i a chủ dương triển bằng dương triển bằng mặt t r ư ớ c lộ gia kiêu căng chi sắc hắn là tinh lam thành tứ đại gia tộc một trong dương gia gia chủ có tư cách kiêu ngạo dương triển bằng có một số việc không phải là ngươi có thể tưởng tượng ra tống trấn sinh cũng không nhiều nói chỉ là cười nhạt một tiếng hừ một cái không có danh tiếng gì thiếu niên có thể có bản l ã n h gì dương triển bằng không nhường chút nào trong giọng nói lộ ra l ã n h ý chúng người trợn mắt h ố t mồm bọn hắn nhìn ở sở hàn xa xa đi tới thế nhưng là ai cũng không có nghĩ ở ngay lúc này tứ đại gia tộc tương hô ở giữa dùm beng không có danh tiếng gì lúc này một cái lao nhân thâm thúy đôi mắt bên trong hiện ra nhàn nhạt thần quang miệng hắn trước lẩm bẩm cái gì nếu có người nghiêm túc nghe cựu sẽ phát hiện lao nhân tại không ngừng lặp lại lấy sở hàn danh tự sở hàn sở hàn lao nhân c a o mày đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên vỗ một cái chán đ ằ n g một chút đứng lên sở hàn nguyên lai là sở hàn lao nhân sắc mặt đại biến trong hai con ngươi đều là hãi nhiên địch lão ngài biết sở hàn phùng vô y nghiêng đầu nghi ngờ hỏi đạo tính cả ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại địch lao thân bên trên địch lão một mực không nói chuyện một lần để chúng người không để ý đến hắn tồn tại địch lao tu vi võ đạo tại tinh lam thành bên trong xếp hạng đệ bảy thực lực tại hứa đoan dương c h i hạ danh khí lại không có chút nào yếu tại hứa đoan dương đây là bởi vì địch lao thân phận luyện thần tông hộ pháp trưởng lão ta biết sở hàn địch lao tại chúng người nhìn chăm chú nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra nếu như các ngươi phùng gia gây đến sở hàn chính là ta biết sở hàn như vậy các ngươi phùng gia phiền phức lớn ấn rồi tiểu tử kia rất lợi hại phùng vô y c h o mày hắn rất tôn kính địch l a o nhưng là địch l a o để hắn rất không thích nghe phùng gia chủ ngươi có biết chúng ta luyện thần tông trước đây tông chủ hư vũ đạo địch lao không có trực tiếp trả lời phùng vô y mà là trực tiếp đưa ra hư vũ đạo cái này khiến lòng của mọi người bên trong không khỏi xếp chặt đương nhiên biết phùng vô y trong mắt t h i ể m qua một vệ tôn kính trong đầu nổi lên kia thiên thần thân ảnh ngự khí sụp sôi nói ra hư vũ đạo đại n h â n tu vi võ đạo công tham tạo hóa đặt đến thần huyền cảnh bắt trọng cấp độ chính là tinh lam thành xếp hạng đệ nhất cừng giả lại thêm vào tay bên trong nắm giữ thần bí thần khí phóng nhãn toàn bộ trung vực thực lực đều là đỉnh tiêm nhất lưu có thể là nói gần như vô địch tồn tại phùng vô y vang vọng đại điện truyền ở đường phố bên trên khiến mỗi cái người đều có thể nghe được thấy hư vũ đạo thinh lam thành bên trong thần thoại cường giả xa xa siêu qua cái khác cường giả một cái cấp bậc tiêu liên hứa đoan dương mạnh như vậy giả tại phùng vô y n h ắ c lên hư vũ đạo thời điểm trong mắt đều lóe ra vẻ kính nghệ phùng gia chủ ngươi cảm giác cho chúng ta luyện thần tông trước đây tông chủ hư vũ đạo giống như cái này tên là sở hàn thiếu niên so sánh ai lợi hại hơn địch lao lúc nói chuyện ánh mắt hơi có vẻ h ảm đạm cái này có thể phóng cùng một chỗ so sao địch lao ngươi là nghiêm túc sao đương nhiên là hư vũ đạo đại nhân lợi hại hơn a phùng vô y khinh thường cười một tiếng tiếp theo nói ra ta không có tham kiến tiểu tử kia không qua bắt hắn giống như hư vũ đạo đại nhân so thật là đối hư vũ đạo đại nhân vũ nhục kia m a u đầu tiểu tử liền cấp hư vũ đạo đại nhân sách dày cũng không xứng không sai phóng nhãn tinh lam thành thậm chí cả toàn bộ trung vực không có mấy cái người có thể giống như hư vũ đạo đại nhân đánh đồng nam đó kinh lôi các thiếu chủ sự tình lao phu đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ hư vũ đạo đại nhân mạnh khiến người theo không kịp hứa đoan dương mở miệng cảm thán nói địch lao ngươi thật giống như đối sở hàn có chút giải nhưng cũng không thể cầm hư vũ đạo đại nhân đi so đi hư vũ đạo đại nhân lần này bế quan sau khi xuất quan sợ là đạt ở thần huyền cảnh cựu trọng cảnh giới cao nhất giữa thiên địa lại có mấy cái người là đối thủ dương triển bằng mặt mũi tràn đầy sùng kính đối với cái này tinh lam thành đệ nhất cường giả bọn hắn liền ghen t ị tâm tư đều sinh không nổi tới ai địch lao nghe nói những lời này thật sâu thở dài lắc đầu không nói địch lao ngươi đừng chỉ cố lấy thở dài a ngươi ngược lại là nói chuyện a phùng vô y nhìn xem sốt u ruột lòng hiếu kỳ toàn để địch lao cấp công lên cái này sở hàn đến cùng thân phận gì hả dương triển bằng cũng là c h o mày mở miệng truy vấn kỳ thật có một chuyện luyện thần tông một mực không có đối ngoại công khai địch lao ánh mắt thâm thúy quét qua chúng người cuối cùng hướng về cổng nhìn lại giờ này khắc này một cái thiếu niên áo trắng đã bước vào phùng gia đại môn cực kỳ lạnh nhạt đi đến ba năm trước đó luyện thần tông trước đây tông chủ hư vũ đạo được mời tiến về bắc vực giang tuyết thành vây công một cái tên là sở hàn thiếu niên nói đến đây địch lao hít sâu một hơi âm thanh run g i y lấy nói ra bao quát hư vũ đạo ở bên trong ba vị t ô n giả thêm thượng cựu vị thần huyền cảnh cừng giả toàn bộ ngã xuống không ai sống sót cái này chúng người hít sâu một hơi nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại thiếu niên mặc áo trắng này thân bên trên nhìn về phía thiếu niên ánh mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa không chỉ có như thế nửa năm trước đó đương nhiệm luyện thần tông tông chủ lưu đào nhiên xuất lĩnh luyện thần tông toàn bộ thần huyền cảnh cừng giả liên hợp trung vực huyền băng các bác vực đoan mục thế gia cùng bác vực tần gia lại lần nữa vây công giang tuyết thành địch lao nói đến đây không ít người bắt đầu run dày lên đây là kinh khủng bực nào trận sắc m ặ ta kết quả chắc hẳn đại gia đều thấy được địch lao hít sâu một hơi ánh mắt ngưng coi tại sở hàn thân bên trên nói ra sở hàn t i ể u đứng ở chỗ này mà tông chủ lưu đảo nhiên tung tích không rõ chỉ một thoáng phùng ra trong đại điện tất cả ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn thân bên trên các ngươi phùng ra chọc một cái không nên rơi vào tồn tại a đặc ị c có chỉ có Cái sắc h thở không hắn rõ ràng hơn sở hàn kinh khủng, chỉ là vừa mới hắn không có hướng sở hàn trên người mướn. Cái này. Phùng lao lấp là so trên sở sở dài ràng này. người với mới người đầu, vô mướn. vừa rõ m y t tái xanh, ánh mắt ánh xanh, ủ a hắn theo r ở nên làm đạm, tận đến ảm đạm, giờ p ú t biết trai t này, hắn mới biết con trai của mình mới của r trọc phải d ạ nhất g gì tồn tại. t Đặng. e o n h đạo bước chân sở hàn bước vào ở phùng gia trong đại điện phùng gia ta đến đòi một cái công đạo trưng một nghìn một trăm linh hai thinh lam thành thần p h ụ t chúng người hít sâu một hơi vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn thân bên trên bọn hắn chưa hề tham kiến địch lao thất thố như vậy lại thêm trước địch lao chô nói những bí ẩn đó để trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động nhấc lên thao thiên cự lãng không có nghĩ đến a sở hàn nguyên lai ngươi như thế không tầm thường phùng vô ý bất đắc dĩ lắc đầu khoe miệng lộ ra đắng chát ý cười hai con ngươi nhìn chăm chú vào sở hàn trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng phùng da thiếu ra phùng trì hai lần ba phen q u ấ y dày ta ăn cơm chuyện này làm như thế nào toán sở hàn l ệ n h nhà tâm thanh âm vang lên thanh âm của hắn không lớn lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm đến rồi chúng người ngừng thở trái tim hung hăng run rẩy vô số đạo ánh mắt ngưng coi tại sở hàn thân bên trên bọn hắn nhìn xem cái tuổi này không đủ hai mươi tuổi thiếu niên trong mắt lóe ra không h i ể u thần sắc hư vũ đạo tinh lam thành xếp hạng đệ nhất cường giả nương tựa theo cường hoành lịch thiên thực lực tung hoành tinh lam thành vô địch phóng nhãn toàn bộ trung vực đều là cường đại lịch thiên tồn tại hư vũ đạo cường hoành như vậy kinh khủng để tinh lam thành vô số người nghe đến đã biến sắc kia oanh sát hư vũ đạo sở hàn đây phùng da nguy hiểm trong lòng của mỗi người đều bước lên ra một ý nghĩ như vậy toàn trường tĩnh mịch tiên tĩnh chờ đợi lấy phùng vô y trả lời cũng đối chuyện tương lai tràn ngập hiếu kỳ ngươi muốn cái gì dạng bàn giao phùng vô y sắc mặt âm trầm hỏi đạo trong lòng của hắn sinh ra một cỗ biệt khuất cảm giác bị giết chết người là con của hắn hiện tại hắn lại muốn tại nhiều như vậy người chú coi c h i hạ gặp dạng này x ỉ nhục thời khắc đây không phải ta nghĩ nghe được đáp án sở hàn khẽ lắc đầu lập tức lệnh phùng vô y mí mắt của loạn sở hàn ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là chúng ta phùng ra cũng không phải là mặc người chém giết gia tộc con của ta phùng chỉ q u ấ y dày ngươi ăn cơm ngươi cũng giết chết phùng chỉ cùng hà cửu long đoạn ân đoán này vốn là t h à n h toán xong nếu là ngươi còn có cái gì bất mãn đại có thể nói ra chúng ta ngay trước tinh làm thành chư vị đại lao trước mặt đem nói nói rõ phùng vô y nói chuyện nhỏ t h ủ y không thấu kín kẽ lo dịp rõ ràng dẫn tới vây tụ nơi này từng cái gia tộc đại lao nhao nhao gật đầu lời nói này không có tâm bệnh phản ứng của mọi người lập tức cấp phùng vô y mang theo cổ vũ để hắn lực lượng đầy đủ phùng gia chủ đây là muốn giống như ta giảng đạo lý sao sở hàn hơi hơi hít mắt đôi mắt bên trong cất dấu lanh mang không sai phùng vô y cổ cứng lên Ứa ra, bao la, ngực ngầm lượng càng đấy, nói ra, là, lớn nhất, chuyện này lực đầu, đẩy, đất đạo lý trời phùng mẫu tiểu hữu người cho rằng đã thanh toán xong, có thể sở hàn hắn Phùng gì giải cái cho có có thích của Bạch! thể sao. đã sở vô y vừa dứt lời sở hàn đưa tay con ngón búng ra lập tức nhất đạo kinh khủng lôi điện vắt ngang vọt bắn khoảng cách mấy chục mét tại vô số người chú coi chi hạ bổ đến phùng vô y thân bên trên xì xì thử phùng vô y lập tức cảm giác đến một cỗ khó với kháng cự bàng bạc chi lực trong chốc lát thân thể bạo tạc trực tiếp hóa thành m ộ t mịn phùng da gia chủ phùng vô y vẫn lạc t chúng người bỗng nhiên hít sâu một hơi mỗi cái người trong mắt đều có thật sâu hãi nhiên ai cũng không có nghĩ đến sở hàn lại đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt oanh s á t phùng vô y thực lực mạnh kinh khủng như vậy ta đến muốn phùng da một cái công đạo không phải là đến giảng đạo lý sở hàn khinh thường lắc đầu sở hàn người thật to gan phùng da đại điện bên trong một cái lao nhân đi ra hắn sát mặt tái xanh ánh mắt nén lớn giận hắn là phùng gia thái thượng t r ư ở n g lão phùng thiên thừa bây giờ tinh lam thành đỉnh cấp thế lực hội tụ ở đây chúng ta phùng gia ra chủ phùng vô y hạ thấp tư thái cùng ngươi đem đạo lý ngươi vậy mà làm càn như thế ngươi đặt tinh lam thành đỉnh cấp thế lực ở chỗ nào có thể ngươi muốn cùng toàn bộ tinh lam thành là địch sao phùng thiên thừa một điểm không giống như sở hàn k h á c h khí trực tiếp đem nhất cái mũ chụp tại sở hàn đầu bên trên phùng thiên thừa lời này nhất ra mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn đều đã hiểu đây là đem sở hàn hướng đối kháng tinh lam thành chức dẫn chỉ là chuyện như vậy đặt ở phùng da trong mắt thì là tụ thế để sở hàn lùi bước nhưng là phong tại còn lại thế lực đại lao trong mắt thì biến được hoàn toàn khác nhau đây quả thực là đem bọn h ắ n kéo xuống thủy a xem ra các ngươi phùng da căn bản không có ý định cấp ta bàn giao a sở hàn lắc đầu hắn chỉ là như thế đứng ở chỗ này lại cấp tất cả người một loại h ảo giác phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại cái này một cái người bất quá các ngươi phùng ra nghĩ kéo những người này xuống nước ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi dám dẫn hỏa thiều thân sao sở hàn khỏe miệng ngậm lấy một vệ tà mị độ cong băng lánh lăng lệ ánh mắt quét qua ở đây chúng người hô mỗi cái bị sở hàn chú coi đến người lập tức túi đầu xuống không dám cùng sở hàn đối coi bọn hắn cảm giác mình giống như là bị đau cắt qua toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy mồ hôi lạnh trên trán dày đặc sở hàn thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là ngươi tuyệt đối không phải chúng ta tinh lam thành đối thủ phùng thiên thừa quát lạnh lên tiếng lúc này hắn đã không phải là với phùng gia tự cho mình là mà là trực tiếp với tinh lam thành tự cư nhưng mà ngay lúc này tống gia gia chủ tống chấn sinh mỉm cười từ trong đám người cất bước đi tới đối sở hàn túi người chào thật sâu tinh lam thành tống gia tống chấn sinh b á i kiến sở tôn giả tống chấn sinh thanh âm bên trong lộ r a kính sợ hắn đối sở hàn ít nhiều có chút hiểu rõ mặc dù không cách nào xác định sở hàn thực lực nhưng là tôn giả cấp bậc thực lực nhất định là có chúng ta tống ra nguyện ý thần phục với sở tôn giả duy sở tôn giả như thiên lôi sai đâu đánh đó t tống c h ấ n sinh để chúng người hít sâu một hơi tống c h ấ n sinh thế nhưng là tống gia gia chủ tại dạng này trường hợp nói lời như vậy có thể nói là tại chọn đội tống c h ấ n sinh n g ư ơ i phùng thiên thừa chỉ vào tống c h ấ n sinh khi được sắc mặt nhăn nhó h ắ n vừa nói hết tinh lam thành cùng một chỗ đối kháng sở hàn tống c h ấ n sinh tự đối sở hàn thần phục đây quả thực là đang đánh mặt của h ắ n còn không có chờ phùng thiên thừa lời nói xong dương gia gia chủ dương triển bằng đằng một chút đứng lên vội vã chạy ra đứng ở tống trấn sinh bên cạnh đối sở h à n túi người chào thật sâu hành lễ thinh lam thành dương gia dương triển bằng bái kiến sở tôn giả dương triển bằng sắc mặt nghiêm túc ngự khí nghiêm túc chúng ta dương gia nguyện ý thần phục với sở tôn giả duy sở tôn giả như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó、Soạn. vậy xem chúng người tất cả đều điên rồi tinh lam thành tứ đại gia tộc ngắn như vậy ngắn nhất sát tự có hai nhà thần phục á i này khiến bọn hắn kinh ngạc vô cùng phùng thiên thừa sắc mặt càng là âm chầm được nhanh muốn c h ạ y ra nước mặt nén đến đỏ bừng gần như sắp muốn không thở nổi Tinh thành hứa ra, hứa dương, tôn、giả. Tinh thành hứa ra, hứa mạnh, tôn theo ra ra một trước, túi thật sâu, trong mắt t bái kiến giả. chi bái kiến giả. chi đối người giấu đi đoan dương, mạnh, đoan dương mang cường cùng hướng hàn bọn hắn ẩn ẩn giấu đi không hứa hứa hứa hứa Hứa hứa chủ hứa chỗ phía chào Lam Lam ra, ra, ra ra của sở sở sở sâu, về không có thể vậy mà lúc này nếu là không biểu lộ thái độ kiêng n g h i ệ m nhiên chính là đứng ở sở hàn mặt đối lập bên trên luyện luyện thần tông địch thần bái kiến sở tôn giả ngay tại chúng người kinh ngạc đạt đến tột đỉnh trình độ thời điểm địch lao sắc mặt trắng bệnh đi ra t h a n h âm dun nhẹ nhẹ thấu chương s o n g chương một nghìn một trăm linh ba lực gáp phùng thiên thừa phùng thiên thừa sắc mặt trắng bệnh vô cùng hắn lúc này mới ý thức hắn nghĩ sai hắn không chỉ có sai lầm đánh giá sở hàn thực lực hơn là phán đoán sai lầm tinh lam thành các đại gia tộc thực lực địch lao đem sở hàn huy hoàng chiến tích nói sau khi đi ra các đại gia tộc gia chủ các liền đã ở trong lòng đánh lên mình bản tính không người nào nguyện ý cầm mình tồn vong của gia tộc đi cược địch lao chỗ nói chỉ là hắn biết đến tin tức chỉ là giống như luyện thần tông tương quan tin tức chính trước mặt mọi người người còn tại thời điểm do dự t ô n g trấn sinh mạo xưng ơ làm áp đảo lạc đà cuối cùng nhất cọn cỏ tinh lam thành bên trong ai chẳng biết nói t ô n g trấn sinh tin tức linh thông giỏi về s u lợi tránh hại điển hình cỏ đầu tường loại tính cách này thành người lên án thậm chí khinh thường nhưng lại để dương triển bằng cùng hứa đoan dương mấy người không dám chạy coi tống c h ấ n sinh khẳng định biết những chuyện khác đây là tống c h ấ n sinh đứng sau khi đi ra trong lòng mọi người phản ứng đầu tiên vô số nói ánh mắt rơi vào sở hàn thân bên trên cái này đ ẳ n g cường hoành vô cùng thiếu niên thiên tài một đường đi đến bây giờ tuyệt đối không chỉ điểm ấy chiến tích lúc này bay ở các thế lực lớn đại lao trước mặt lựa chọn Trở lên rõ ràng. lựa chọn trợ giúp phùng gia có lẽ sẽ được đến phùng gia cảm kích nhưng lại đắc tội một cái thực lực mạnh mẽ tuổi quá trẻ siêu cấp cường giả hơi vô ý t i ể u sẽ liên lụy gia tộc diệt môn lựa chọn thần phục sở hàn như vậy tương đương với không đếm xỉa đến nếu là sở hàn thắng bọn hắn sẽ không thua thiệt nếu là phùng gia thắng nhất định thương cân động cốt cũng không dám bắt bọn hắn như thế nào so sánh dưới lựa chọn đơn giản rất nhiều đây chính là muốn đối phó ta tinh lam thành sao sở hàn nhàn nhạt lắc đầu đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo trầm giọng nói ra ta hữu tâm phóng qua các ngươi phùng ra nhưng là các ngươi phùng ra lại liền một cái công đạo cũng không nguyện ý cấp cái này thì không thể trách ta t chúng người đều là hít sâu một hơi bọn hắn đều có thể từ sở hàn trong giọng nói cảm thụ đến xâm nhiên sắc cơ Tốt. Tốt. Tốt. phùng thiên thừa giận quá thành cười hắn nhắc tay chỉ mấy vị gia chủ mặt trước cười lạnh liền liền tống trấn sinh dương triển bằng hứa trí mạnh mấy người các ngươi người tốt chờ lấy mà tiếp cận chúng ta phùng ra lửa giận đi phùng thiên thừa các ngươi hay là trước độ qua trước mặt nan con đi tống trấn sinh lắc đầu cười lạnh đối với phùng thiên thừa uy hiếp chẳng thèm ngó tới phùng thiên thừa nghe n ô n lập tức thân thể cứng đờ sắc mặt tái xanh hai con ngươi rơi vào sở hàn thân bên trên các ngươi phùng ra xác thực không có nhất định muốn cân nhắc về sau sự tình sở hàn nhàn nhạt mở miệng thanh âm bên trong lạnh lùng vô cùng sở hàn ngươi chớ có cản rỡ phùng thiên thừa đôi mắt lạnh lẽo khí thế bảng bạc từ thân trước bay lên trong nháy mắt hóa thủ thành quyền như thiểm điện hướng về sở hàn sông qua tới ra tay trước chế người phùng thiên thừa từ sở hàn trong giọng nói nghe được s â m nhiên sắc cơ đã mâu thuẫn không cách nào điều hòa nhất định tu muôn chiến đấu như vậy dứt khoát xuất thủ trước đoạt chiếm tiên cơ sở hàn ngươi không đông tha ta phùng ra cũng không phải mặc người chém giết quả hầm mềm cùng lắm thì chúng ta tự liều cho cá chết lưới rách phùng thiên thừa nộ quát một tiếng quên kinh bạo khởi Quanh ra, ra tựa minh nhất cố kinh khủng linh lực phong tới sở hàn, lộ ra tựa là hủy diệt khí mà tới diệt là lập lực lộ tức tước. cố sở ông bàng b bà ạ c quyền kình tỏ khắp tại sở hàn thân bên trên liên tiếp chung quanh không gian đều cảm giác đến chấn động vô cùng làm cho còn lại tam đại gia tộc gia chủ sắc mặt cùng nhau đại biến phùng thiên thừa không hổ là tinh lam thành xếp hạng thứ năm cường giả một quyền này thế đại lực c h ậ m linh lực c u â n bá rất khó ứng đối à. không biết sở hàn nên như thế nào đối phó vừa vặn cũng có thể nhìn xem sở hàn thực lực đến cùng có hay không lực gáp tinh l à m thành bản sự tam đại gia tộc c h i nhân nhao nhao biến sắc hai con ngươi chăm chú nhìn phùng thiên thừa công kích ánh mắt lấp l ó e không yên sở hàn một bộ áo trắng như tuyết lạnh nhạt đứng trong đại điện mặc cho lăng lệ kỉnh phong tàn sát bửa bãi gào thét mà qua toàn bộ người lù lù bất động vững như thái sơn đi chết đi phùng thiên thừa thấy sở hàn như thế khinh thường trong mắt lánh mang bùng lên cường hoành quyền kỉnh giống như sống tới phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo linh quang mang theo sáng chói quang hoa trói mắt thẳng Toàn hàn đến lồng ngực mà đi. sở mà bảy ộ động động, quá trình, thiên thừa hàn cũng không giống như phùng sở là l ngay tại phùng thiên thừa nam đấm tức đem oanh kích đến sở hàn lồng ngực thời điểm sở hàn đ ỗ n g n h â n động bàn tay quét ngang lập tức tại trước ngực hóa thủ thành trưởng trực tiếp đón nhận phùng thiên thừa nam đấm ba nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên sở hàn bàn tay một mực đem phùng thiên thừa năm đấm năm lấy đầu ngón tay lực đạo đem phùng thiên thừa năm đấm năm đến xích sao cường hoành thân thể lực lượng hoàn toàn nhận tiếp nhận phùng thiên thừa một quyền này tất cả lực lượng trong lúc nhất thời hai người đứng đối mặt nhau tất cả c u ồ n g phong quy về hư không phảng phất giữa bọn hắn căn bản không có xảy ra chiến đấu mà là bày nhất tư thế t toàn t r ư ơ n g chúng người hít sâu một hơi mỗi cái người nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều phát sinh biến hóa bọn hắn tất cả đều biết rõ địch lao không có nói sai sở hàn thật mạnh kinh khủng đến cực điểm mạnh có thể bánh sát hư vũ đạo cái chủng loại kia cường phùng gia vong lòng của mọi người bên trong tất cả đều bước lên ra một ý nghĩ như vậy bọn hắn kinh ngạc nhìn qua một màn này vừa mới phùng thiên t h ừ a một quyền này có bao nhiêu bá đạo bọn hắn đồng đều có thể trải nghiệm thế nhưng là dạng này bá đạo một quyền lại bị sở hàn với như vậy hời h ợ n tư thế cấp tiếp nhận nay đẳng thực lực kinh khủng như vậy Xì xì thử ngay lúc này sở hàn bàn tay trước lưu quang thay đổi thật nhanh trong n g á y mắt lan tràn đến phùng thiên thừa thân bên trên uy lực khủng bố trực tiếp nghiền nát phùng thiên thừa tất cả sinh cơ ba ảnh nương theo lấy nhất đạo bạo tạc tiếng vang phùng thiên thừa thân thể ẩm vang nổ tung hóa thành đạo đạo bột mịn hình thành khắp thiên năng lượng hạt nhỏ tụ hợp vào đến sở hàn quanh thân tế bào bên trong xung doanh sở hàn thân thể năng lượng một k í c h oanh s á t phùng thiên thừa vẫn lạc trường hợp như vậy chúng người sớm có chuẩn bị tâm lý dù là như thế khi bọn hắn nhìn đến thời điểm vẫn như cũ sẽ cảm thấy vô cùng giật mình người liền hô hấp đều trở nên rất nhỏ không dám phát ra động tĩnh quá lớn phùng da không có có tồn tại cần thiết sở hàn l ệ n h lùng một câu làm cho tất cả người sắc mặt đại biến đây cơ h ộ i chính là tuyên án phùng da tử hình đ ậ p sở hàn một bước đ ậ p ra bàn chân trùng điệp dẫm tại mặt đất bên trên lập tức kinh khủng lôi điện bay lên toàn bộ phùng da phủ đệ hóa thành mênh mông lôi đ ỉ n h hải dương tràn ngập lệnh người e ngại khí tức tử vong Vâng can k nhất đạo kinh lôi âm thanh n ẩ m vang vang lên t r ậ n lôi đỉnh phích lịch từ mặt đất trước nịch thiên mà lên hoạch qua hư không lôi liệt thương khung cái này chỉ một thoáng trong lòng mọi người chấn động bọn hắn giật mình ý thức đến loại cảm giác kỳ quái này phảng phất dưới chân bọn hắn dấm lên không là mặt đất mà là một đoá kinh khủng đến cực điểm lôi vân nhất đạo nói lôi quang p h u n g phủ mặt đất trước xuất hiện nghiền nát những nơi đi qua tất cả oanh ra khỏa khỏa năng lượng hạt nhỏ tuôn hướng sở hàn thân thể t ấ u chương xong Trước 1104, kinh lôi chìa khủng ó nói a chứa quanh nữa quanh ra ẩn cường hoành năng lượng hạt nhỏ dung nhập đến sở hàn thể nội, lệnh sở hàn quanh thân tế bào lần nữa mạnh lên,、quanh、thân thiểm diệu điện quăng càng thêm ôn nhuận mãn. Vâng! Vâng! Vâng! Kinh hạt thể thiểm khiếu huyệt, thêm h bào lộ tế rượu sở sở bám 108 k lôi điện y nguyên không ngừng nổ vang p h u n g phủ đã trở thành lôi điện trong hải dương phê khư cựu liên phá bại hải cốt đều không có để lại nhiều ít cả tòa phủ đệ cơ hồi hoàn toàn hóa thành bột mịn p h u n g r a diệt hội tụ đến đây chúng người đôi mắt bên trong hiện ra h ã i nhiên dù bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý thế nhưng là thấy đến dạng này một màn vẫn cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi cường quá mạnh không hổ là oanh sát hư vũ đạo tồn tại tinh lam thành chi nhân lại không người nào dám hoài nghi địch lão c h ô nói sự tình bọn hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên kính sợ loại này kính sợ là đối mặt hư vũ đạo đều chưa từng có xì xì thử đến lúc cuối cùng một sợi điện quang hoạch qua phung phủ bàng bạc lôi điện hải dương đ ố n g nhiên tiêu tán giống như lôi kiếp kết thúc bát vân kiến nhật hô hô chúng người nhẹ nhàng thư giãn một hơi kia kinh khủng lôi điện cho bọn hắn tạo thành áp lực thực lớn thân là võ giả không có mấy cái người là không sợ lôi điện địch thần vừa mới ngươi nói ngươi là luyện thần tông người sở hàn xử lý song phùng ra sự tình về sau chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt mà đứng nhẹ nhàng một câu t r a hỏi lập tức lệnh trái tim của mỗi người lần nữa nắm chặt địch lao lúc trước giới thiệu sở hàn cùng luyện thần tông ân đoán luyện thần tông hai lần tiến về giang tuyết thành vây giết sở hàn sở hàn hai lần h à n h s á t luyện thần tông tông chủ mặc dù từ kết quả nhìn lại luyện thần tông cũng không có chiếm đến tiện nghi gì nhưng là luyện thần tông s á c s á c thật thật tìm sở hàn p h i ề n phức đúng vậy địch thân nhẹ nhàng gật đầu thân là luyện thần tông một viên hắn so mặc cho gì người đều hiểu sở hàn kinh khủng ngược lại so đa số người đều muốn thản nhiên ta chuyến này đường qua tinh lam thành cũng là bởi vì luyện thần tông sở hàn thẳng nói nói quả nhiên địch thần cười khổ một tiếng hắn đã sớm biết sở hàn sẽ không để qua luyện thần tông sẽ đích thân tìm tới cửa chỉ là hắn không có nghĩ đến cái này nhất ngày sẽ đến nhanh như vậy đã từng hư vũ đạo bị h oanh sát hắn tự biết nhất định sẽ có như thế nhất ngày chỉ là kia nhất ngày chậm chạp chưa đến mới khiến cho tân nhâm tông chủ lưu đảo nhiên sinh ra càng thêm tham lam ý nghĩ ta cùng hư vũ đạo bất quá là ân oán cá nhân cái này giống như luyện thần tông không có quan hệ nơi này ta hay là phân rõ sở hàn lời này nhất ra lập tức lệnh địch thần nhãn t ỉ n h sáng lên phảng phất thấy được một vệt hy vọng sở hàn hai con người lóe ra lưu quang vô luận là kiếp trước cửu hận hay là kiếp này ân đoán hư vũ đạo đều chỉ là hư vũ đạo một cái người giống như luyện thần tông không có quan hệ bất quá sở hàn đột nhiên lời nói xoay chuyển khiến cho địch thần tâm tình giống như xe cắp treo trong nháy mắt thay đổi rất nhanh để địch thần kém chút quỷ gối bên trên Các ngươi luyện t h nhầm chủ ầ n tông tân nhầm tông chủ dẫn địch ầ thần thần u huyền tuyết luyện thành tình, tông sự tình. T. cảnh chính cường công giang ngươi vây các giả là sự sự đ thần hai í t một sâu hơi, v ừ m ớ thấy thức thủ hàn qua sở đầu o nào ạ n nơi còn có nửa điểm ý niệm chống về sau, điểm có cự. Bịch. Địch ý h t n hai đ ầ gối mềm l ú n trực tiếp quỳ gối bên trên sắc mặt hắn trắng bệnh túi đầu nói ra sở tuân giả tông chủ lưu đảo nhiên hám lợi đ e n lỏng hắn trước khi lên đường ta tựu i đủ t i ể u khuyên can thế nhưng là hắn khư khư cố chớp ủ thành sai lầm lớn xin cho một cái cơ hội chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn ồ để ta xem một chút ngươi có thể cho ta cái gì bàn giao sở hàn hơi nết khoe môi lê n lên lộ ra vẻ chờ mong sở tôn giả chúng ta luyện thần tông sừng sững trung vực đem ngàn năm trong tông môn có phong phú tích lũy chúng ta luyện thần tông nguyện ý đem tất cả tích lũy đều hiến cho ngươi địch thần sắc mặt nghiêm túc nghiêm túc nói cái gì toàn trường chúng người tất cả đều bị địch thần cấp rung động đến luyện thần tông toàn bộ tài nguyên đều cấp sở hàn kể từ đó luyện thần tông chẳng phải là trong vòng một đêm trở thành nhất nghèo khó thế lực thậm chí đã khó với gắn bó thế lực tồn tại rất nhanh liền muốn giải tán hung ác thật hung ác đối với mình hung ác mới là thật hung ác trong lòng mọi người yên lặng thành địch thần c h ú t tán bọn hắn sợ hai thán phục tại địch thần quyết đoán thật là tráng sĩ chặt tay à. địch thần cái này bản giao chưa đủ sở hàn lắc đầu nói t chúng người hít sâu một hơi khiến cho chúng người quá sợ hãi đây là liền toàn bộ luyện thần tông tài nguyên đều nhìn không lên a cái này cần dạng gì bàn giao mới được a chúng người nhìn về phía địch l a o ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ thương hại không khỏi cảm thấy địch l a o có chút đáng thương luyện thần tông thần huyền cảnh cường giả tận ra hiện tại luyện thần tông đã không có thần huyền cảnh cường giả nếu là lại không còn khai tông lập phái tài nguyên đây cơ hồn chính là giải tán tiết ấu bất quá trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là may mắn mình không có gây đến tên s á t tinh này nếu không chỉ có cửa nát nhà tan đường luyện thần tông tài nguyên đối ta đến nói không tính bằng hàn giao ta tiêu diệt các ngươi luyện thần tông các ngươi tài nguyên dĩ nhiên chính là ta đây không phải ta cuộn qua lý do của các ngươi sở hàn nhàn nhạt nói t chúng người lần nữa hít sâu một hơi nhìn về phía sở hàn ánh mắt tràn ngập dị dạng c h i sắc phảng phất là thấy được giống như ma quỷ s ở tôn giả ngươi để ta nghĩ một hồi địch thần cái chán che kín lạnh hãn trong lòng của hắn có chút lo lắng không ngừng hồi tưởng đến mặc cho gì khả năng có giá trị sự tình có địch thần nhãn tình sáng lên đông nhiên vô đầu một cái sợ tôn giả ta nhớ được năm đó tông chủ hư vũ đạo đánh giết kinh lôi các thiếu chủ thời điểm được đến một cái chìa khóa bởi vì cái chìa khóa này đương nhiệm kinh lôi các các chủ diệp cô thành tìm hư vũ đạo đàm phán thật nhiều lần giống như rất nặng lớn địch thần không ngừng nhớ lại chuyện năm đó hắn ép buộc mình nhất định tu tìm đến có thể gây nên sở hàn hứng thú gì đó nếu không luyện thần tông chỉ có diệt môn một con đường có thể đi kinh lôi chìa khóa sở hàn đồng không đống nhiên co r ụ t lại hắn biết cái chìa khóa này mà lại vô cùng quen thuộc kia là lịch đại kinh lôi các các chủ mới có thể đủ nắm giữ là mở ra kinh lôi các bí cảnh chìa khóa kiếp trước lao đầu tử đã từng cấp sở hàn nhìn qua kinh lôi chìa khóa cho tới bây giờ sở hàn đều còn nhớ rõ khi đó lao đầu tử vớt vớt đầu của hắn ôn nhu nói ra Thanh trở kinh lôi chìa khóa, chờ này ngươi lôi sở hàn ngưng trọng hỏi hắn hiện tại cũng không phải rất để ý kinh lôi các bí cảnh chỉ là cái chìa khóa này coi là lao đầu t ử di vật nếu là có thể được đến rất có kỷ niệm ý nghĩa sở hàn không có kiên nhẫn đi xốc lên luyện thần tông tìm kiếm một cái chìa khóa nếu như hắn nghĩ muốn được đến luyện thần tông tài nguyên đó chính là trực tiếp phá hủy trở thành năng lượng hạt nhỏ sở tôn giả ta có thể tìm đến cái chìa khóa này địch thần hô hấp trở nên rồn rập lên nhìn trước sở hàn ánh mắt bên trong thấu ra một cỗ chờ mong chờ mong có thể thay đổi vận mệnh thấu chương xong chương một nghìn một trăm lẻ năm rung động tinh lam thành ngươi cần muốn bao lâu thời gian sở hàn đôi mắt lóe lên trong mắt của hắn lóe ra sáng rực tinh mang hiện tại luyện thần tông đã không có bất kỳ uy hiếp gì mà lại giang tuyết thành bị hắn thu nhập đến chiến thần giới bên trong cũng có thể nói cũng không e ngại bất kỳ trả thù đại khái ba ngày địch thần hít sâu một hơi hắn t ử sở hàn phản ứng thượng thấy được chuyện c h u y ể n cơ chỉ là t i ể u liền chính hắn đều nói không rất chuẩn dù sao kinh lôi chìa khóa bị hư vũ đạo giấu đi bất quá hắn có thể xác định kinh lôi chìa khóa nhất định tại luyện thần tông bên trong cũng có thể sở hàn gật gật đầu tiếp theo nói ra địch thần ta cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày nay bên trong nếu là ngươi có thể tìm đến kinh lôi chìa khóa ta sở hàn cùng các ngươi luyện thần tông ân đoán xóa bỏ nếu là tìm không đến kinh lôi chìa khóa như vậy ta đem san bằng luyện thần tông hoặc địch t h â n hít sâu một hơi đối sở hàn túi người c h à o thật sâu chật lập tức rời đi trở về luyện thần tông hắn hiện tại một lát cũng không dám trì hoãn đây chính là liên lụy đến chỉnh cái tông môn sinh tử tồn vong đại sự địch t h â n hóa thành một cái bóng mờ với hắn có thể thi triển ra tốc độ nhanh nhất rời đi cấp chúng người lưu lại một chuỗi thân ảnh mơ hồ tinh lam thành tam đại gia tộc gia chủ chăm chú nhìn sở hàn ánh mắt run run y trong lòng không ngừng lặp lại tuyệt đối không nên t r e o chọc thiếu niên này hiện tại tinh lam thành có thể nói là tam đại gia tộc phùng gia đã không tồn tại nữa địch thần sau ba ngày ta còn sẽ tới nơi này hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng sở hàn ngưng âm thanh thành tuyến mặc qua hư không rơi vào đến địch thần trong hai đồng thời chung quanh chúng người cũng đều có thể rõ ràng nghe thấy ba ngày sau còn có nhất ra trò hay chúng người ngừng thở ai cũng không dám lên tiếng cái kia áo trắng thân ảnh trong mắt bọn hắn giống như thiên thần cường hoành kinh khủng vô địch thiên hạ ba vị gia chủ Sở hàn xoay người lại, ánh người xoay lại, m ắ trong quét qua sóng vai đứng chung một chỗ ba vị gia chủ, tống tống t vai ba gia gia gia sóng đứng vị chỗ chủ, chủ i gia gia giả gia ể n bằng, cùng cường. tôn phân Ba gì chủ có chủ hứa hứa phó? trí t r Sở vị gia chủ trong lòng căng thẳng lập tức cùng kêu lên hỏi phùng gia hạ t r à n g các ngươi đều nhìn ta lợi mới vừa nói các ngươi cũng đều nghe được ta sẽ ở tinh lam thành lưu lại ba ngày ba ngày sau đó vô luận kết quả như gì ta đều sẽ rời đi xin các ngươi ước thúc tốt chính mình tộc nhân ta không nghĩ lại đụng đến đâu cái tự cho là đúng thiếu gia sở hàn thanh e m bên trong lộ r a băng lãnh đúng minh bạch tuân mệnh ba vị gia chủ sắc mặt lập tức đại biến bọn hắn đều biết mình ra thiếu gia là cái gì tính tình nếu là thật sự giống p h ù n g trị như thế không có mắt chọc phải sở hàn bị sát sự tình đều toán tiểu nhân vậy coi như là lôi kéo toàn cả gia tộc đến bồi tàng a tự giải quyết cho tốt sở hàn nhàn nhạt để lại một câu nói thân ảnh lõi lên biến mất không thấy hô sở hàn rời đi về sau toàn trường cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra vừa mới bọn hắn không có thần kinh người đều căng thẳng cái này buông lỏng khí lập tức cảm giác đến một cỗ mọi mệ sông lên đầu tống chân sinh ngươi cái này người không nói a dương triển bằng lắc đầu cười khổ nói hắn thở hừng hộp ánh mắt còn lòng còn sợ hãi đúng vậy a sở tôn giả mạnh như vậy ngươi làm sao cũng phải cùng chúng ta tiết lộ một chút đi nếu không phải chúng ta phản ứng nhanh thế nhưng là muốn cắm cái ngã nào a hứa trí cường phụ họa nói cái gì thất bại ngươi nhìn phùng vô y kia là thất bại sao cái này t h ế ngã đem toàn bộ phùng da đều cấp cắm tiến vào dương triển bằng hơi có vẻ không vui nói không sai tống chân sinh ngươi nếu là sớm giống như phùng vô y nói chuyện này phùng da có thể sẽ trốn qua một kiếp hứa trí mạnh một chút đầu nói trốn qua một kiếp đừng có nằm n ộ n g ngươi cảm thấy phùng da có thể cho ra cái gì bàn giao phúng ra nhưng không có kia cái gì chìa khóa tống c h ấ n sinh lắc đầu khoe miệng nết lên một vệ n i ệ m ai ta thế nhưng là nhắc nhở qua các người không qua ta lúc ấy cũng không xác định cái này sở hàn không có phải ta biết sở hàn chỗ với mới không có đem lời nói chết ai được thôi những chuyện này không trọng yếu tống c h ấ n sinh ngươi nhanh cùng chúng ta nói nói cái này sở hàn đến cùng là cái gì người hả một mực không lên tiếng hứa đoan dương khoát khoát tay hỏi bệnh chỉ một thoáng vô số đạo ánh mắt tập trung ở tống trấn sinh thân bên trên ở đây chúng người đối với sở hàn thân phận đều rất hiếu kỳ cho đến trước mắt bọn hắn chỉ là biết sở hàn cùng luyện thần tông n ân đoán biết sở hàn rất mạnh còn lại cái gì cũng không biết mà tống trấn sinh hiển nhiên là biết nhất thứ gì sở hàn tống trấn sinh trong mắt nổi lên vẻ phức tạp ngửa đầu nhìn qua xanh lam thiên không hít một hơi thật sâu lại chậm dãi phút ra ta cũng là trước đây không lâu mới có thể biết tin tức này một tuần trước chúng ta tống gia l á o tổ tông bái phỏng trung vực một cái gia tộc cổ xưa tống c h ấ n sinh lời này nhất ra sắc mặt của mọi người trở nên khẩn trương ngưng trọng lên tống gia l á o tổ tinh lam thành xếp hạng thứ hai cường giả gần với hư vũ đạo về phần gia tộc cổ xưa phổ thông người không biết nhưng là dương triển bằng cùng hứa trí cường biết tống c h ấ n sinh chỉ là ẩn thế gia tộc hứa đoan dương trong đôi mắt thiểm qua một v ệ n vẻ hâm mộ hắn biết rõ có thể tiếp xúc đến ẩn thế gia tộc ý vị như thế nào lao tổ tại b á i phòng hàn tộc thời điểm một lần tình cờ nghe đến một cái danh tự sở hàn tống trấn sinh tiếp tục nói các ngươi không có nghe nói qua sở hàn danh tự là bởi vì sở hàn quá vô danh hắn một cái khác danh tự các ngươi có lẽ nghe nói qua chính là cái kia bắc vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người hàn phong ngươi nói gì cái kia siêu cấp thiên tài hàn phong chính là sở hàn dương triển bằng kinh hô một tiếng hắn không có nghe nói qua sở hàn nhưng là hắn biết hàn phong à. trước đây không lâu hắn còn đang thán phục cái này bắc v ư ợ thiên t tài chơi ạ hàn phong sở hàn ta hiểu được khó trách khó trách khó trách sở hàn còn trẻ như vậy thực lực lại mạnh như vậy hứa trí cường trong mắt cũng gọi lên vẻ kinh ngạc tự liền hắn đều nghe nói qua hàn phong danh tự hiện tại tất cả đều giải thích đến đây không chỉ có như thế thân phận này chỉ là thứ yếu nhất giật mình người hay là sở hàn chiến tích tống chân sinh nói đến đây thanh em ngừng lại trực tiếp đem mỗi cái người lực chú ý đều hấp dẫn tới tất cả đều nghiêng thai lắng nghe sở hàn tại bắc vực tuyết lĩnh hàn gia là gia tộc cổ xưa hàn tộc chi nhánh tuyết lĩnh hàn gia trước đây thành nữ chính là sở hàn mẫu thân tống t r â n sinh nhất ra chúng người lần nữa đến đây một luồng lương khí nhất là dương triển bằng cùng hứa trí mạnh càng l à t r ư ờ n g t o m ắ t liếc mắt nhìn nhau sở hàn lại còn có ẩn thế gia tộc bối cảnh trong mắt của hai người thiểm qua vẻ may mắn còn tốt không có kiên trì cùng sở hàn là địch sở hàn tại tuyết lĩnh hàn gia cưỡng ép mang đi trước đây t h á n h nữ trái với hàn tộc quy củ ngay tại thụ đến hàn tộc truy nã không chỉ có là hàn tộc tiêu liên trương tộc cũng tại truy nã sở hàn bởi vì sở hàn tại tuyết lĩnh hàn gia sắt trương tộc thiếu gia trương đông trấn tống trấn sinh mở miệng lần nữa làm cho mọi người sắc mặt trắng bệnh vô cùng triệt để xì hơi chương một nghìn một trăm linh sáu tam ngày ước hẹn còn có vài câu lời trong lòng mọi người thấy hai vị gia chủ phản ứng trong mắt lóe ra thật sâu kinh hãi mặc dù bọn hắn không biết gia tộc cổ xưa chỉ là cái gì cũng không biết hàn tộc cùng trường tộc mạnh bao nhiêu không có cái này khái niệm nhưng là bọn hắn không cần nghĩ cũng biết sở hàn làm ra một kiện chuyện kinh thiên động địa thậm chí so giết chết hư vũ đạo còn còn đáng sợ hơn những tin tức này theo chúng người tán đi dần dần chuyển khắp toàn bộ tinh lam thành thậm chí liền trung vực cái khác một chút thành thị đều biết được sở hàn đại danh nguyên lai、like、sở hàn chính là hàn phong b á c vực mạnh nhất thiếu niên thiên tài nói là thần vũ đại lục mạnh nhất thiếu niên thiên tài cũng không bị qua sở hàn danh tự tại trung vực nhắc lên một c ô gợn sóng trước đó trung vực hãn hữu người nghe nói qua sở hàn danh tự đối với sở hàn sự tích cũng là phá lệ lạ lẫm nhưng là sau đó sở hàn danh tự thật sâu dẫn vào đến chúng người trong chi nhớ vĩnh sinh khó với quên một thiếu niên băng vào lực lượng của mình đem toàn bộ tinh lam thành đều chấn áp lại phóng nhan lớn như vậy trung vực có thể như thế như vậy người lác đắc không có mấy trong lúc nhất thời hơn phân nửa trung vực vì đó sôi trào trung vực cổ đ ị a n ơ i này không có thành thị không có bóng người ở vào bên trong thiên thành phía đông bên ngoài người xem ra nơi này bất quá là mậu lầm cánh rừng liền ma thú đều không muốn nghỉ lại chỉ có đạt đến nhất định cấp bậc nhân tài biết nói đây bất quá là huyễn coi kết giới tại trong kết giới tồn tại một thế giới khác cổ đ ị a trương tộc cổ đ ị a trong trương tộc chính là ẩn thế trương tộc ngũ đại ẩn thế gia tộc một giờ nay khác này trương tộc bên trong tộc trưởng phủ đệ bầu không khí có chút khẩn trương rất nhiều b ộ c người vội vàng đi tới đi lui không dám thăm dò không dám nói lời nào bầu không khí an tĩnh có chút kiềm chế ba ba ba h i ệ m thái quần áo tiếng va chạm vang lên một cái lao nhân bước nhanh cất bước đi vào tộc trưởng phủ đệ tộc trưởng đại nhân căn cứ ngoại giới tin tức chuyển đến giết chết trương đông trấn thiếu ra hung thủ sở hàng ngay tại tinh lam thành mà lại ba ngày sau sẽ xuất hiện tại tinh lam thành trung ương phùng gia phế khư chỗ một vị quản gia bộ dáng lao nhân chậm rãi hồi báo cái kia sở hàn tu vi gì nói chuyện chính là một cái vóc người khô i n g ô cao lớn mặc cẩm y nam tử nam tử mặt lên hình dáng rõ ràng thân lên hoàn toàn không có, có bất kỳ linh lực ba động lại không thể khinh thường tinh lam thành bên kia tin tức bọn hắn xưng hô sở hàn thành sở tôn giả nghĩ đến thực lực là tại thần huyền cảnh đệ tam trọng bậc thang bên trên lao quản gia trầm giọng nói có thể giết chết đông c h ấ n thực lực đạt đến tôn giả không gì đáng trách nam tử mặt lên không có có bất kỳ biểu lộ ngay cả âm thanh ngữ điệu đều là bình thản đến cực hạ tuổi còn trẻ chính là tuân giả tương lai bất khả h à lượng đáng tiếc không nên dây vào chúng ta ẩn thế trương tộc đúng vậy a giết chết trương đông c h ấ n thiếu ra sở hàn chính là trong truyền thuyết bắc vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất giả hàn phong lao quản gia cảm thán một câu lập tức nghi hoặc hỏi tộc trưởng đại nhân chúng ta nên phái người xuất thủ sao để n h ế p lao đi đi đem sự tình làm được xinh đẹp điểm đừng cho ẩn thế trương tộc ném người nam tử trầm giọng nói đúng lão quan khóa trong đôi mắt tinh mang l ó e lên ẩn ẩn ẩn chứa vẻ kinh hãi đối phó một cái niên cấp không đủ hai mươi tuổi thiếu niên tộc trưởng đại nhân vậy mà phái ra nhiếp lão ba ngày sau trung vực tinh lam thành lúc này lúc này muôn người đều đổ xô ra đường dày đặc người quần tụ tập tại tinh lam thành trung tâm phúng ra vị trí khu vực chung quanh bất quá phúng ra vị trí khu vực lại là không có bất kỳ ai mỗi cái đứng ở chỗ này người đều biết nói nơi này là sở hàn cùng luyện thần tông địch thần ước định địa phương ai cũng không dám phá hủy trận này ước định thời gian từng phút từng giây tới gần tâm tình mọi người cũng đều đi theo khẩn trương lên thẳng đến hiện ở thời điểm này phúng ra khu vực hay là trống rỗng các ngươi nói sở hàn sẽ không không tới a trong đám người một cái đường qua đi người hỏi nói làm sao lại thế nói đùa cái gì ngươi khẳng định không có nhìn đến qua ba ngày trước tràng cảnh cứ như vậy nói đi liền xem như luyện thần tông địch lão không dám tới sở hàn cũng sẽ không không dám tới chúng người lắc đầu cười lạnh lập tức để cái kia đi người không hỏi nữa vấn đề như vậy soát nhưng mà vừa lúc này người bày rối loạn tưng ơ bừng vô số ánh mắt hướng về phùng già khu vực nhìn lại kia là tinh lam thành hứa gia gia chủ hứa trí cường hứa gia đến rồi tống gia gia chủ tống chân sinh cũng tới bên này dương triển bằng cũng tới tam đại gia tộc người đều tới Nhưng ánh mắt nhìn về phía tam đại gia tộc gia chủ, bọn hắn nhìn đến cái này ba cái người đạp lên phùng cái kia phiên chống trong này, tiến đến phùng khu vực người, chỉ có minh phía chủ, thổ thiểm hâm thời khắc thể khu chỉ gia gia gia gia kia kia đại cái cái cái trải tam ba địa, qua mắt mắt một mộ. tộc về vệ Vào vào vực đạp có có sau nguyện thần sở m đại gia tộc gia a tộc chủ. Bạch! s một lát nhất đạo lưu quang hoạch qua chân trời một cái lao nhân thân ảnh chậm rãi hiện hiện chính là luyện thần tông địch thần địch lão tam này g ước hẹn đã đến ngươi có thể chuẩn bị xong t ô n g chấn sinh hít sâu một hơi hỏi nói t ô n g chấn sinh lời này một ra còn lại hai vị gia chủ hướng về địch thần ném với hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc tìm được địch thần gật gật đầu mặt lên lộ ra một vệt nhẹ nhõm cười sắc mặt hàn cái này ba ngày cơ hồ là đem luyện thần tông đào đất tam xích nếu không phải nhớ kỹ năm đó một chút dấu vết để lại sợ là muốn đem toàn bộ luyện thần tông đều bàn giao tới đây quá tốt rồi kể từ đó luyện thần tông không sao dương triển bằng lộ ra một sởi cười sắc mặt ngày bình thường bọn hắn là cạnh tranh quan hệ nhưng là đứng trước chuyện như vậy giữa bọn hắn lẫn nhau hay là rất lo lắng hiện tại liền đợi đến sở tôn giả đến đến rồi hứa chí cường hoàn coi thiên không hắn không biết sở hẳn sẽ từ phương hướng nào xuất hiện đành phải hướng về chung quanh đều nhìn một chút theo thời gian trôi qua tinh lam thành khu vực trung ương người càng tụ càng nhiều nghị luận t h a nhâm cũng càng ngày càng nhiều trong đó có không ít đều là từ địa phương khác chạy tới bọn hắn cũng đều nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này phi thường lợi hại bắc v ư ợ thế t hệ trẻ tuổi mạnh nhất giả hiu ngay lúc này nhất đạo lưu quang hoạch qua thiên không lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người đến rồi trong lòng mọi người c h ầ m xuống toàn trường lập tức a n t ĩ n h lại mỗi cái người đều ngừng thở trở nên khẩn trương lên sỉu một cái áo trắng phiêu nhiên thiếu niên thân ảnh lấp lóe rơi vào phùng gia phế khư bên trên thân thể vị trí vừa vặn ở vào tam đại gia tộc gia chủ cùng địch lao trước người bái kiến sở tôn giả tứ người cùng nhau không mình hành lễ thanh âm chấm thấp lại vang vọng toàn trường tiểu phong nói chút lời trong lòng một chương này là ta tại xe lửa lên mã ra tiểu phong ngay tại về nhà đường bên trên năm 2018 t h á n g 11 năm 20 n g à y ta qua nhân sinh đặc biệt nhất một cái sinh ngày mụ mụ cùng ba ba đột nhiên đến ta vâng thành thị nhìn ta thế nhưng là đương ta nhìn đến mụ mụ thời điểm ta mới biết nói mẹ ta một tuần trước vừa làm xong n ũ tuyến khối u cắt bỏ giải phẫu ta chưa từng có nghĩ qua chuyện như vậy sẽ phát sinh tại thân thể của ta bên trên mụ mụ thân thể một mực tốt như vậy nàng như vậy nhạc xem thiện lương như vậy mụ mụ mang theo vừa mới khâu lại tốt vết thương cố ý ngồi xe lửa đến cho ta qua sinh ngày để ta cảm giác đến một chút bất an trong lòng rất khó chịu rất chua sót Năm 2018 tháng 11 năm 2 năm ngày, chính là bây giờ ngày, tiếp đến bệnh viện bệnh lý kiểm nghiệm kết quả, thuộc về ác tính, cũng chính là nhũ tuyến đung Nói thật, trong lòng kiểm 2018 2 11 tiếp kết thuộc thư. thật, rất khó chịu. ác giờ là là bây lý về quả, ta cùng mụ mụ ngồi lên về nhà xe lửa mụ mụ ngày mai muốn cho giải phâu vết thương thay thuốc đồng thời trong tương lai mấy thiên khai bắt đầu tiến hành trị bệnh bằng hóa chất khả năng này sẽ có một ít không tốt phản ứng cần muốn thời gian rất lâu phúc c h a cùng t i n h dưỡng ta x a thải công việc lựa chọn bồi mụ mụ cùng một chỗ độ qua cái này nhân sinh bên trong thời khắc gian nan nhất toàn lực phối hợp y sinh trị liệu mụ mụ bệnh Kể không một mộng ít viết sách sự tình.、Đầu、tiên, ta sẽ không bỏ rơi viết sách. Đây là ta rơi sách sự sẽ sách, Đầu đây bỏ là sáng tác để ta rất vui vẻ trong khoảng thời gian này ta sẽ một bên chiếu cố mụ mụ một bên viết sách ta sẽ tận lực bảo trì lại mỗi ngày đều có đổi mới nếu có thời điểm không có đổi bên trên thì đọc giả các bằng hữu cấp một chút bao sắc mặt cùng thông cảm tiếp theo đảng mụ mụ trị bệnh bằng hóa chất ổn định nhất đoạn về sau ta sẽ bắt đầu trong đoạn thời gian ba năm năm toàn chức sáng tác dạng này có nhiều thời gian hơn đi đổi mới cùng chiếu cố mụ mụ bệnh tình Cuối cùng cảm tạ đáng yêu các độc giả một đường đến nay đối ủng hộ của ta ta nói những này không phải là bán thảm mà là cảm giác được các ngươi có biết đến quyền lợi ta sẽ kiên cường chống đỡ qua mấy ngày này đồng thời cấp độc giả bằng hữu mang đến càng đặc sắc kịch bản nguyện mụ mụ khôi phục nguyện tất cả mạnh khỏe chương một nghìn một trăm lẻ bảy chứng hiếp s ở tôn giả tinh lam thành trong lòng mọi người run lên thông qua s ư n g hô thế này bọn hắn tự biết rồi thiếu niên mặc áo trắng này thân pháp s ở hàn gần nhất danh tiếng chính thịnh thiếu niên thiên tài c u n g luyện thần tông địch thần lập xuống tam ngày ước hẹn tuyệt đại cường giả bây giờ cuộc phong ba này nhân vật chính xuất hiện vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn thân bên trên những n à y người có đã từng tham kiến sở hàn có là đường qua tinh lam thành ngừng chân quan sát có thì là cố ý từ địa phương khác chạy đến tinh lam thành sở hàn đứng tại phùng gia chống trải mặt đất bên trên ánh mắt quét qua tam đại gia tộc gia chủ cuối cùng rơi vào địch thần thân bên trên địch thần chìa khóa lấy được sao? Sở hàn nhàn h n ạ trên mở miệng một hỏi nói. khi thân động, sáng gật gật Địch khẽ Lấy tay được. đầu, cổ t ó i xanh làm chìa khóa tay, ra hiện trong tay, trận hướng về sở hàn vứt ra đi qua. Bạch. Chìa xuất trận về vứt sở đi qua. không trung hoạch qua một đường vòng cung cuối cùng rơi vào sở hàn trong tay sở hàn ánh mắt ngưng tụ trong tay chìa khóa bên trên cái chìa khóa này toàn thân xanh lam phía trên có nhất đạo sáng chói thiểm điện đ ơ n ký kinh lôi chìa khóa sở hàn đồng khổng đỗng nhiên co rụt lại hắn lập tức nhận ra đây chính là lao đầu tử kiếp trước cho hắn nhìn qua kinh lôi chìa khóa một cỗ ký ức xông lên đầu kia là cùng lao đầu tử cùng một chỗ từng ly từng tí phi thường ấm áp lao đầu tử n g ư ơ i yên tâm mối thủ của ngươi ta nhất định sẽ báo ngươi để ý nhất kinh lôi các ta nhất định sẽ truyền thừa tiếp đồng thời để kinh lôi các trở thành trung vực đệ một các sở hàn g trong đôi mắt đ ố n g nhiên t h i ể m qua một vệ v ẻ bạo ngược hùng hồn khí tức kinh khủng từ thân lên ầm vang mà đi giống như đột nhiên thức tỉnh viễn cổ hông thú để toàn trường tất cả mọi người run lên trong lòng thành chi biến s á c cho dù ai đều có thể nhìn ra sở hàn tức giận chỉ là bọn hắn không có nghĩ đến sở hàn nóng giận vậy mà kinh khủng như vậy thật mạnh a mỗi cái người mặt lên đều có vẻ kinh ngạc bọn hắn chưa từng có cảm thụ qua mạnh như vậy khí thế phong bạo sở tôn giả địch t h ầ n mặt lên thiệm qua một vệ sầu lo hắn còn tưởng rằng sở hàn đối cái chìa khóa này không hài lòng mặt lên hào không huyết sắc phía sau lưng quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi toàn bộ người ở vào một loại cực độ trong vào loại người bộ độ bồi dối. ở lúc cực sở hàn cái này mới hồi phục tinh thần lại khí thế trên người lập tức co rụt lại trong nháy mắt thu liễm toàn bộ tinh lam thành khu vực trung ương giống như sau cơn mưa trời lại sáng một lần nữa trở nên tĩnh lặng bên trong địch thần cảm ơn người đem thanh này kinh lôi chìa khóa tìm đến ta sở hàn cho hứa hẹn xưa nay sẽ không thất tín luyện thần tông qua k h ứ ân đoán từ đây xóa bỏ sở hàn khoát tay háo nét mặt biểu lộ một vệ cười sắc mặt chỉ không qua cái này bôi cười sắc mặt nhìn hơi có vẻ đắng chát đa tạ sở tôn giả địch thân lập tức mặt lên vui mừng hắn cái này ba ngày không gần như chỉ ở tìm kinh lôi chìa khóa càng là p h ả i người tìm hiểu sở hàn quá khứ vậy đơn giản là một đầu dụng tiên huyết xếp thành con đường a để hắn không rét mà run không cần cảm tạ ta muốn c ả m ơn thì c ả m ơn chính ngươi đây là ngươi cho ta bàn giao ta đối cái này bàn giao rất hài lòng sở hàn cổ tay k h ẽ động đem kinh lôi chìa khóa thu vào trong lòng của hắn đã đem thanh này kinh lôi chìa khóa xem như là lao đầu tử di vận các ngươi còn có những chuyện khác sao nếu như không có ta phải đi sở hàn ánh mắt quét qua ba đại gia chủ mặc dù cái này ba đại gia chủ đối với hắn nói thần phục lời nói nhưng là hắn cũng không có coi là chuyện to tát hắn sẽ không lưu tại trung vực càng sẽ không lưu tại thần vũ đại lục cái gọi là thần phục cũng không có có ý nghĩa thực tế gì không có không có ba vị gia chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau thận trọng trả lời nói bọn hắn không biết trả lời như vậy sẽ hay không làm tức giận sở hàn rốt cục muốn đi cái khác người thì là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cảm thấy sở hàn tựa như là tử thần lưu tại nơi này để bọn hắn từ đầu đến cuối không thể bung l ỏ n g ta đi đây hữu duyên lại thấy sở hàn lễ phép tính nói kỳ thật hắn biết rõ cái này từ biệt chính là vĩnh biệt căn bản không có khả năng gặp lại tính dứt lời sở hàn hai chân c h ậ t nhẹ đ ằ n g không mà lên liền muốn rời khỏi ông nhưng mà vừa lúc này một cô kinh khủng linh lực ba động tỏ khắp tại tinh lam thành bên trên công chúng người hết thảy bao phủ trong đó lập tức khiến mỗi cái người đều sắc mặt đại biến cường giả kinh khủng cường giả chúng nhân vọng lấy thiên không hít sâu một hơi chỉ thấy nhất danh lão nhân đạp ngày mà đến uy phong lấm liệt giống như cái thế thiên tôn toàn thân tản ra vô cùng cường hoành uy thế sở hàn ngươi còn đi không được lạnh nhạt thanh â m vang vọng đất trời ở giữa ẩn chứa trong đó một cô không thể nghi ngờ kiên định người là ai sở hàn hai chân chậm rãi rơi xuống giống như chúng người đồng dạng ngẩng đầu nhìn thiên không h á n mặt lên không có có bất kỳ biểu lộ thậm chí ngự a khi đều không có có bất kỳ kinh ngạc chỉ là như vậy nhìn xem hỏi như vậy ta gọi trương lão nhân mặt lên lộ ra một tia cười lạnh nói chỉ là như thế ba cái chữ làm cho toàn trường chúng người đầy đầu vụ thủy chỉ có ba đại gia chủ sắc mặt k ỳ biến họ trương ẩn thế trương tộc người ba ngày trước đó bọn hắn vừa mới đàm l u ậ n qua sở hàn giết chết ẩn thế trương tộc trương đông trấn rất hiển nhiên đây là ẩn thế trương tộc trả thù nhưng mà sở hàn lời kế tiếp lại là để tất cả người d ở khóc d ở cười ngươi đi tìm cái chết sao sở hàn t h ấ p c ụ p mắt xuống môi mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt nói mặt lên không có có vẻ sợ h ã i chút nào cho dù ai đều có thể nhìn ra được hắn căn bản không có đem cái này lao nhân coi ra gì khẩu khí thật lớn ta t r ư a nhiếp tung hoành cả đời còn chưa từng có người dám nói chuyện với ta như vậy lao nhân trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo ngữ khí trở nên sâm nhiên ta nhìn ngươi tu vi võ đạo đạt đến thần huyền cảnh cựu trọng khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ có cách xa một bước sống một nắm lớn tuổi tác tu luyện đến trình độ như vậy không dễ dàng làm sao lại không biết chân quý thôi sở hàn khẽ lắc đầu trong giọng nói có chút thở dài nghe đồn một chút cũng không giả ngươi tiểu tử này thật sự là cuồn g vọng phách lối chứng nhiếp lãnh mô bên trong thiểm q u a sát ý hắn đã đối sở hàn động sát tâm đã ngươi biết nói ta nghe đồn ngươi nên biết nói Ta thủ xưa nay sẽ không sẽ hạ lối ư ngươi như người, lượng u chịu tiểu tình, chết, ta làm sao có thể không thành toàn người, hóa thành ta năng lượng trong cơ thể t không năng hóa cơ vội vậy vã có sao làm t trong Sở hàn n lúc ó chuyện, quang tay lòng bàn tay lôi quang lấp mà lên. lôi lấp lẽ Lốt lôi bút, mà điện ánh sáng bên trong ẩn chứa kinh khủng khí tức tử vong để tất cả mọi người cảm giác đến một c â u nguy hiểm ở bên trong t i u liền thân ở vào thiên không bên trong chứng nhiếp đều là đồng khổng co rụt lại trong mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng tiểu t ử này có chút bản lãnh chứng nhiếp trong lòng ám nói hắn kinh lịch qua vô số lần chiến đấu vô số tiên huyết giao hân nói cho hắn biết tuyệt đối không thể nhẹ coi bất kỳ một cái nào địch nhân bây giờ ngày ta t ể u thấy biết thấy biết trong truyền thuyết bắc v ư ợ thế t hệ trẻ tuổi nhất cường giả thực lực để ta xem các ngươi tuổi trẻ người phải chăng có hướng về chúng ta thế hệ trước khởi xướng khiêu chiến tư cách chứng nhiếp lạnh hư một tiếng toàn thân linh lực trào lên khí thế bạo trướng thần huyền cảnh cựu trọng thực lực cầm vang mà ra cường hoành khí tức kinh khủng để mọi người sắc mặt hào không huyết xác t h thể nhịn không â n đ ư ợ chúng run Trưng n lầy bầy. cao nhất cường cảnh cựu cực con chăm c hai trong nhất Thân huyên trọng. lòng người rung động, bọn hắn hai con ngươi h giả. mọi Vây xem kỳ h ì n n ư ơ người h ế p bọn hắn n đều là c ư ờ hoành cho thần đỉnh nhất này cũng nói Đứng lên võ vũ giả. gì. Ai biết cái đại biểu cho cái gì. Đứng tại thần vũ đại lục đỉnh cao cấp bậc lục c n g g ả T. c hít ú n người g h sâu một hơi bọn hắn đều không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế nhìn một chút buông thả bá đạo trương n yếp lại nhìn một chút lạnh nhạt như gió sở hàn trong lòng không khỏi x i ế t chặt hai cái này người một cái là tu vi võ đạo đạt đến đỉnh cao nhất đỉnh cấp cường giả một cái khác là thiên phú hơn người thiếu niên thiên tài vô luận cái nào đều là cực kỳ hy hữu tồn tại ngươi đối với mình rất có lòng tin sở hàn tha có thâm ý mỉm cười hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua c h ứ n g nhiếp mặc cho cường hoành kỉnh khí quét sạch mang theo bên trên h u y ể n nếu không có phát giác lù lù bất động ồ tiểu tử ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi t r ứ n g nhiếp trong mắt lanh mang l ó e lên khoe miệng g ơ lên một vệ khinh thường ngươi xác thực thiên phú hơn người đáng tiếc ngươi q u á trẻ tuổi nếu là cho ngươi thêm mấy chục năm ngươi có lẽ có thể đạt đến ta hiện tại cấp độ ngươi qua cao xem chính ngươi sở hàn lắc đầu bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc lòng bàn tay một vệ điện quang ẩm vang mà ra giang g i á c kinh lôi thanh âm nổ vang nhất đạo sáng trói lôi điện cột sáng ẩm vang mà lên ngang qua trường không lập tức chung quanh không gian từng khúc dạn nước bạo liệt ra kinh khủng tịch diệt sắt khí Siêu. trưng nhiếp hóa thành nhất đạo lưu quang vọt bắn mà ra thân lên không có nhiễm đến bất kỳ tịch diệt sắc khí toàn bộ người trong nháy mắt thoát ly ra vỡ vụn không gian phạm vi sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh trong mắt lộ ra ra vẻ hung ác sở hàn c ó gì ngươi đều là bằng vào thủ đoạn như vậy chiến thắng sao trưng nhiếp lửa giận trong lòng bên trong tiêu h vừa mới nếu không phải hắn phản ứng chậm tự bị nuốt trừng vào đến vỡ vụn không gian chúng những này tịch diệt sắc khí đối với hắn đến nói cũng không có mạnh như vậy tổn thương có thể cho dù là dạng này hắn cũng không nguyện ý tùy tiện nhiễm tức giận như vậy sao đây chỉ là tiện tay một k í c h thôi sở hàn khỏe miệng nết lên một v ệ t h mỉa mai con, độ cong toàn bộ người lộ ra hời hợt cái này trưng nhiếp vừa nghĩ mở miệng phản bác thế nhưng là hắn nhìn đến sở hàn dễ dàng như vậy trong lúc nhất thời không phản bác được cái này thật sự chính là tiện tay một kích tiện tay một kích lại có dạng này uy lực khủng bố trưng nhiếp trong nháy mắt thu hồi tất cả lòng khinh thị hắn lập tức ý biết đến sở hàn có thể còn sống đi đến bây giờ ngày vị trí này thực lực tuyệt đối không tầm thường hiện tại ta muốn xuất thủ sở hàn n g ừ n g đầu lệnh nhạt ánh mắt tụ vào tại trường nhiếp thân bên trên trong ánh mắt vô hỉ vô bi mặt lên càng là không có nửa điểm tình cảm ba động phảng phất một tòa pho tượng lộ ra khác ma lực t chúng người hít sâu một hơi nguyên lai vừa mới vậy mà liền xuất thủ đều toán không bên trên thế này thì quá mức rồi trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt n g ử a vọng thiên không trong lòng bọn họ đều có chỗ chờ mong theo sở hàn bọn hắn đều hiểu trận này đỉnh cao nhất cường giả cùng thiên tài thiếu niên quyết đấu cựu muốn bắt đầu h i u sở hàn hai chân rời đi mặt đất đằng không mà lên toàn thân cao thấp thần hàm lưu quang hắn đứng ở giữa không trung tuyết trắng áo bào đón mặt trời mới mọc quang huy giống như đứng l ã o nghệ thiên không t r í tôn chiến thần hai người lăng không cùng nhau coi toàn trường tỏ khắp lấy bầu không khí ngột ngạt t ố n g minh ngươi cảm giác được hai người bọn họ ai sẽ thắng p h ù n g ra khu vực bên trên dương gia ra, ra chủ dương triển bằng thấp giọng hỏi nói đứng tại bên cạnh hắn tống trấn sinh c a o mày nhìn rất khẩn trương cái này thật đúng là không tốt nói một bên là thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh cao nhất cường giả một bên khác là thiên phú hơn người thiên tài thiếu niên hai cái này người va chạm để ta hoàn toàn đoán không ra tống trấn sinh lắc đầu nói kỳ thật ta cảm thấy sở hàn rất có thể sẽ thua trận dù sao kia là thần huyền cảnh cựu trọng cường giả a dương triển bằng mí môi nói t ô n g chấn sinh nhìn chằm chằm dương triển bằng một chút cái kia rất có xuyên thấu tính ánh mắt phảng phất đem dương triển bằng xem thấu khẽ nhữ chân mày không tiếp tục tiếp tục nói rất nhỏ tiếng nghị luận tại toàn bộ tinh lam thành phạm vi bên trong vang lên như vậy để rất nhiều người đều tại tham dự cùng thảo luận ai mạnh hơn hai cái này người đều mạnh phi thường nhưng là nhất định phải làm cho bọn hắn tuyển ra một cái lòng của mọi người bên trong vẫn như cũ hơn có khuynh hướng chứng n yếp dù sao trương nhiếp là thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh cao nhất cừng giả đứng tại thần vũ đại lục đỉnh cao nhất tồn tại đây là đã đã chứng minh thực lực của mình mà không phải sở hàn như vậy tuổi trẻ tiềm lực thư giữa không trung sở hàn mỉm cười trương nhiếp ngươi có nghe hay không bọn hắn đang nghị luận ngươi cùng ta ai mạnh hơn giống như rất nhiều người đều cảm thấy ngươi s o ta còn mạnh hơn sở hàn nói kia là tự nhiên trương nhiếp trong mắt t h i ệ qua một vẹn vẽ kiêu ngạo c h ậ đối sở hàn n g o n g o thủ nói ra Tiểu tử, ngươi xuất sở hàn hời hợt khoát khoát tay sắp chết đến nơi còn cuồng vọng như vậy chứng nhiếp trong mắt kiêu ngạo lập tức tiêu tán tức giận lần nữa trèo chạy lên não vô luận như thế nào hán đối sở hàn chính là để không nổi hảo cảm cảm thấy thiếu niên này thật sự là quá phách lối chứng nhiếp n g ư ơ i đến bây giờ đều vẫn là không hiểu sẽ người chết kia người không phải là ta sở hàn khẽ thở dài một cái ngâm miệng trưng nhiếp thật sự là nhìn không được sở hàn bộ kia lạnh nhạt bộ dáng cái kia để hắn cảm giác đến một c h ố kho nói lên lời nhẹ coi phảng phất là từng thanh từng thanh đao tại đâm vào lòng tự tôn của hắn siêu trưng nhiếp ngón tay bỗng nhiên vừa nhấc hai ngón cũng làm kiếm chỉ trong nháy mắt huy động lên vạn trượng thần mang cường hoành kinh khủng thanh quang xé liệt thiên địa trực tiếp hướng về sở hàn vung chặt mà đi Tiếng xe gió vang vọng đất trời, thanh gió nơi đi qua, không gian đống nhiên vang vọng mang những không đống xe qua, sở hàn lạnh nhạt nhìn lên trước mặt thanh mang hữu thủ nhẹ nhàng vung lên cánh tay lên tế bào hạt nhỏ lập tức phân hóa ra phảng phất toàn bộ cánh tay cũng thay đổi hình trực tiếp đón nhận cái này nói thanh mang Bảnh! nương theo lấy nhất đạo tiếng trầm nổ vang thanh mang tiêu tan thành vô hình sở hàn cánh tay đang không ngừng vặn b ẹ o đảo ngược cấp người vô tận rung động cái này còn là nhân loại cánh tay sao chúng người trừng to mắt há to mồm mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc Siêu. nhưng mà vừa lúc này trứng nhiếp không biết lúc nào xuất hiện ở sở hàn trước người Bệnh. trứng nhiếp ngón tay lấp lóe ở giữa thủ lên không biết lúc nào xuất hiện một cây trùy thủ cây trùy thủ này toàn thân đen nhánh phun ra nuốt vào lấy lăng lệ hàn mang với một loại tốc độ khủng khiếp từ cực kỳ xảo trá góc độ đâm về sở hàn lồng ngực tiểu tử đi chết đi trứng nhiếp trong mắt hàn mang lạnh thấu xương t r ủ y thủ trong tay của hắn là một thanh thần khí đem hắn sắc bén linh khí phát vùng tới cực h ạ n trưng một nghìn một trăm linh chín oanh s á t trứng nhiếp t chỉ một thoáng toàn trường chúng người hít sâu một hơi bọn hắn đều có thể từ cái này lăng lệ khí tức bên trong cảm giác đến cây t r ủ y thủ này là thần khí thần khí tôn giả dạng này từ ngữ trong lòng bọn họ sâu ra trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đối với trương nhiếp càng thêm nhìn kỹ theo bọn hắn nghĩ thắng lợi thiên bình đã theo thanh này thần khí xuất hiện từ đó phát sinh chết đi có thần khí tôn giả cùng không có có thần khí tôn giả hoàn toàn là hai chủng khác biệt tôn giả tu vi võ đạo đạt đến thần huyền cảnh về sau thể nội linh lực liền phát sinh bay vọt về chất phổ thông linh khí pháp khí căn bản là không có cách tiếp cận cường hoành linh lực ngược lại sẽ bó buộc thần huyền cảnh cường giả sức chiến đấu t hưu ế n h n thần khí khác biệt. Thần khí không cận thần g là, biệt. thể tiếp khí khác khí chỉ h có y ề n cảnh cường linh còn lực, có giả t h thần huyền cảnh linh sinh ể đối giả cường lực r a t ă n g phúc, h từ đó k i ế nhiếp lực công c k í bước c vào một á khác cấp độ. Loại này khác k nhau, tại thực nhau tình hôn sinh hoàn cấp lực cùng độ. Loại làm tình giới, sẽ sinh ra hoàn toàn tại giới, này ra sẽ t Trưng quả nhau. Hưu. khác h n i ế dao găm trong tay nương theo lấy tiếng xé gió đâm về sở hàn lồng l ự c mà sở hàn lại là không nhích động chút nào giống như một cọc kết thúc trong đám người phát ra thở dài một tiếng bọn hắn hai chân phát run cũng không cho rằng sở hàn có thể tránh qua cái này làng lệ công kích đinh nhưng mà ngay lúc này giữa thiên địa vang lên nhất đạo thanh thúy tiếng vang để tất cả mọi người hoảng sợ một màn hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn sở hàn lạnh nhạt tự nhiên đứng trong hư không đối với trương nhiếp lẩn đầm tới thủy thủ không tránh không né hoàn toàn không có có bất kỳ né tránh mặc cho thủy thủ đâm vào hắn thân bên trên thế nhưng là liền trước mặt mọi người người đều coi là tức chính là huyết quang văng khắp nơi thời điểm trùy thủ chống đỡ tại sở h à n ngực liền một tấc đều không thể đâm vào đi làm sao có thể cái này sao có thể thân thể của ngươi làm sao có thể so thần khí còn cứng rắn hơn chứng nhiếp sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt có chút sụp đổ hắn kinh ngạc c h ầ m c h ầ m lên trước mắt hình tượng mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều không thể đột phá sở hàn làn ra phòng ngự ta nói qua chỉ muốn ta xuất thủ ngươi t i ể u không có cơ hội sở hàn dò xét ra hữu thủ tại vô số đạo ánh mắt chú c o i chi hạ nâng lên hai cái ngón tay kẹp ở thần khí thủy thủ bên trên giang giác ngay sau đó nhất đạo băng liệt âm thanh â m vang lên trưng nhiếp trong tay thần khí thủy thủ lập tức đứt gãy trở thành hai đoạn trực tiếp nhẹ nhàng rớt xuống rơi tới mặt đất bên trên thần khí hủy chúng người hung hăng nuốt một cái nước bọn trong lòng của bọn hắn giống như một đoàn gây dối trong đó là gào thét mà lên toàn phong hoàn toàn không biết nên làm sao hình sắc mặt loại này kinh ngạc dùng ngón tay bẻ gãy thần khí đây là gì đẳng giật mình người trang diện chúng người ngây ngốc nhìn qua t r ư ơ n g nhiếp trong tay một nửa thần khí hình ảnh như vậy là bọn hắn liền nằm mơ đều không dám nghĩ liền thần khí đều cũng có thể bẻ gãy như vậy cố lực lượng này nếu như tách ra tại người thân lên đây chúng người toàn thân run rẩy đã không dám tiếp tục hướng xuống suy nghĩ cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi người người t r ư ơ n g nhiếp cảm giác được cổ họng của mình vô cùng khô khốc không nói nổi một lời nào hắn bây giờ nhìn hướng về sở hàn ánh mắt phảng phất giống thấy được giống như ma quỷ đều l à n h ư sóng to gió lớn rung động t r ư ơ n g nhiếp hiện tại có hay không cảm thấy ngươi tự cho là đúng ngươi cùng ta ở giữa tranh lệnh cũng không phải là mấy chục năm có thể bù đắp cái này mấy chục năm không phải là ta tu luyện mấy chục năm mà là ta đứng đấy bất động mặc cho ngươi lại tu luyện mấy chục năm sở hàn thanh n m vang vọng đất trời lời nói chính là vừa mới trương nhiếp chào phúng hắn ông sở hàn vừa mới nói xong lập tức một cỗ bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng hùng hậu năng lượng ẩm vang mà lên năng lượng kinh khủng vờn quanh tại sở hàn quanh t h â n làm cho bên cạnh hắn không gian nổi lên mênh n ô n g gọn sóng giống như nộ hải c u ồ n g đảo quét sạch thiên địa hướng về chung quanh lan tràn ra d t ngươi dễ như trở bàn tay sở hàn trong mắt lánh mang loay lên cường hoành năng lượng bàng bạc tựa như bông u xuống thác nước trực tiếp đánh vào t r ư ờ n g nhiếp thân bên trên、Ấm、ẩm toàn bộ không gian hoàn toàn không chịu nổi sở hàn công kích năng lượng bàng bạc đụng vào trương n h ế p trên người trong nháy mắt toàn bộ thiên địa lập tức nổ bể ra đến bàng bạc kình phong hướng về chung quanh k h u ế c h tán làm cho tinh lam thành phong ốc chấn động cây cối chập trờn một chút tu vi thấp người trực tiếp bị chấn ngã xuống đất bên trên tràn ngập khí tức tử vong tịch diệt sát khí hoàn quận tại sở hàn bên người cùng sở hàn cách nhất đoạn không xâm phạm lẫn nhau khoảng cách mặc cho tịch diệt sát khí như gì lưu động đều không thể vượt qua cái này nói hừng câu Dầm dầm. nhất đạo đạo năng lượng uy lực từ vỡ vụn không gian bên trong xuất hiện tràn vào đến sở hàn quanh thân trong tế bào những năng lượng này chính là trương nhiếp biến thành bột mịn trương nhiếp tại sở hàn dưới một cách này trực tiếp từ thiên địa bên trong bốc hơi cùng trương nhiếp cùng một chỗ vỡ vụn còn có trương nhiếp chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên cùng trên tay một nửa thần khí tại vô số nói hai nhiên ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn đứng ngạo nghễ tại vỡ vụn hư giữa không trùng áo bào màu trắng không nhiễm nửa điểm bụi bẩm chung quanh tịch diệt sát khí hơn là một bộ né tránh tư thế toàn bộ hình tượng để người e ngại t chúng người thật sâu hít sâu một hơi tận đến giờ phút này bọn hắn mới chính thức ý biết đến nguyên lai sở hàn thực lực vậy mà như thế kinh khủng hoàn toàn đạt đến mặt khác cấp ợ dũng thân thể ngạnh kháng thần khí không bị thương tay không bẻ gãy thần khí một kích chi hạ hủy thiên diệt địa đem thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh cao nhất cường giả hoành sát trở thành bột mịn cái này tất cả bãi ở trước mắt chiến tích để mắt thấy cái này tất cả trong lòng mọi người khó với bình tĩnh rung động đạt đến tột đỉnh trình độ cường thật mạnh thật sự là quá mạnh sở hàn cường hoành hoàn toàn vượt ra khỏi trong lòng của bọn hắn mong muốn bọn hắn vốn là biết nói sở hàn rất mạnh nhưng là ai cũng không có nghĩ đến sở hàn sẽ cường hoành đến trình độ như vậy sẽ với dạng này tư thế uy lăng thiên liên dưới viết mình thần thoại Bạch. nhưng mà vừa lúc này sở hàn hai con ngươi giống như lợi kiếm mặc qua tầng tầng không gian rơi vào một cái khác lão nhân thân bên trên nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là ẩn thế hàn tộc người đi sở hàn băng lệnh âm thanh âm vang lên để nghe toàn thân hiện nổi ra gà phảng phất đạo thanh âm này là đến từ cựu ưu tuyệt trong ngục không có có bất luận cảm tình gì ba động đúng vậy lão nhân b i ế n sắc chật gật gật đầu đã bị phát hiện dấu g i ế m là không thể nào dứt khoát h ả o phóng thừa nhận ngươi cũng muốn ra tay với ta sao sở hàn hơi hơi hi mắt đem tiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén đôi mắt thu liễm rất nhiều lập tức khiến lao nhân dễ chịu một chút ta nhận được mệnh lệnh là ra tay với ngươi nhưng là ta không muốn làm như vậy ta không phải là đối thủ của ngươi ta không muốn đi chịu chết lao nhân cực kỳ thẳng thắn nói thính ngươi thông minh sở hàn g căng cứng mặt lên lộ ra một vệ t cười sắc mặt cái này một vệ t cười sắc mặt giống như bắt vân kiến nhật sau cơn mưa trời lại sáng lập tức khiến lao nhân tâm tình dừng một chút để tại cổ họng tảng đá lớn rơi xuống ẩn thế hàn tộc là ta mụ mụ mẫu tộc ta sẽ không giống đối đãi trương tộc như vậy đối đãi hàn tộc ngươi trở về nói cho hàn tộc người gần đây ta sẽ bái phỏng hàn tộc chỉ nếu không cùng ta sở hàn là địch người ta sẽ không làm khó bọn hắn t r ư ớ c g một nghìn một trăm mười tái nộ cấu người cái này chúng người đều là một trận ngạc nhiên bọn hắn đều nghe được sở hàn trong lòng vô cùng kinh hãi phách lối côn u vọng đều không phải là đây là thực lực thực lực tuyệt đối sở hàn thực lực mạnh mẽ làm cho toàn trường yên lặng liền ẩn thế hàn tộc đỉnh cao nhất cường giả đều c ú i đầu ta sẽ đem câu nói này mang về hàn ra lão nhân trọng trọng gật đầu trầm giọng nói lão nhân hai con n g ừ n g ngưng coi tại sở hàn thân bên trên đôi mắt của hắn bên trong có giỏ xét cùng nghi hoặc thiếu niên này thật mạnh lão nhân thân là ẩn thế hàn tộc thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh cao nhất cường giả chưa từng có cảm giác mình giống như bây giờ nhỏ bé qua t h ầ n huyền cảnh cựu trọng thực lực đã đạt đến thần vũ đại lục đình phong mà lại hắn thân thượng có thần khí tung hoành thiên hạ h ắ n hưu đ ị c h thủ thế nhưng là hiện tại hắn phát hiện sự tình cũng không có hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy chí ít trước mặt cái tuổi này không đủ hai mươi tuổi thiếu niên t i ự u với cường hoành vô song tư thế phá vỡ hắn nhận biết cáo tử sở hàn hờ hưng nôn ra hai cái chữ chật thân ảnh l ó e lên hóa thành lưu quang biến mất không thấy tinh lam thành sự tình đã xử lý xong nơi này không có cần thiết lưu lại、Soạn. Chúng nhìn người đưa mắt nhìn sở hàn biến m ấ tôn ở chân trời, đương sở Sở chân buộc hàn thân ảnh hoàn phát nghị đương toàn biến mất về sau, trong đám người phát ra một lời nói tiếng nghị luận. trời, mất một t ra lời đám sau, về giả t vậy mà huênh sắt thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh cao nhất cường giả ẩn thế hàn tộc là có ý gì phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục sở hàn thực lực sợ đều là đỉnh tiêm nhất lưu sở hàn không chỉ có là bắc vực mạnh nhất thiếu niên thiên tài hắn có thể nói là bắc vực nhất cường giả đi bắc vực còn có mạnh hơn người sao một lời nói sợ hãi than âm thanh â m vang lên toàn bộ tinh lam thành đều sôi trào lên ngắn ngủi nửa ngày sự tình sở hàn sự t ì n h tựu i c h u y ể n khắp trung vực để vô số thế lực đều nghe được sở hàn cái này danh tự đối sở hàn bắt đầu coi trọng trung vực h u y ề n băng cát băng sơn tuyết cốc nhân gian tiên cảnh giờ này k h ắ c này một thiếu nữ an tĩnh đứng tại băng sơn đỉnh núi bên trên nhìn qua phía dưới băng hàn cánh tuyết thanh lanh trong con ngươi lấp loe ánh sáng nhạt sở hàn tên của ngươi chưa rốt cục vang vọng trung vực không biết huyền băng cắt làm sự tình ngươi sẽ xử lý như thế nào thiếu nữ tự lẩm bẩm tinh xảo mặt thượng được lên một tầng mạng che mặt thật mỏng mạng che mặt hoàn toàn không cách nào che kín nàng khuynh thế dung nhan huyền băng cắt bên trong lão hàn có sở hàn tin tức hắn đã đường qua tinh lam thành không bao lâu sẽ đến đến huyền băng cắt vinh hạo t r e o ra sự tình sợ là muốn chúng ta đến giải quyết một cái lao nhân trầm giọng nói Lão Thái, sở hàn sự tình, ta hơi có nghe thấy, hàn hơi nghe sở sự có một ặ c có cắt cắt, cho dù dám vinh vì lỗi, lại hiện, biết không huyền băng phát hiện. nếu là sở hàn dám đăng môn đến đến huyền băng các, ta nhất định sẽ cho hắn biết thế nào hạo phát thế là là là lễ qua ta sở sẽ đ nhìn xem. m ộ cái khác trưởng l ã o nói lão hàn sự tình không có n g ư ờ i tưởng tượng đơn giản như vậy sở hàn vừa mới tại tinh lam thành giết chết trứng nhiếp thái trưởng lão trầm giọng nói trứng nhiếp cái nào trứng nhiếp hàn trưởng l ã o nghi hoặc hỏi nói năm mươi năm trước danh chấn trung vực cái kia trứng nhiếp thái trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói trung vực huyền băng thành huyền băng thành là trung vực siêu thành phố lớn một tương truyền huyền băng thành đã từng không gọi cái này danh tự mà là bởi vì huyền băng c ắ c ở chỗ này về sau đổi tên cứ gọi là huyền băng thành huyền băng thành bên trong tiếng người huyên náo không biết từ lúc nào bắt đầu huyền băng thành bên trong có chút nghe đồn nghe nói gần nhất danh tiếng đang thịnh sở hàn sẽ đến đến huyền băng thành hướng huyền băng c ắ c muốn một cái công đạo cái tin tức này cũng không phải là đến từ sở hàn bất quá căn cứ một chút biết được nội tình người lộ ra huyền băng các các chủ vinh hạo từng tiến về giang tuyết thành vây công sở hàn cuối cùng bị sở hàn phản xác mặc dù chỉ là tin đồn thất thiệt tin tức nhưng là đương sở hàn danh tự cùng huyền băng các liên hệ với nhau đầy đủ khiến chúng người điên cuồng không chỉ là huyền băng thành bên trong người tự liền địa phương khác người cũng đều nhao nhao chạy đến huyền băng các muốn nhìn một chút sở hàn tuyệt đại phong thái nhất là những cái kia không có tại tinh lam thành tham kiến sở hàn người huyền băng thành c h ú ngõ hẻm nói sở hàn chậm rãi mà đi một bên tiến lên một vừa quan sát chung quanh phong cảnh thời gian vẫn như cũ cảnh còn người mất sở hàn k h ẽ thở dài một cái hắn còn nhớ rõ kiếp trước đến đến huyền băng thành thời điểm khi đó hắn vừa mới trở thành tôn giả hăng hái đến đây lấy muốn một giọt hàn linh lạnh thủy bị trực tiệt làm cự tuyệt giới mất bành bành bành nhưng mà vừa lúc này một lời nói va chạm âm thanh n ầ m vang lên liên đối lấy một chút gieo hò cùng âm thanh ủng hộ làm cho sở hàn phía trước cách đó không xa tụ tập rất nhiều người chuyện gì xảy ra đánh nhau tựa như là hai vị thanh niên tài tuấn vì một cái mỹ nhân cái này thật đúng là là chuyện gì đều có a không có nhìn đến sở hàn sự tình trước nhìn xem chuyện này cũng thật có ý tứ một lời nói âm thanh âm vang lên sở hàn chỉ là động động lỗ thai tựu i minh bạch chuyện gì xảy ra lương siêu vương vũ ta nói qua cho các ngươi ta hữu tâm thượng người các ngươi không có nhất định muốn như vậy tranh chấp nhưng mà ngay lúc này nhất đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên là nàng sở hàn đôi mắt sáng lên hơi nết khỏe môi lên lên một vệ tường cong hắn lập tức phân biệt nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân hoa tích nguyện sở hàn hiện lên trong đầu ra cái kia tuyệt mỹ dung nhan một cỗ ký ức s ô n g lên đầu một năm kia phục hổ sân mạch hàn thủy cự yêu nếu như không có một lần kia gặp nhau sở hàn sẽ không được đến vạn hóa đạo truyền thừa cũng sẽ không được đến hắc long vương l ị c h l ầ n mạnh vỡ cái này có thể nói là hắn chuyển thế trùng sinh cải biến vận mệnh bắt đầu nếu là không có những này dù cho sở hàn có thái cổ kinh lôi quyết cũng vô pháp với tốc độ như vậy đạp thượng thần vũ đại lục đ ỉ n h phong thành thành vô địch thiên hạ tồn tại tích nguyệt hai chúng ta người truy ngươi hai năm nếu là ngươi có yêu mến người chúng ta có thể không biết lương siêu toàn thân linh quang lưu c h u y ể n thực lực đã đạt đến thần huyền cảnh chúng ta minh bạch đây chỉ là một lấy cớ nhưng là cái này cũng không trở ngại giữa chúng ta tranh đấu chỉ có mạnh hơn một cái kia mới có tư cách trở thành tích nguyệt bạn lữ của ngươi vương vũ lạnh giọng nói từ hắn khí thế trên người ba động đến xem cũng đạt tới thần huyền cảnh cấp bậc không sai chỉ có mạnh nhất một cái kia năng lực xứng đáng thượng tích n g u y ệ t lương siêu gật đầu đồng ý trong lúc nói chuyện hai người khẩn thiết cùng nhau phanh lần nữa đối chiêu mấy hiệp hai người nói tới chỗ này vây người xem người tất cả đều nghe rõ hai cái này thiên phú tuyệt luân thiếu niên thiên tài chính đang theo đuổi cùng một cái mỹ nữ mà lại bọn hắn muốn tại võ đạo thượng phân ra một cái thắng bại tầm mắt của mọi người lạc tại mỹ nữ kia thân bên trên trong đôi mắt lóe ra hâm mộ ánh sáng thật là khó được mỹ nhân hoa tích nguyệt đã lâu không gặp nhưng mà ngay tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở cái này ba cái người trên người thời điểm nhất đạo lệnh nhạc thanh âm bỗng nhiên vang lên t r ư ớ c 1111, t a đúng là sở hàn đạo thanh âm này cũng không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người bạch chỉ một thoáng vô số đạo ánh mắt tìm theo tiếng nhìn lại chật để ra một con đường một cái thiếu niên áo trắng nện bước lạnh nhạt chân bước ra ngoài hoa tích nguyệt đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn thân bên trên lập tức đồng khửng hung hăng co rụt lại trong mắt lập tức tràn ngập thượng một tầng thật mỏng sương mù dần dần hóa thành óng ánh nước mắt sở hoa tích nguyệt nhẹ nhàng nói ra một cái chữ liền bưng kín miệng của mình nàng biết được sở hàn thân phận đặc thù đến, đến chuyện nơi đây không thể tùy tiện thấu lộ ra ta thật không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp ngươi hoa tích nguyệt mặt thượng lộ ra xấu hổ tiểu nữ người tư thế nói ra lời nói này về sau gương mặt xấu hổ đỏ rực giống như quả tao chín kỳ thật hoa tích nguyệt đã sớm nghĩ đến lát nữa gặp đến sở hàn hoặc giả nói nàng chính là vì sở hàn đến đến huyền băng thành hai năm trước đó hoa tích nguyệt liền đi tới trung vực thẳng đến t r ư ớ c trong đoạn thời gian nghe nói sở hàn c h u y ể n môn liền một đường chạy về tinh lam thành nghĩ muốn thấy sở hàn một mặt thế nhưng là đương hoa tích nguyệt đuổi đến tinh lam thành thời điểm sở hàn đã rời đi chính đương hoa tích n g u y ệ t thất vọng thời điểm huyền băng thành truyền ra tin tức sở hàn có thể sẽ đi huyền băng thành cứ như vậy hoa tích n g u y ệ t đi tới huyền băng thành nàng nghĩ thử thời vận nghĩ thử thử có thể hay không ở chỗ này gặp thấy sở hàn b ạ c hoa h tích n g u y ệ t lời này một ra lại thêm thượng nàng thẹn thùng tư thế lập tức khiến sở hàn trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm đương nhiên cái này bao quát chính tại chiến đấu lương siêu cùng vương vũ tình huống như thế nào lương siêu cùng vương vũ tất cả đều mập b ớ c nhìn hướng về sở hàn ánh mắt bên trong nổi lên địch lý sâu đậm lương siêu chúng ta ở chỗ này tranh đến chết đi xuống lại giống như có tên tiểu tử muốn chui không tử a vương vũ lạnh lùng nói đúng vậy a cái này ta tựu không vui ta lương siêu ninh đáng tiếc nguyệt đi cùng với ngươi cũng không thể để cái khác người trà đ ậ p a lương siêu hơi hơi hi mắt ngữ khí bất thiện nói lương siêu mặc dù ngươi cái này người nói chuyện rất khó nghe nhưng là ta còn thực sự tự đồng ý ngươi câu nói này huynh đệ chúng ta hai người truy cầu hoa tích nguyệt vô luận cuối cùng người nào ô m mỹ nhân về đều là một cọc ca tụng có thể tiểu tử này là chuyện gì xảy ra à vương vũ trên mặt có vẻ phẫn nộ đi xem một chút lương siêu thân ảnh l ó e lên dẫn đầu hướng về sở hàn vọt lên đi qua ánh mắt của mọi người rơi vào sở hàn thân bên trên bọn hắn xem trước một chút sở hàn nhìn nhìn lại sống tới hai cái người trong mắt hiện ra ý vị sâu xa con mang phảng phất là muốn nhìn đến một trận vợ kịch s i ê u s i ê u lương siêu cùng vương vũ trong nháy mắt xông đến sở hàn trước người hai người đứng sóng vai nhìn từ trên xuống dưới sở hàn trong mắt hiện ra nồng đầm đ ị c h ý người là ai lương siêu cùng vương vũ c h ă m miệng một lời hỏi nói hai người bọn họ người hiện tại trở thành chiến hữu nhất chi đem lửa giận đều tập trung vào sở hàn thân bên trên lương siêu vương vũ các ngươi chơi cái gì hắn là bằng hữu của ta hoa tích nguyệt mặt thượng nổi lên một vệ tức giận Vội vàng vậy, người, hai tay nắm ở sở hàn cánh tay, bãi i hàn hàn nào? đến nắm cánh thân mật tư thế. Cứ như vậy, còn đến mức nào? Lương chạy trước cực Cứ mức thế. tay tay, sở sở s ở mật tư ra kỳ ê uy ta muốn quyết đấu với ngươi ta cũng muốn quyết đấu với ngươi lương siêu cùng vương vũ trong hai con ngươi lộ ra mênh mông chiến ý bọn hắn tất cả đều đem sở hàn nhận định là truy cầu hoa tích n g u y ệ t trên đường lớn nhất địch nhân rồi tích n g u y ệ t ngươi thật đúng là cái gây chuyện t ì n h ta chỉ là cùng ngươi lên tiếng chào có thể khiến hai vị thanh niên tài tuấn đối ta ôm có như thế để ý sở hàn mỉm cười cưng chiều xoa bóp một cái hoa tích n g u y ệ t đầu lập tức đưa nàng đầu đầy tóc xanh vào dối này làm sao có thể trách ta đây hoa tích n g u y ệ t miệng nhỏ mân mê nũng nịu lấy lắc lư sở hàn cánh tay đơn giản đem lương siêu cùng vương vũ đều nhìn ngây người tiểu tử đã ngươi biết nói chúng ta là thanh niên tài tuấn t i ể u cách hoa tích nguyệt xa một chút lương siêu chăm chú nhữ mày nếu như không phải là hoa tích nguyệt chủ động hắn sợ là muốn trực tiếp tiến lên đem sở hàn cánh tay cấp xé mở tiểu tử tích nguyệt không phải là ngươi có thể xứng đáng thượng nơi này cũng không phải ngươi cảm thấy tới địa phương ta khuyên ngươi một câu thứ không thuộc về ngươi nếu là nghĩ m u ố n là sẽ mất mạng vương vũ t h a nhâm lạnh như băng hắn đối sở hàn lòng đấu kỵ đạt đến tột đỉnh trình độ ha ha ha ha ha khen các ngươi một câu thanh niên tài tuấn các ngươi liền trực tiếp lên trời sở hàn ngửa đầu cười to khoe miệng nhét lên một vệ miệng mai độ cong tiếp tục nói ra ta với ai cùng một chỗ cách người nào gần hơn một chút cách người nào hơn xa một chút cảm thấy đi nơi nào không nên đi chỗ nào còn vòng không đến hai người các ngươi người nói ba đến bốn ngươi lương siêu cùng vương vũ lập tức thân hình dừng lại nhấc tay chỉ sở hàn trong mắt hiện ra thật sâu tức giận ngươi cũng dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện lương siêu cảm thấy thế giới này điên rồi một cái không có tu vi võ đạo phế vật cũng dám phách lối như vậy có sao không dám s ở hàn mỉm cười tiểu tử đừng nói chúng ta không có cảnh cáo qua ngươi tích nguyệt không phải là ngươi cảm thấy động tâm tư người vương vũ thanh âm lạnh lùng ánh mắt so thanh âm càng lạnh lùng hơn ta có hay không xứng đáng thượng hoa tích nguyệt cái này tạm thời không nói bất quá hai người các ngươi tuyệt đối không xứng với thượng hoa tích nguyệt t i ể u coi như các ngươi đánh vỡ đầu cũng bất quá là hai cái tôn kép n g ạ i nhép không đáng một đề sở hàn lắc đầu nôn t ử ở giữa không hề nể mặt m ũ i làm càn lương siêu cùng vương vũ cùng kêu lên uống nói không thể không nói hai cái này h u y n h đệ hay là rất có ăn ý ngươi tên tiểu tử t h ố i này cũng dám cùng chúng ta phách lối như vậy ngươi cho rằng ngươi là ai hả bác v ư ợ t sở hàn sao a trong đám người vang lên nhất đạo nhẹ kêu thanh âm đây không phải sở tôn giả sao đạo thanh âm này vang lên lần nữa lập tức khiến vây xem mọi người sắc mặt biến đổi trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi không sai hắn là sở tôn giả a ta tại tinh lam thành vừa tham kiến hắn thiếu niên này chính là sở hàn thần vũ đại lục thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất giả thần vũ đại lục mạnh nhất thiên tài thiếu niên sở tôn giả thật đến đến huyền băng thành xem ra truyền ngôn cũng không phải là giả như thế nói đến huyền băng c á t chẳng phải là thật nguy hiểm chỉ một thoáng chúng người sôi t r à o một lời nói kinh hô tiếng vang lên những âm thanh này tự nhiên mà vậy chuyển vào lương siêu cùng vương vũ trong hai lập tức khiến hai người gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nén đỏ lên trong mắt lóe ra khó có thể tin t h ầ n sắc thực sự không có ý tứ sở hàn mặt thượng lộ ra ý vị thâm trường cười sắc mặt nhìn thật sâu nhìn lương siêu lại nhìn vương vũ ta đúng là sở hàn t sở hàn chính miệng thừa nhận lập tức khiến chung quanh vô số người hít sâu một hơi ánh mắt của bọn hắn từ xem kịch đến hãi nhiên sau đó từ hãi nhiên đến kích động sở hàn đến rồi sở hàn thật đến rồi cái này huyền băng thành có trò hay để nhìn chúng người nhao nhao ngừng thở hiện trường một trận yên tĩnh tất cả ánh mắt đều hội tụ tại sở hàn thân bên trên thấu chương xong chương một nghìn một trăm mười hai trung vực tinh anh bảng người người thật là sở hàn làm sao có thể trùng hợp như vậy lương siêu cùng vương vũ hai người trong mắt lóe ra thật sâu vẻ kinh ngạc tất cả đều trận tròn mắt chung quanh sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái lần này sự tình trở nên có ý tứ cái này hai người vẫn thật là chọc phải sở hàn thân bên trên đúng vậy a ta thật là sở hàn như vậy hiện tại các ngươi muốn như thế nào ra tay với ta sao sở hàn trong mắt t h i ể m qua một vệt vẻ trâm trọc hắn căn bản không có đem cái này hai cái thanh niên để ở trong mắt như thế nào xuất thủ lương siêu cùng vương vũ đồng thời cười khổ lắc đầu nếu là bọn họ không biết sở hàn tên tuổi bọn hắn có lẽ còn có thể vô c h i người không sợ có thể là bọn hắn là theo chân hoa tích n g ư ờ i tới một đường lên nghe được toàn là liên quan tới sở hàn nghe đồn thật sâu biết được cái này bắc vực mạnh nhất thiên tài thiếu niên cường hành lương siêu cùng vương vũ liếc nhìn nhau đồng đều có thể cảm giác đến đối phương kinh ngạc bọn hắn nhất thời không nói không biết nên như gì là tốt một màn này tất cả người đều thấy rõ hô hô chúng người hít sâu một hơi tâm nói không hổ là bắc vực mạnh nhất thiếu niên thiên tài đơn giản một câu trực tiếp để hai vị thanh niên tài tuấn không dám lên tiếng cái này là vì thế cỡ nào à tích nguyện ta ngược lại là không có muốn đến ở chỗ này gặp n g ư ờ i không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự đi sở hàn ánh mắt chuyển hướng đến hoa tích nguyện thân bên trên hắn căn bản không có để ý tới cái kia hai cái người trực tiếp không coi bọn hắn được rồi hoa tàn nguyện sắc mặt vui mừng nàng lần này tựu là chạy sở hàn tới tâm nguyện được đền bù thập phần vui vẻ đi thôi sở hàn trực tiếp hướng về đường phố phía trước đi đến hoa tích nguyện đi theo sở hàn sau lưng hai người một trước một sau tại chúng người chú coi c h i hạ đi ra ngoài lương siêu cùng vương vũ sắc mặt tâm trầm một câu đều không có nói mà lại cái gì cũng không dám nói vây người xem người trực tiếp để ra một con đường mặc cho ai cũng không dám ngăn tại sở hàn trước người sở hàn ta ngược lại là không có muốn đến ngươi t i ể u là hàn phòng kiếm tông thí luyện khi đó ngươi đột nhiên mất tích để ta lo lắng rất lâu hoa tích n g u y ệ t trước tiên mở miệng vớt vớt cái chán tóc xanh lộ ra khuynh thế dung nhan năm đó không tiện lộ ra thân phận n h ờ n g ư ơ i lo lắng sở hàn nết miệng cười một tiếng dùng cái này che giấu trong lòng xấu hổ không sao hiện tại biết được ngươi tất cả không có việc gì muốn ban đầu lo lắng cũng không thể coi là cái gì bất quá ta ngược lại là không có muốn đến ngươi vậy mà có thể cường hoành đến trình độ như vậy chỉ sợ huyền băng cắt đều không làm gì được ngươi đi hoa tích nguyệt hít một hơi thật sâu tại t r u n g phùng sở hàn trước đó nàng có rất nhiều lời muốn nói nhưng là bây giờ lại phát hiện rất nói nhiều cũng không nói ra được ta có thể đi đến bây giờ thiên có không ít vận khí thành phần tại chúng ta lần đầu gặp nhau thời điểm khi đó ta liền được rất cường đại truyền thừa khiến ta thẳng đến bây giờ thiên đều tại được lợi sở hàn trong lòng cảm khái ngựa đầu nhìn qua xanh lam thiên không nhàn nhạt nói ra với huyền băng các thực lực căn bản là không có cách đối ta cấu thành bất kỳ uy hiếp gì sở hàn ngươi thật mạnh lên thật nhiều a hoa tích n g u y ệ t tán thường nói nàng còn nhớ rõ năm đó ở kiếm tông khi đó tình huống lúc kia sở hàn tu vi võ đạo còn không có mạnh như vậy liền đã sơ lộ tranh vanh tích nguyệt trước đừng nói ta ngươi làm sao lại tại huyền băng thành hạ sở hàn hỏi thăm kiếm tông thời điểm ta nhờ hồng phúc của ngươi lấy được thứ tư danh thành tích cái này khiến ta được đến trung vực rất nhiều thế lực chú ý cuối cùng n g u y ệ t hoa tông không chịu nổi áp lực để ta với n g u y ệ t hoa cung đệ tử kiệt xuất thân phận tiến về trung vực lăng tiêu tông trở thành lăng tiêu tông đệ tử hoa tích nguyệt trong mắt đẹp lóe ra tinh mang cái này tự là kỳ nộ của nàng lăng tiêu tông sở hàn trong mắt thiệm qua một vệ hoài niệm tri sắc hắn còn nhớ rõ kiếp trước đi lăng tiêu tông khi đó kinh lịch hé miệng cười một tiếng nói ra trung vực ba tông uy nguyên tông thiên võ tông lăng tiêu tông muốn không đến ngươi vậy mà có thể đi vào lăng tiêu tông cái này thật là không sai thế lực vừa mới cái kia hai cái người cũng là lăng tiêu tông người sao phải bọn hắn là lăng tiêu tông lương siêu cùng vương vũ tất cả đều là trung vực tinh anh bảng lên người hoa tích nguyệt cười nói trung vực tinh anh bảng đó là cái gì bảng danh sách sở hàn khẽ nhữ mày hắn trước kia chưa hề không có nghe nói qua bảng danh sách này trung vực tinh anh bảng là trung vực năm gần đây thôi hết bảng đơn chủ muốn ghi chép đều là thiên phú c h ắ c tuyệt thanh niên tài tuấn ghi vào bảng danh sách điều kiện chỉ có một cái vậy liền là niên hữu k ỷ tại hai mươi bốn tuổi trở xuống hoa tích nguyệt tha có thâm ý nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn kế tiếp theo nói ra tại nhất một thời kỳ mới trung vực tinh anh bảng bên trên lương siêu tại trung vực tinh anh bảng lên sắp xếp danh thứ mười bốn vương vũ tại trung vực tinh anh bảng lên xếp hạng thứ mười lăm hai người bọn họ vừa hảo g dẫm tại bên cạnh bên trên trung vực tinh anh bảng hết thể cũng chỉ thu nhận sử dụng mười lăm cái người tích nguyệt người xếp tại thứ mấy danh h ả sở hàn cười hỏi thăm ta xếp tại thứ mười một danh nguyên bản ta là cũng có thể tiến vào mười vị trí đầu có thể là gần nhất tới một cái rất tên biến thái đem ta chen xuống dưới hoa tích nguyệt trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh lóng lánh sáng trói thần mang ồ người nào lợi hại như vậy lại đem ngươi chen xuống dưới sở hàn trứng mắt nghi hoặc hỏi thăm còn có thể là ai xa cuối chân trời gần ngay trước mắt hoa tích nguyệt dùng sức trợn nhìn sở hàn một chút trong mắt hiện ra một chút vẻ ư u hoán ngươi sẽ không phải là nói ta đi sở hàn nheo mắt có chút không tin đương nhiên là người a hoa tích nguyệt nháy đôi mắt to xinh đẹp trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào s ắ t mặt ta cái này mới đến trung vực bao lâu a làm sao lại tiến vào cái này trung vực tinh anh bằng hạ sở hàn mặt lên lộ ra một vệ cười khổ những người này tin tức cũng rất linh thông đi ngươi xác thực không đến mấy ngày có thể là ngươi huyên náo động tĩnh cũng đủ lớn a tinh lam thành những chuyện kia đã để toàn bộ trung vực đều chấn động cơ hồ không ai không biết không người không hay hoa tích nguyệt một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn không biết vì cái gì nàng càng phát giác sở hàn rất có mị lực cá nhân tinh lam thành sự tỉnh sở hàn bất đắc dĩ cười một tiếng hắn ngược lại là không có tận lực tạo thế hắn có muốn qua chuyện này sẽ truyền khắp bắc vực nhưng không có muốn đến sẽ tạo thành như thế lớn oanh động sở hàn ngươi thật sự cho rằng ngươi điệu thấp đâu hoa tích nguyệt nhìn xem sở hàn dáng vẻ trên mặt cười sắc mặt trở nên ý vị thâm trường diệt đi tinh lam thành phùng gia để tinh lam thành tam đại gia tộc thần phục để luyện thần tông địch lao cúi đầu cho ngươi bàn giao tại tinh lam thành tất cả mọi người trước mắt oanh s á t chứng n hiếp chuyện như vậy mặc kệ đặt ở người nào thân bên trên đều là oanh động trung vực đại sự huống chi là ngươi sở hàn a sở hàn t i ể u là hàn phong hàn phong t i ể u là sở hàn niên kỷ không đến hai mươi tuổi tôn giả bác vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiếu niên thiên tài hoa tích n g u y ệ t thuộc như lòng bàn tay bẻ ngón tay bày ra lấy sở hàn đến đến trung vực về sau chiến tích sở hàn ngươi biết không biết ngươi đã gây nên rất nhiều thế lực chú ý vẹn vẹn là chúng ta l ă n g tiêu tông tự chuyên môn vì thảo luận ngươi mở ba lần hội nghị chương một nghìn một trăm mười ba thờ ấp tờ kích lục đại tôn giả nếu không muốn khoa trương như vậy sở hàn lông mày có chút nhảy một cái hắn cũng không quan tâm những thế lực này nghiên cứu hắn dù sao làm sao nghiên cứu đều không dùng có thể là phản ứng như vậy để hắn có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh dù là là kiếp t r ư ớ c của hắn chấn thiên lôi tôn đều không có thu hoạch được qua dạng này chú ý sở hàn ngươi bây giờ có thể là trung vực danh người hoa tích n g u y ệ t chỉ vào những cái kia vây tụ tới chúng người ngươi thấy không những n à y người bọn hắn cũng không là huyền băng thành người mà là nghe nói ngươi muốn tới huyền băng thành cố ý đuổi qua tới thăm ngươi ta lại không là hát h í khúc đều sang đây xem ta làm gì sở h á n bất đắc dĩ cười một tiếng hắn ngược lại là thật không có muốn đến có thể thu hoạch được dạng này chú ý độ bởi vì truyền ngôn lên nói ngươi muốn đi huyền băng cắt lấy muôn thuyết pháp a hiện tại huyền băng các trận địa sẵn sàng đón quân địch tựu chờ ngươi đi đó đại sự như vậy tình làm sao có thể không hấp dẫn bọn h ắ n lực chú ý ha ha ha ha ha. cái này giúp người tin tức vẫn rất linh thông biết được ta muốn đi tìm huyền băng các phiến p h ứ c sở hàn cười lớn một tiếng trật lời nói xoay chuyển tiếp theo hỏi tích nguyệt ngươi vừa mới nói ta tiến vào trung vực tinh anh bảng cái kia ta sắp xếp danh nhiều ít ta còn tưởng rằng ngươi căn bản cũng không quan tâm sắp xếp danh thôi hoa tích nguyệt dùng sức trận nhìn sở hàn một chút sau đó mặt lên lộ ra một vệ t vẻ kiêu ngạo nói ra sở hàn ngươi thật thật là lợi hại lần thứ nhất tiến vào trung vực tinh anh bảng t i u xếp tại thứ hai danh nói không chừng trong tương lai ngươi cũng có thể đ ă n g đỉnh trở thành đệ một danh thôi cái gì thứ hai danh sở hàn đôi mắt đ ố n g nhiên lạnh lẽo cái này cái gì phá bảng danh sách vậy mà đem ta đặt ở thứ hai danh đừng nói cái gì trung vực tinh anh bảng t i u là trung vực chỉnh thể thực lực bảng thần vũ đại lục mạnh nhất bảng ta cũng hẳn là là xếp tại đệ một danh sở hàn trung vực tàng long hoa hổ nước rất sâu ngươi mới vừa tiến vào trung vực có thể tại trung vực tinh anh bảng sắp xếp danh thứ hai cái này đã phi thường không dễ dàng hoa tích nguyệt an ủi nói đệ một danh là ai sở hàn trực tiếp hỏi nói thiên võ tông diêu chiến hoa tích nguyệt nói lên cái tên này thời điểm đồng khổng run nhẹ nhẹ tựa hồ có chút e ngại cái này diêu chiến rất lợi hại phải không sở hàn khỏe miệng ngậm lấy một vệ t khinh thường độ cong lợi hại phi thường lợi hại diêu chiến năm nay hai mươi bốn tuổi hiện tại phần này bảng danh sách lên cuối cùng một năm tu vi võ đạo n ị c h thiên đạt đến thần huyền cảnh bắt trọng là trung vực năm gần đây mạnh nhất thiếu niên thiên tài hoa tích nguyệt giới thiệu nói không qua là thần huyền cảnh bắt trọng tự i ể dám xếp tại trước mặt của ta sắp xếp bảng danh sách người đều là thiên võ tông sao sở hàn chế nhạo lấy nói khó nói bọn hắn nhìn không đến chết đi chương nhất sao bài bố bảng danh sách người ta t i ể u không biết dạng này sắp xếp sợ là những cái kia người cho rằng diêu chiến so t r ư ơ n g nhiếp lợi hại hơn một chút đi hoa tích nguyệt thở dài nói thú vị thú vị nếu là có cơ hội ta nhất định muốn mở mang kiến thức một chút cái này diêu chiến xem hắn đến tột cùng là ngại gì thần thánh chỉ là thần huyền cảnh bắt trọng cũng dám xếp tại ta danh tự phía trước còn có cái kia sắp xếp bằng người như là không sắp xếp ta coi như xong nhưng là sắp xếp ta lại còn không là thứ nhất cầm ta làm bàn đạp đúng không sở hàn trong mắt nổi lên sáng trói tinh mang tinh mang bên trong ẩn hàm tức giận tiểu tử ngươi còn là đừng muốn diêu chiến sự tình trước độ qua trước mắt n à n quan lại nói đi đ ỗ n g nhiên ở giữa thiên không bên trong vang lên một tiếng to g i thanh âm lập tức hấp dẫn toàn thành người lực chú ý siêu xanh lam tình không bên trên một bóng người c h ố n g rông xuất hiện này người s o n g chân đạp hư không giống như thần minh đứng ngạo nghễ tại chân trời khí thế trên người giống như đại như biển cấp người một loại m ê n mông vô tận cảm giác tôn giả người này tu vi võ đạo chí ít là tôn giả vô số người ngẩng đầu nhìn thiên không bọn hắn từ người kia trong giọng nói cảm thấy bất thiện hơn cảm thấy đối sở hàn n h ầ m vào muốn có chuyện phát sinh trong lòng mọi người siết chặt vừa quan sát bên này phát sinh sự tình một bên tâm trong lặng lẽ nghĩ ngợi đến tột cùng là thế lực nào người sẽ ở thời điểm này tìm đến sở hàn s i ê u s i ê u nương theo lấy sự xuất hiện của người này lại có hai thân ảnh đột nhiên hiện ra mà ra khí thế trên người cùng cái này người tương đương thực lực chí ít là tôn giả cấp bậc t ba vị tôn giả khí tức tỏ khắp toàn trường lập tức khiến chúng người hai đầu gối r u n dậy thậm chí một chút tu vi võ đạo tương đối thấp võ giả trực tiếp quỳ giảm xuống đất bên trên hoàn toàn dậy không nổi thật mạnh khí thế thật là mạnh mẽ áp bách đừng sợ tất cả có ta sở hàn nhẹ nhàng vỗ vô hoa tích nguyệt bả vai hắn có thể rõ ràng cảm giác đến hoa tích nguyệt khẩn t r ư ờ n g chỗ tại dạng này bá đạo khí thế bên trong hoa tích nguyệt căn bản là không có cách khống chế phản ứng của mình ông ngay tại sở hàn bàn tay đập vào hoa tích nguyệt trên người thời điểm trực tiếp tại hoa tích nguyệt mặt ngoài thân thể lên tạo thành một tầng không gian chi lực đem hoa tích nguyệt bảo hộ chỉ một thoáng cái kiết như mưa rông gió bão khí thế uy bi áp biến mất không thấy thay vào đó lại như một xuân phong ấm áp siêu siêu siêu đột nhiên lại là ba nói khí thế ẩm vang mà lên lại có ba vị tôn giả cấp bậc cường giả đột nhiên hiện thân thêm lên vừa mới hai vị tôn giả nơi này đã tụ tập sáu vị tôn giả sáu vị tôn giả phân biệt đứng tại r i ê n g phần mình khác biệt vị trí bên trên hình thành một cái trận hình sáu vị tôn giả tề tụ sở hàn lần này chúng ta sáu vị huynh đệ tới đối phó ngươi ngươi sau khi chết đủ với tự ngạo a chuyện này muốn trách thì trách ngươi chọc phải không nên dây vào người xác không nên giết người cái này chính là của ngươi vận mệnh hiện tại cảm thấy phải tiếp nhận vận mệnh thẩm phán chúng ta sáu người lần này chỉ có một cái mục đích đó chính là ngươi chứng nhiếp nguyên bản là chúng ta bảy huynh đệ bên trong lão đại cho dù chết lý do này đầy đủ nhường ngươi được chết một cách t h ô n g khoái lục đại tôn giả nhao nhao mở miệng nói thân thể của bọn hắn lên hiện ra linh lực hung ánh sáng các ngươi là ẩn thế trương tộc người đi s ở hàn g trong lúc nói chuyện đôi mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn đừng để ta biết được ngươi là ai nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt lúc này ngươi còn là nhiều suy nghĩ một chút chính ngươi đi lục đại tôn giả phóng ra một câu như vậy ngoan thoại lập tức ở trên bầu trời kết thành hợp kích chiến trận khi thế kinh khủng uy áp kết hợp với nhau lập tức khiến mỗi cái người đều sắc mặt đại biến ồ hẳn là các ngươi h ẩn thế trương tộc coi là bà ằ n mượn các ngươi sáu cái người t i ể u cũng có thể bắt lại ta tinh mang sao sở hàn hơi nhếch khỏe môi lên lên một vệ tà mị độ cong hắn băng lanh thâm thúy mắt chỉ riêng quét qua lục đại tôn giả thân thể mỗi cái người đều cảm giác giống như thân thể bị đao quét qua hẳn là các ngươi đã ăn chắc ta sao là không là ăn chắc ngươi thử một thử tựu biết rồi trước hết nhất hiện thân cái kia người trực tiếp xoát hạ một câu nói như vậy lập tức ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc trên không trung bút h ỏ a một tiếng thủ ấn ông ông ông trong chốc lát sáu vị tôn giả thân lên linh khí bạo tẩu một cố cường hoành khí tức khiến sở hàn giống như đặt mình vào cuồng phong mưa rào bên trong chương một nghìn một trăm mười bốn lấy một địch sáu ẩn thế trương tộc thực lực ngược lại là rất mạnh đáng tiếc chính là không có đầu v ó c sở hàn khỏe miệng nết h lên một vệ khinh thường độ cong hắn hai con ngươi quét qua cái này sáu cái tôn giả hắn có thể cảm giác rõ r ệ t đến cái này sáu cái tôn giả thực lực tất cả đều đạt đến thần huyền cảnh cựu trọng đạt đến cảnh giới cao nhất có thể đạt đến thần huyền cảnh cựu trọng võ giả cái nào không có thiên tư c h ắ c tuyệt người phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục đều không có bao nhiêu người ẩn thế trương tộc vậy mà trực tiếp lấy ra sáu cái người toán lên lúc trước bị sở hàn giết chết chứng n hiếp sở hàn đã thấy đến bảy vị đỉnh cao nhất cường giả mà lại đều là ẩn thế t r ư ơ n g tộc cường giả sở tôn giả để ta giới thiệu cho ngươi một chút đi l ụ c đại đỉnh cao nhất cường giả bên trong một cái râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lao nhân chậm rãi mở miệng hàn ánh mắt hội tụ tại sở hàn thân bên trên trong mắt lóe ra tinh mang ta gọi trương còn không có người vị này lão nhân nói hết lời sở hàn liền trực tiếp phất tay đánh gãy không có nhất định muốn giới thiệu ta đối chết người không có có bất kỳ hứng thú gì sở hàn sắc mặt lạnh nhạt không có, có bất kỳ biểu lộ trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ khinh miệt căn bản không có đem cái này sáu vị đỉnh cao nhất cường giả để vào mắt thằng ngãi danh phách lối lão nhân bỗng nhiên một dựng râu ầm vang ở giữa d ơ bàn tay lên trong lòng bàn tay nổi lên một nói lôi ấn t r ợ điện chỉ riêng đàn ú i quanh quẩn quanh thân giống như một tôn lôi thần ha ha tại trước mặt của ta còn dám loay hoay lôi điện mua dịu qua mắt thợ sở hàn cười lạnh lắc đầu hắn không có muốn đến vị này lão nhân công pháp tu luyện vậy mà là lôi điện công pháp dạng này công pháp tại cái khác võ giả trước mặt có lẽ cũ có một ít uy lực nhưng hiện tại sở hàn trước mặt vậy thật là là tiểu vu gặp đại vu là không là múa dịu qua mắt thợ muốn so qua mới biết nói chúng ta bảy huynh đệ cùng một chỗ tu luyện hơn một trăm n ă m sở tôn giả thực lực mạnh mẽ có thể giết chết đại ca của chúng ta nhưng là chúng ta sáu người liều chết một trận chiến ngươi chưa hẳn là đối thủ của chúng ta lao nhân nói nói trong mắt tinh mang càng ngày càng thịnh các ngươi cùng lên đi có bản lãnh gì đều xuất ra đi sở hàn mắt chỉ riêng quét qua sáu người trong mắt hiện ra vẻ khinh thường hắn hiện tại toàn thân tế bào huyết nhục diễn sinh nhục thân không so cường hành như là chuyển đổi thành võ giả tu vi cũng đã vượt qua tạo hóa cảnh đối mặt sáu cái thần huyền cảnh cựu trọng đ ỉ n h cao nhất cường giả hoàn toàn không quan tâm thần huyền cảnh đã không làm gì được sở hàn cái này là thực lực lên chất biến không là số lượng có thể bù đắp lại nhiều thần huyền cảnh cũng còn là thần huyền cảnh lĩnh giáo sở tôn giả cao chiêu bạch phát lao nhân xuất thủ trước trong bàn tay hắn ngẩm lấy lôi điện thân ảnh thời gian lập lọe hướng về sở hàn đánh tới thân lên nương theo lấy cuồng bạo đến cực điểm điện ánh sáng trong không khí ông ông t ắ c hưởng oanh hót không ngừng hiu hiu hiu hiu hiu còn lại năm vị đỉnh cao nhất cường giả theo sát bạch phát lão nhân sau lưng hướng về sở hàn hiện ra giáp công trạng thái cường hoành không so k h í tức tỏ khắp tại toàn bộ huyền băng thành bên trong t huyền băng thành mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn sinh hoạt tại trung vực trong thành lại có huyền băng các loại này quái vật khổng lồ tự nhận là thấy biết qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng chỗ nào nghĩ đến đến nơi đây sẽ náo ra mạnh mẽ như vậy uy thế sáu vị đỉnh cao nhất cường giả khí thế uy áp dạng này mênh mông tràn diện toàn trường chúng người ai cũng không có tham kiến hô ho hô ho. hoa tích nguyệt gương mặt xinh đẹp tái đi hít sâu một hơi mặc dù nàng có thần huyền cảnh tu vi nhưng lại không có đối mặt qua đỉnh cao nhất cường giả dù là hiện tại lăng tiêu tông bên trong gặp đến qua mạnh nhất trường bối cũng so không lên cái này trong sáu người bất kỳ một cái nào sở hàn cẩn thận hoa tích nguyệt nhẹ giọng quan thiết nói trong nội tâm nàng đối sở hàn có lòng tin nhưng là gặp đến trường hợp như vậy trong nội tâm nàng vẫn như cũ không c h ắ c tích nguyệt ngươi yên tâm bọn hắn không làm gì được ta sở hàn trong mắt tận là hờ hững chi sắc hắn chỉ là đứng l ặ n g lặng thân lên một điểm linh lực ba động đều không có phảng phất chuyện nơi đây cùng hắn không hề có một chút quan hệ sắt lão nhân nộ quát một tiếng trong lòng bàn tay lôi điện cuồng phong oanh ra cạn tử sắc lôi điện giống như cánh tay trắng kiện hiện ra cường hoành không s o h uy thế lộ ra tính mịch khí tước thẳng đến sở hàn oanh kích đi qua oanh k a n kết kinh lôi thanh âm nổ vang lôi điện tiếng vang để toàn trường mọi người sắc mặt đại biến mặt khác năm vị thần huyền cảnh cường giả công kích theo sát phía sau ẩm vang mà tới điêu trùng tiểu kỹ sở hàn cười lạnh một tiếng ngay tại những n à y lực lượng tức đem oanh kích đến hắn trên người thời điểm hắn đột nhiên động cì xì thử sở hàn thân lên đột nhiên thiểm rượu mà lên toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt bên trong lôi quang c u ồ n quyển mà ra b à n g bạc điện chỉ riêng xoay tròn v t mẹo quanh quẩn tại sở hàn thân bên trên ao ngong ngong chỉ một thoáng sở hàn thân thể liền tiếp theo chấn động đem không gian t r u n g quanh đều dẫn bắt đầu chuyển động trong nháy mắt giống như cựu thiên lôi thần đem lão nhân tất cả lôi quang toàn bộ đều đóng đi qua ẩm ẩm kinh khủng lôi bạo thanh âm vang vọng chân trời toàn bộ thiên không đều đi theo rung động không thôi mặt đất hơn là liền phóng úc đều run dày theo trong đó không ít vo nói thực lực tương đối thấp hơi v õ giả trực tiếp ngã nhào trên đất mặt bên trên quân quyền điện chỉ riêng khuếch tán mà ra giống như gió thu quét lá vàng trực tiếp đem sung kích tới sáu đạo năng lượng oanh kích trở thành m ộ t mịn trực tiếp hóa giải tất cả công kích t một màn này ánh vào đến trong mắt mọi người lập tức khiến chúng người hít sâu một hơi nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trở nên càng thêm kinh ngạc sở tôn giả thật mạnh a vậy mà chỉ dùng một chiêu t i ể u đem sáu vị đỉnh cao nhất cường giả hợp lực công kích h o a giải mất lấy một địch sáu cái này là uy thế cỡ nào a s ở tôn giả như là tiếp tục như vậy đánh xuống chỉ sợ không thể toán là thần vũ đại lục thế hệ trẻ tuổi nhất cường giả ta cảm thấy thế hệ trẻ tuổi dạng này hạn định từ ngữ cũng có thể lấy xuống cái này cũng quá mạnh đi huyền băng các có người có thể đỡ nổi sở tôn giả sao sáu vị thần huyền cảnh cường giả hợp lực công kích cũng đỡ không nổi sở tôn giả ngươi muốn huyền băng cắt lấy cái gì chặn cầm mệnh chặn sao cầm mệnh cũng đỡ không nổi a như là huyền băng cắt không chịu thua sợ là muốn máu chạy thành sông một lời nói sợ hãi than âm thanh n m vang lên chung quanh chúng người nhìn hướng về sở hàn trong đôi mắt tận là vẻ kinh ngạc những người này có một ít là huyền băng thành người có một ít là chuyên môn vì sở hàn mà đến người bọn hắn đã tận lực đi đánh giá cao sở hàn thực lực nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện còn đánh giá thấp sở hàn ở trước mặt ta sử dụng lôi điện ngươi còn kém xa lắm thôi sở hàn trong lúc nói chuyện hữu quyền đ ố n g nhiên nắm thật chặt trận hướng về sau vừa thu lại vô cùng kinh khủng lôi điện chi lực quanh q u ầ n tại nắm đấm bên trên cái này xuất thủ tư thế chính là kinh lôi các cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn đã thật lâu không có sử dụng qua cựu tiêu lôi đình quyền hiện tại cựu tiêu lôi đình quyền giống như lúc ban đầu có sự bất đồng rất lớn dựa vào huyệt khiếu quanh người bên trong lôi điện ngưng tụ lại càng thêm bàng bạc lực lượng cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn lanh mâu l o a lên thúc đ ộ n g quả đấm lên lực lượng đối sáu vị đỉnh cao nhất cường giả hoành quyền mà ra lập tức lôi quang khắp ngày xé rách trường không tản ra giật mình người vầng sáng chương một nghìn một trăm mười lăm liên sát ba người ầm ầm kinh khủng điện chỉ riêng với dễ như bỡn tư thế quét sạch mà ra tỏ khắp tại thiên khung bên trên xé rách chỉnh phiến hư không đem sáu vị đỉnh cao nhất cường giả s o n g bao phủ trong đó không được sáu vị đỉnh cao nhất cường giả sắc mặt đồng đều là đại biến bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác đến một quyền này ẩn chứa bi thế đến cỡ nào cường hành tránh ra lão nhân vội vàng nhắc nhở cái khác mấy cái đỉnh cao nhất cường giả kinh khủng lôi điện đã xé rách không gian đem chung quanh tất cả đều phấn bể nát ẩn chứa khi tức tử vong tịch d i ệ t sát khí lan tràn mà ra hôn tạp giữa thiên địa như là kế tiếp theo ngừng lưu tại nơi này coi như đứng vững lần này công kích cũng tất nhiên sẽ bị vỡ vụn không gian thôn phệ hết、Bạch. sáu cái đỉnh cao nhất cường giả hướng về chung quanh phương hướng tán đi mỗi cái người lui tán phương hướng cũng không giống nhau trong đó cái kia chấp trưởng lôi điện bạch phát lao nhân tại lui tán thời điểm đôi mắt dư chỉ riêng quét qua đứng tại sở hàn khác một bên hoa tích nguyệt trong đôi mắt lóe ra tia sáng yêu dị tam dương tuyệt thiên trận bạch phát lao nhân trợn quát một tiếng âm thanh lãng quần quận rõ ràng chuyển vào còn lại năm cái đỉnh cao nhất cường giả lập tức hai mắt tỏa sáng minh bạch bạch phát lao nhân biểu đạt ý tứ cựu tiêu lôi đình quyền quả nhiên không thích hợp hiện tại chiến đấu s ở hắn lắc đầu cười khổ cái này từng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phương thức công kích hiện tại đã trở thành được tiết tấu vương hữu cựu tiêu lôi đình quyền như là muốn muốn đánh ra cường hoành công kích nhất định tu muốn đem nó r ố t vào siêu cường lôi điện có thể là ẩn chứa thực lực càng mạnh cấp địch người lấp lóe thời gian càng đủ theo địch người thực lực tăng lên cựu tiêu lôi đình quyền không lại như vậy thuận tiện siêu siêu siêu bạch phát lao giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống ba cái đỉnh cao nhất cường giả từ ba phương hướng hướng về sở hàn đánh tới ừ n sở hàn trong mày trong mắt lóe ra lanh sắc hắn trợn phát hiện ở thời điểm này mặt khác ba cái đỉnh cao nhất cường giả vậy mà hướng về hoa tích n g u y ệ t đánh tới chỉ một thoáng hoa tích n g u y ệ t sắc mặt trắng bệnh không so nàng chưa từng gặp đến qua dạng này thế công ba vị đỉnh cao nhất cường giả công kích để nàng chấp liên tục tránh suy nghĩ đều sinh không nổi tới tuyệt vọng sợ hãi đủ loại cảm xúc xông lên đầu vốn đang muốn cùng các ngươi chơi đùa không có muốn đến các ngươi dạng này muốn chết nhưng mà vừa lúc này sở hàn băng lanh thấu xương âm thanh âm vang lên hoa tích nguyệt đối với hắn đến nói mặc dù chỉ là nhân sinh bên trong khách qua đường nhưng dù sao tính được lên là cấu người hơn là hắn được đến vạn hóa đạo chuyển thừa cơ duyên sở hàn tiếng nói còn không có lạc thời điểm liền thân ảnh lấp lóe hoạch qua hư ảnh tại ba vị đỉnh cao nhất cường giả công kích đến ở giữa dẫn đầu đến đến nguyệt người. đầu hoa tích nguyệt trước người. Bạch. trước sở hàn tay trái dò xét ra ôm một cái hoa tích nguyệt v ò n g e o trực tiếp đem hoa tích nguyệt ôm vào trong ngực bế lên sở hoa tích nguyệt cảm giác đến cái này kiên cố hữu lực ôm ấp lập tức tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ bị đ ổ i tản ra khiến trong lòng của nàng tràn đầy đều là cảm giác an toàn phảng phất tất cả sự tình cũng không tính là sự tình trời sập xuống đều có sở hàn cản trở các ngươi thật là muốn chết sở hàn lạnh hừ một tiếng thân ảnh l o a lên t r u n g quanh cảnh sắc phi tốc biến hóa cái này khiến hoa tích nguyệt có một loại thở không nổi cảm giác thật mạnh hoa tích nguyệt trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy nàng đi theo sở hàn bên người cái này mới cảm thụ đến sở hàn thực lực mạnh mẽ giống như một tòa khó khăn với vượt qua đại sơn trực tiếp vắt ngang ở trước mặt nàng trung vực tinh anh bảng thứ hai danh hoa tích nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười cường hoành như vậy bá đạo sở hàn hắn như là thứ hai ai dám làm đệ nhất ầm ầm sở hàn thân ảnh loay lên hư không chấn động hắn ôm hoa tích nguyện trực tiếp xuất hiện tại bạch phát lao nhân trước người、bệnh. sở hàn hữu thủ hoa quyền ầm vang mà ra n ắ m đấm lên hiện ra sáng trói lôi điện ánh sáng chỉ là một quyền này cũng không là cựu tiêu lôi đình quyền mà là sinh tử chư thiên quyền ông long long sở hàn một quyền oanh ra phảng phất ba mươi ba cái thế giới tầng trồng lên nhau bàng bạc uy thế đạt đến trình độ khủng bố tại vô số nói hoảng sợ mắt dưới ánh sáng trùng điệp đánh tới lao nhân thân bên trên vê anh một nói bạo tiếng vang lên chật huyết nhục văng tung tóe hóa thành khắp ngày bột m ị t toàn bộ người trực tiếp bị sở hàn đánh nổ đỉnh cao nhất cường giả vẫn lạc trong lòng mọi người không so kinh hãi bọn hắn vốn cho rằng sở hàn t i ệ u là đỉnh cao nhất cường giả coi như là so với bình thường đỉnh cao nhất cường giả cường đại nhưng là cái này mạnh đến mức cũng quá bất hợp lý đi một q u y ề n doanh sắt đỉnh cao nhất cường giả cái này là gì người thực lực khủng bố a nhưng mà chúng người không có nghĩ tới là Cái này là sở hàn sát lại ụ c kích thịnh、yến、bắt một sát hàn doanh yến b đầu. Siêu. Sở c có đỉnh chỉ, trực h phát nhân không đỉnh lát một t lão về đều sau, ế p phá không thiềm thước, xuất hiện tại một cái khắc đỉnh cao nhất cường giả trước người. Bạch. cái cường người. hàn giả xuất tại một trước cao Sở là ạ i l một quyền doanh gia chư thiên sinh tử tung hoành vô địch lực lượng kinh khủng trực tiếp đem vị này đỉnh cao nhất cường giả nghiền n á t đánh thành phân vụn Bạch. vị này đỉnh cao nhất cường giả trực tiếp vỡ ra hóa thành khắp ngày huyết vũ nhuộm đỏ xanh lam thiên không cái thứ hai đỉnh cao nhất cường giả vẫn lạc chúng người đồng khổng hung hăng co rụt lại cái này đã không là cường vấn đề mà là quá mạnh sở hàn tại sáu vị đỉnh cao nhất cường giả ở giữa s á t lục cấp chúng người một loại h ổ nhập dê bầy cảm giác、Siêu. sở i ê u s hàn một kích thành công thân ảnh lần nữa lấp lóe xuất hiện đang đánh lén hoa tích nguyệt vị cuối cùng đỉnh cao nhất cường giả trước người đương đương thân huyền cảnh cựu trọng võ giả vậy mà đối nữ hải tử xuất thủ các ngươi h ẩn thế trương gia phong độ căn bản không xứng với lên ẩn thế gia tộc xưng hảo s ở hàn g tiếng như hồng trung hạo như lôi đỉnh hắn lần này là thật sự tức giận không có chút nào giữ lại một q u y ề n doanh kích đến vị này đỉnh cao nhất cường giả thân bên trên vê anh chấn động nổ vang thiên địa hoanh hót khắp ngày huyết sáng lóng lánh chiếu hồng vô số vây xem ánh mắt của mọi người vị thứ ba đỉnh cao nhất cường giả vẫn lạc là... t chúng người hít sâu một hơi ở thời điểm này bọn hắn đã nói không ra lời thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn ngắn ngủi trong chốc lát ba vị đỉnh cao nhất cường giả vẫn lạc dạng này chuyện kinh khủng đủ với kinh động toàn bộ trung vực bọn hắn thậm chí có thể liệu muốn đến không bao lâu sở hàn danh tự đem lần nữa chấn động trung vực đến lúc đó trung vực tất cả thế lực đem một lần nữa thẩm coi cái này siêu cấp thiên tài thiếu niên hoa tích nguyệt sủi lơ tại sở hàn thân bên trên vừa cảm thụ sở hàn cường hữu lực bàn tay một vừa nhìn sở hàn oanh sắt đỉnh cao nhất cường giả thân lâm kỳ cảnh r u n g động viễn siêu cái khác người một quyền c h i uy kinh khủng như vậy hoa tích nguyệt không có ngữ nói hình sắc mặt tâm tình của mình nàng vẫn nhớ kỹ ban đầu thấy sở hàn thời điểm thời điểm đó sở hàn đơn giản yếu không được nàng còn đoán trách sở hàn phá vỡ kế hoạch của nàng ngắn ngủi thời gian mấy năm sở hàn phát sinh biến hóa long trời lở đất trở thành toàn bộ thần vũ đại lục không người dám trợn coi siêu cấp cừng giả tiếp xuống cảm thấy vòng đến ba người các ngươi người sở hàn mắt lạnh như điện thân ảnh l o ạ lên hướng về mặt khác ba vị đỉnh cao nhất cường giả phóng đi nay ngươi thành thế làm cho còn lại ba vị đỉnh cao nhất cường giả sắc mặt đại biến bọn hắn hoàn toàn không có muốn đến sự t ì n h sẽ là kết cục như vậy chương một nghìn một trăm mười sáu cường thế vô địch chuyện gì xảy ra ba vị đỉnh cao nhất cường giả ánh mắt run rẩy trong con mắt lộ ra kinh dị trong lòng phảng phất bị cự truy hung hăng trọng kích đầu góc ông ông t ắ c hưởng sở hàn chúng ta cùng thuộc tại đỉnh cao nhất cường giả ngươi thành d ì mạnh như thế ba vị đỉnh cao nhất cường giả hoàn toàn không hiểu bọn hắn tu vi võ đạo đạt đến thần huyền cảnh cựu trọng đứng tại thần vũ đại lục đỉnh phong bên trên mặc dù bọn hắn không có cầm trong tay thần khí nhưng là sở hàn cũng không có co thần khí làm sao thực lực t r ê n lệch như thế cách xa ba vị này đỉnh cao nhất cường giả mặt thượng đều có vẻ chấn động t chúng người hít sâu một hơi bọn hắn đều nghe được ba vị này đỉnh cao nhất cường giả lời nói trong lòng của mỗi người đều rất rung động cùng sợ h ã i thán phục đây là có chuyện gì ai cũng nghĩ mãi mà không rõ sở hàn rất mạnh có thể là cái này cường có chút quá mức đi tự cho là đúng sở hàn lạnh lùng đáp lại một câu liền thân ảnh loại lên bay thẳng ba vị đỉnh cao nhất cường giả mà đi tốc độ nhanh chóng khiến vây người xem người thịt nhãn đều không thể đi theo、Siêu. sở i ê u s hàn mang theo tiếng xe gió thoáng qua ở giữa liền đi tới vị thứ tư đỉnh cao nhất cường giả bên cạnh thân Bạch. sở hàn cổ tay chấn động đ ỗ n g nhiên oanh quyền mà ra b á đạo quyền thế phóng lên tận trời minh ngông lôi quang tỏ khắp chân trời giống như ba mươi ba thiên trồng chất cùng một chỗ kinh khủng động lại va chạm giật mình người t h à n h thế bao phủ ba vị đỉnh cao nhất cường giả cùng một chỗ bên trên ba vị đỉnh cao nhất cường giả sắc mặt hoảng sợ bất quá bọn hắn biết đạo nếu như mù quáng chạy trốn như vậy người đợi bọn hắn chỉ có tử vong một con đường đồng hành ba vị huynh đệ đã chết vậy l i ề n là vết xe đổ hiện tại nhất định tu muốn chính diện đối mặt tìm đến cơ hội phản kích、Bạch Bệnh. Bệnh. ba ệ Bệnh. n h b vị đỉnh cao nhất cường giả ngón tay hoạch qua dẫn qua một lời nói huyết ảnh đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn kinh khủng vầng sáng liền liền rung động mênh m ô n g thanh thế đón sở hàng lịch sông mà ra h u ba người hợp lực thời khắc một lời sáng trói thanh mang giống như trường kiếm phá không mà ra hướng về sở hàng chém vào tới những nơi đi qua không gian vỡ vụn t ử khí tràn ra cái này vây người xem người cùng nhau biến sắc bọn hắn không chỉ có sợ hai thán phục tại sở hàn cái kia kinh thế hai tục một quyền hơn là sợ hai thán phục tại cái kia ba vị đỉnh cao nhất cường giả kinh khủng h ấ p k ích nhìn qua cái kia trong hư không dày đặc vỡ vụn không gian ngừng thở không dám lên tiếng vê n h hai c ố b ả n g bạc lực lượng đụng vào nhau sở hàn cường hoành quyền kình với dễ như bỡn tư thế s ô n g phá l a n g lệ thanh mang trực tiếp đánh vào đứng ở chính giữa đỉnh cao nhất cường giả thân bên trên vê n h ở giữa vị này đỉnh cao nhất cường giả thân thể lập tức vỡ ra Hóa thành khắp thiên huyết hoa, vô sáu ố huyết thứ đỉnh nhất Chúng hoàn không hình tình h vầy biết tư toàn mặt tâm nục lên. cường vẫn người nên cao lạc. sắc Vị vào ra sao mà làm giờ giả, k vị đỉnh cao nhất cường giả vây công sở hàn nhất người lại bị sở hàn với vô địch tư thế cường hoành đẩy ngược oanh sắt trong đó tứ người thậm chí mặt khác hai cái đỉnh cao nhất cường giả đều không nhất định còn có thể hay không sống sót vô địch tuyệt đối vô địch trừ vô địch chúng người không có cái khác có thể sử dụng hình dung tử chạy hai vị này đỉnh cao nhất cường giả đối coi nhất nhãn đồng đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi bọn hắn lập tức hướng về hai cái phương hướng khác nhau lách mình mà ra với một loại siêu việt cực hạn tốc độ chạy như điên có thể chạy một cái là một cái nếu như tất cả đều chết ở chỗ này liền sở hàn thực lực tình báo đều không thể hoàn chỉnh truyền trở về bọn hắn hiểu rất rõ ẩn thế trương tộc ẩn thế trương tộc đối vào thế tục giới cực kỳ khinh thường tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngoại giới t r u y ề n môn bọn hắn còn biết kế tiếp theo khinh thường sở hàn thẳng đến sở hàn tìm tới cửa một khắp này nhất định tu muốn đem tình báo truyền trở về hiện đang muốn chạy đã chậm sở hàn lạnh hư một tiếng chợt thân ảnh bùng lên mà ra tốc độ nhanh chóng giống như lưu quang chánh qua trong nháy mắt p h á không mà ra nhanh đến thịt nhãn cơ hồ không cách nào không bắt giữ、Siêu. sở i ê u s hàn về sau cư bên trên với nhất tốc độ khủng khiếp đuổi kịp phía trước đỉnh cao nhất cừng giả trực tiếp xuất tại nhất trước nhất cao cường cao cường hiện giả người. đi. giả nổi giận đỉnh đỉnh này Lan này vị Vị g ầ một lời nói huyền ảo linh chỉ từ vị này đỉnh cao nhất cường giả thân thượng nổi lên theo thân thể bạo phát đi ra tốc độ trực tiếp đánh phía sở hàn lồng ngực đi chết đi vị này đỉnh cao nhất cường giả phẫn nộ giống to đôi mắt của hắn lộ ra không dám trong lòng điên cuồng gào thét vì cái gì thanh lựa chọn gì theo đuổi ta vì cái gì không là truy một cái khác sở hàn đối mặt vị này đỉnh cao nhất cường giả bàng bạc một q u y ề n nhẹ nhàng nết miệng cười một tiếng một q u y ề n kinh khủng oanh kích mà ra b à ảnh không cần phải suy nghĩ nhiều vị này đỉnh cao nhất cường giả trực tiếp bị oanh kích trở thành khắp thiên huyết vụ tản ra tới mặt đất bên trên lộc cộc chúng người hung hăng nuốt ngụm nước bọn bọn hắn mặt c h ầ m như nước trong lòng đã kinh ngạc được không thể lại kinh ngạc thậm chí có chút chết lặng chỉ còn lại cái cuối cùng sở hàn nhìn về phía một bên khác bóng biến người kia đã sớm m ấ t ở chân trời. Hừ. trời. sở hàn trong mắt thần mang lãnh, trung điệp hừ một tiếng, thân ảnh hóa thành một lời lưu quang, trong nháy mắt trời, mang lãnh, ảnh quang, nháy chân hứ hóa phi qua lời lưu điệp bay i tại ế n trong mất tầm mắt c ủ mọi người. hàn T. Sở b a đi về sau chúng người lần nữa hít sâu một hơi bọn hắn lúc này mới phát hiện giữa bất chi bất giác thân thể của bọn hắn đã cứng ngắc ở hiện tại liền hoạt động một chút đều rất khó khăn sở tôn giả thật mạnh a hắn vậy mà lấy một địch sáu còn đại hoạch toàn thắng sau trận chiến này sở tôn giả đem danh dương trung vực lại không ai dám xem thường sở tôn giả đáng sợ nhất là sở tôn giả còn không đến hai mươi tuổi trí tưởng tượng của ta thật huyễn muốn không đến sở tôn giả tương lai sở tôn giả chính là là thiên thượng võ mệnh tinh thần chúng ta những n à y nhục nhãn phản g thai há có thể thấy rõ ràng à? một lời nói nghị luận thanh âm truyền khắp toàn bộ huyền băng thành mỗi cái người trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động trong đám người có hai cái khác biệt tồn tại lương siêu vương vũ con hảo vừa mới không có xuất thủ lương siêu lòng vẫn còn sợ hay nói hắn nhìn đến sở hàn thực lực vô địch về sau liền đen tị tâm tư đều sinh không nổi tới có chỉ là triệt để h ã i nhiên cùng sùng kính quá mạnh thực sự là quá mạnh hoa tích nguyệt nếu là thật sự lựa chọn sở hàn ta vương vũ cũng không thể nói gì hơn vương vũ triệt để bị sở hàn cường thế phách đạo c h í n h phục bọn hắn đều là trung vực tinh anh chưa bao giờ tại giữa đồng bối phục qua người nào siêu sau một lát sở hàn trở về xét qua chân trời lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân giết chết trong lòng mọi người nghi hoặc nhưng là ai cũng không dám hỏi ra tích nguyệt ngươi c h ú t trở t a hạ sở hàn lấy tay nhất ra đem trong ngực hoa tích nguyệt đưa ra ngoài nhẹ nhàng rơi xuống đất bên trên chật vung khẽ bàn tay điện chỉ riêng hoạch qua chung quanh một lời nói năng lượng hạt nhỏ dâng lên hiu hiu hiu những năng lượng này hạt nhỏ hướng về sở hàn thân thể tràn vào nương theo lấy quanh thân lóng lánh lôi quang khiếu h u y ệ t dung nhập đến quanh thân trong tế bào nay thiên nhất hơn gần nhất quá mệt mỏi bồi tre t r ở mẫu thân nay thiên biểu đệ đến xem mẹ ta lôi kéo ta uống chút cửu cũng coi như là phát tiết một chút gần nhất đ á n g chát tâm tình tiểu phong liền giấy nghỉ phép đều đã sử dụng tốt làm nay thiên đoạn hơn dự định hướng về hảo hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút nam xuống về sau tả tư bên phải nghĩ cảm thấy có lỗi với đ ộ c người các bằng hữu sau đó lại bỏ lên kiên trì hơn một chương hiện tại đầu h ố c còn đặc biệt ưu ám ở vào say rượu bên trong t r ư ớ c 1117, lôi điện lĩnh vực lên sở hàn trợn quát một tiếng đ ỗ n g nhiên đó toàn thân lôi quang phung trào một cô năng lượng hạt nhỏ nhao nhao tuân hướng sở hàn ông sở hàn thân thể run lên bần bật cường hoành kinh khủng ý c h i ẩm vang mà ra tỏ khắp tại huyền băng thành bên trong lệnh vô số người vì đó run sợ xì xì thử sở hàn quanh thân 108 cái khiếu trong huyện lôi điện tiểu người lấp lóe mà ra lôi điện tiểu người xếp bằng ở khiếu huyệt bên trong hai tay liền tiếp theo đánh ra cái này đến cái khác thủ tấn tiểu thân người trên điện quang lưu chuyển hấp thu sáu vị đỉnh cao nhất cường giả năng lượng ông ông ông lôi điện tiểu người liên tục rung động tiểu người trên người lôi điện xoay tròn vặt mẹo phảng phất tẩn chứa thần bí p h á p tắc cựu liền sở hàn đều xem không hiểu trong đó ẩn ý một viên vừa một viên đ ă n ký tại lôi điện tiểu thân người trên lớn tiếng mỗi loại huyền ảo cảm giác quanh quẩn tại sở hàn ý niệm bên trên ý chí tinh thần nguyên thần cái này mỗi loại đặc biệt ý niệm khác trong đầu giống như không ngừng toát ra phim cắt miếng thỉnh thoảng trong đầu tránh qua lôi điện lĩnh vực đột nhiên hai con ngươi bùng lên một lời nói cuồng bạo thiểm điện từ trong con mắt nở rộ mà ra lộ ra huyền ảo khắc sâu đạo ngân lĩnh vực nguyên lai、like、cái này là lĩnh vực sở hàn trong lòng cuồng hỉ hắn căn bản không biết lĩnh vực là có ý gì có thể là cái này khái niệm lại đột nhiên từ trong đầu xuất hiện xâm nhập linh hồn phản g phất tử vừa mới bắt đầu t u biết nó xì、si、xì、si、thử nương theo lấy sở hàn thanh âm sở hàn thân thể ưỡn một cái chung quanh lôi quang bùng lên ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm năng lượng t chúng người thấy cảnh này đồng đều là hít sâu một hơi con mắt đều nhìn thẳng cái kia một đoàn bao vây lấy sở hàn k i a chớp hình cầu tản ra t ĩ n h mịch khí tức khủng bố h u trong chốc lát sở hàn hai tay dừng lại kinh khủng lôi điện một lần nữa về đến trong thân thể lôi điện lĩnh vực sở hàn khỏe miệng nhết lên một vệ tà mị độ cong hắn có thể rõ ràng cảm giác đến tại cái này lĩnh vực bên trong hắn tựu là vô địch tồn tại liền thần vũ đại lục không gian đều lấy ra ta vừa mạnh lên sở hàn s o n g trong mắt lưu quang nội liễm trên người cường hoành khí tức cấp tốc tiêu tán khôi phục trở thành phổ thông người bộ dáng phảng phất thân trên một điểm linh lực đều không có s i ê u sở hàn thân ảnh l ó e lên một lần nữa rơi xuống đất bên trên xuất hiện tại hoa tích n g u y ệ t bên cạnh ta trở về sở hàn nhàn nhạt cười một tiếng mặt của hắn trên còn có bởi vì thực lực mạnh lên mà có lưu vui sướng lần này hắn hấp thu sáu vị đỉnh cao nhất cường giả trên người năng lượng cỗ năng lượng này mênh mông bàng bạc cấp trợ giúp của hắn cực lớn trực tiếp lệnh sở hàn khiếu trong huyệt lôi điện tiểu người phát sinh chất biến thực lực nâng cao một bước sở hàn ngươi thật lợi hại hoa tích n g u y ệ t từ đáy lòng cảm thán nói nàng có muốn qua sở hàn rất mạnh nhưng là không có muốn đến sở hàn sẽ mạnh như vậy sáu vị đỉnh cao nhất cường giả đến thời điểm sắc mặt của nàng hoàn toàn hoàn toàn trắng bệnh tại nàng nhận biết bên trong không ai có thể đối kháng sáu vị đỉnh cao nhất cường giả liên thủ công kích có thể là tiếp xuống sở hàn cử động hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết để nàng đối lực lượng có mới nhận biết một cái người với sức một mình đối kháng sáu vị đỉnh cao nhất cường giả hơn là với dễ như bỡn tư thế doanh sát sáu vị đỉnh cao nhất cường giả cái này là gì người bàng bạc lực lượng hoa tích nguyệt ngay tại sở hàn bên người bị sở hàn ôm v ò n g e o mắt thấy toàn bộ quá trình ở trong đó sinh ra rung động bên cạnh người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thành thạo điêu luyện cái này là hoa tích nguyệt nhất thẳng xem phản ứng có thể làm cho ra một cái tay ôm một cái người đối kháng sáu vị đỉnh cao nhất cừng giả đây quả thực t i ự u là không thể tưởng tượng nổi sự tình huyền băng thành huyền băng c á t giờ này k h ắ c này huyền băng c á t bên trong vô số đệ tử hội tụ vào một chỗ huyền băng thành hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy bọn hắn còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra đây huyền băng thành đến cùng thế nào trước là kịch liệt rung động hiện tại vừa tình không xét đánh đây là có chuyện gì hả đúng vậy a chưa hề không có gặp đến qua tình huống này a lôi minh ông ông giống như có người độ kiếp có thể là khí thế kia cũng không giống a thật là kỳ quái huyền băng các đệ tử cực kỳ n g h i hoặc bất quá bọn hắn đều tại huyền băng các bên trong không có mệnh lệnh không được bên ngoài ra không có cách nào đi huyền băng thành bên trong tìm hiểu ngọn ả n h siêu siêu ngay lúc này hai vị l ã o nhân thân ảnh loay lên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người đ ỗ n g nhiên đó lệnh chúng người lên tiếng kinh hô hàn trưởng lão thái trưởng lão huyền băng các đệ tử cùng nhau không mình hành lễ trong mắt bọn họ hiện ra vẻ nghi hoặc hai vị này trưởng lão đồng đều là huyền băng các thủ hộ trưởng lão chỉ có huyền băng c á c nhất thời khắc nguy nan mới có thể hiện thân xuất hiện rất nhiều đệ tử chưa hề không có gặp qua hai vị này trưởng lão hàn trưởng lão thái trưởng lão hai vị trưởng lão này đó hiện thân có thể là chúng ta huyền băng cắt có nguy hiểm gì sao nói chuyện là một vị nam tử trung niên tên là mã nham là huyền băng các đại diện các chủ huyền băng cắt xảy ra chuyện hàn trưởng lão trầm giọng nói làm sao có thể đã xảy ra chuyện gì mã nham khó có thể tin hỏi nói sở hàn tìm tới cửa thái trưởng lão tiếp lấy trả lời nói sở hàn thái trưởng lao hẳn là nói là cái kia hữu danh vô thực tiểu tử coi như hắn tới huyền băng các cũng tuyệt đối không là hai vị trưởng lao đối thủ mã nham vội vàng đuất mông ngựa nói ngươi biết cái gì như là sớm biết như thế chúng ta còn không bằng để thủy mộng v â n kế thừa huyền băng các huyền băng các chuyển đến các ngươi cái này nhất mạch sợ là muôn vong hàn trưởng lao sắc mặt càng thêm âm trầm hắn đối sở hàn cùng huyền băng các cân đoán biết đến rõ ràng chẳng lẽ sở hàn tiểu tử này có bối cảnh gì mã nham sắc mặt trở nên ngưng trọng lên bối cảnh với thực lực của hắn căn bản không cần muốn bất kỳ bối cảnh thái trưởng lão cười lạnh một tiếng vừa mới sở hàn huy hoàng chiến tích bọn hắn tất cả đều cảm nhận được bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi nội tâm lo lắng hai vị trưởng lão vậy chúng ta nên làm cái gì mã nham có chút luôn cuống binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước với bất biến ứng vạn biến hàn t r ư ở n g lão lắc đầu trong lòng cực kỳ ảo não thủy m ộ n g vân không biết người ở chỗ nào hiện tại ra chuyện như vậy bọn hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao sở hàn ngươi lần này tới huyền băng thành thật là vì huyền băng c á t sao hoa tích nguyệt nháy đôi mắt to xinh đẹp con mắt lóe lên lóe lên hỏi một câu tất cả mọi người hiếu kỳ không sai ta đáp ứng qua thủy m ộ n g vân muốn cho nàng huyền băng c á t các chủ chi vị hiện tại là thời điểm thực hiện lời hứa sở hàn trọng trọng gật đầu nguyên lai là như thế này a hoa tích nguyệt trong mắt đẹp tránh qua một vệ hâm mộ trong nội tâm nàng có chút hối hận sớm biết như thế khi ban đầu t i ể u cấp sở hàn lưu lại chút gì niềm nghĩ cũng làm cho sở hàn giống như tự mình thực hiện một chút hứa hẹn tích nguyệt ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không sở hàn ngước mắt nhìn hoa tích nguyệt hỏi nói khả năng muốn về đến lăng tiêu tông đi hoa tích nguyệt hít sâu một hơi nàng rõ ràng có thể cảm giác đến tự mình cùng sở hàn ở giữa có khoảng cách cảm giác người ta cùng nhau biết một trận ta cũng không có cái gì có thể đưa ngươi đồ vật sở hàn nhíu mày một nghĩ lập tức giơ ngón tay lên đầu ngón tay lôi quang t h i ể m r ư ợ u cái này một vệt lôi điện ấn ký tặng cho ngươi đi chương một nghìn một trăm mười tám mới các chủ lôi điện ấn ký hoa tích nguyệt trong mắt tránh qua một vệt vẻ n g h i hoặc tự liền chung quanh vây xem chúng người trong mắt đều là cực kỳ không hiểu người nào đều không biết cái này lôi điện ấn ký là cái gì sở hàn hé miệng cười một tiếng không có trực tiếp trả lời đầu ngón tay lôi quang mở động chật trực tiếp điểm tại hoa tích nguyệt cái chán bên trên xì xì thử ngay tại sở hàn ngón tay đụng chạm đến hoa tích nguyệt cái chán một khắc này một cỗ cùng bạo lôi điện ánh sáng điên cuồng mà ra tràn vào đến hoa tích nguyệt cái chán bên trên ông hoa tích nguyệt thân thể mềm mại run lên chật cái này một v ệ c lôi điện lấy cực kỳ đặc thù hình thức bám vào tại thân thể của nàng bên trên tại chán của nàng bên trên lưu lại một đạo thiểm điện hình dạng hơn ký chỉ một thoáng một cỗ huyền ảo năng lượng ba động s ô n g lên đầu lệnh thân thể của nàng nổi lên cảm giác không giống nhau lúc này sở hàn mở miệng nói ra cái này nói lôi điện ấn ký là ta tự sáng tạo ngươi chỉ muốn tâm niệm vừa động liền cũng có thể sử dụng thật thần kỳ cảm giác hoa tích nguyệt cảm thụ đến cái chán lôi điện ấn ký chính như sở hàn nói chỉ muốn nàng nghĩ tự có thể sử dụng cái này một nói lôi điện ấn ký bên trong để ta rót vào một lần lôi điện lĩnh vực năng lượng đầy đủ m i ệ u sắt thần huyền cảnh c ử u trọng đỉnh cao nhất cường giả sở hàn giới thiệu cái này nói lôi điện ấn ký công hiệu t t r u n g quanh vây người xem người bỗng nhiên đó hít sâu một hơi bọn hắn nhìn hướng về hoa tích nguyệt ánh mắt đều phát sinh biến hóa nếu như tại sở hàn doanh sát sáu vị đỉnh cao nhất cường giả trước đó nói ra lời như vậy có lẽ còn có người sẽ khịt mũi coi thường không tin chuyện như vậy nhưng là hiện tại không có bất kỳ một cái nào người dám không tin sở hàn cái này là thực lực mang tới uy tín có thể miễu s á t đỉnh cao nhất cường giả hoa tích nguyệt lên tiếng kinh hô một đôi mắt đẹp bên trong hiện ra hãi nhiên nên biết nói đỉnh cao nhất cường giả có thể là đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại có thể miệu sắt đỉnh cao nhất cường giả như vậy chỉ sợ cũng chỉ có sở hàn có thể nói ra không sai có thể miệu sắt đỉnh cao nhất cường giả bất quá cái này lôi điện ấn ký chỉ có thể sử dụng một lần ngươi muốn tại nguy hiểm nhất trước mắt sử dụng sở hàn gật đầu nói hô hô t r u n g quanh chúng người hít sâu một hơi bọn hắn nhìn hướng về hoa tích n g u y ệ t ánh mắt biến đổi lại biến trong mắt bọn họ hoa tích nguyệt đã c o đánh giết đỉnh cao nhất cường giả thực lực dạng này lôi điện ấn ký làm át chủ bài mặc cho gì người muốn muốn đối phó hoa tích nguyệt đều muốn ước lượng đo một cái bản lánh của mình sở hàn cám ơn ngươi hoa tích nguyệt không biết nên làm sao biểu đạn nàng biết nó dạng này một đạo ấn ký đối với sở hàn đến nói khả năng là tiện tay mà thôi đối nàng đến nói lại khả năng là một lần cứu mạng cơ hội không sao dù sao chúng ta cùng nhau biết một trận sở hàn hé miệng cười một tiếng muốn đến khi ban đầu hắn thu hoạch được vạn hóa đạo truyền thừa thời điểm lúc kia hắn liền được vạn hóa đế tôn đưa cho hắn bảo mệnh ấn ký lôi điện ấn ký cùng bảo mệnh ấn ký công hiệu khác biệt nhưng không có thể phủ nhận sở hàn tham khảo bảo mệnh ấn ký phương thức đem một nói lôi điện lĩnh vực năng lượng đánh vào đến hoa tích n g u y ệ t cái chán bên trên không có những chuyện khác ta muốn đi huyền băng các hoa tích n g u y ệ t hữu duyên lại gặp sở hàn vừa mới nói xong thân ảnh lấp lóe hóa thành một nói lưu quang hướng về huyền băng các phương hướng phi v ú đi sở hàn hoa tích n g u y ệ t kinh ngạc nhìn qua sở hàn tới bóng lưng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái chán lôi điện ấn ký trong mắt đẹp tránh qua một vệ t ạ m đ ạ o có lẽ từ vừa mới bắt đầu tựu i chú đã định chưa kết quả tốt có lẽ là nàng không đủ chủ động có lẽ thật bỏ qua rất nhiều chuyện hoa tích n g u y ệ t trong đôi mắt đẹp hiện hiện ra một vệ mờ mị thủy khí nàng biết mình trong lòng là có sở hàn nhưng là cũng không hề từ bỏ tất cả như vậy mãnh liệt càng nhiều là hâm mộ cùng sùng bái huyền băng các nương theo lấy một nói lưu quang t r á n h qua một vị thiếu niên áo trắng xuất hiện tại thiên khung bên trên quan sát toàn bộ huyền băng cắt sở tôn giả đại gia quang lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội a hàn trưởng lão thanh âm du nhiên vang lên lập tức cùng thái trưởng lão đẳng không mà lên đứng tại sở hàn trước người ánh vào đến huyền băng cắt trong mắt mọi người ta lần này đến huyền băng cắt là đến xử lý một chút ân o á n cá nhân sở hàn trong lúc nói chuyện bàng bạc võ đạo ý niệm ẩm vang mà lên khắp không huyền thiếu thân Thùy hồi thấy. tại trong, một trên. cái cuối rơi các cùng này băng bên nữ bên Mộng Vân, vào lâu không thấy. sở hàn nói chuyện đó, bàn đó, thực a y ầ m một vang nâng lên, đống nhiên đó một cố kinh khủng đến đó cố c điểm lực lượng, kéo lại thiếu nữ thân thể mềm mại, đem thiếu nữ nhất đến bên kéo mại, thiếu thiếu thể mềm đem của ạ n hắn. Hàn, h thực Sở lực c ngươi thùy m ộ n g vân hoa rung thất sắc cách cái kia tầng mạng che mặt đều có thể nhìn đến cái kia trên mặt xanh xám thật mạnh nhân gian hiếm thấy cường Thùy Mộng Vân đã tận khả năng đánh Mộng Vân năng giá đã ngươi, ngươi các các chậm cao chủ, sở hàn lời này một ra huyền băng các bên trong nổi lên nói nói tiếng nghị luận không ít huyền băng các đệ tử đối sở hàn chỉ trỏ mặt trên lộ ra vẻ khinh thường tiểu tử này quá phách lối đi chúng ta huyền băng các các chủ chi vị kỳ thật hắn định đoạn không sai cũng không nhìn một chút bộ dáng của mình có chút thực lực tựu bành trướng thành cái bộ dáng này đơn giản quá càn rỡ chúng ta huyền băng các các chủ về người nào lúc nào vòng ra ngoài người nhúng tay thùy mộng vân thật đúng là là không từ thủ đoạn a đúng vậy a thùy mộng vân mấy năm trước liền rời đi huyền băng các hiện tại trở lại huyền băng các đều là chuyện không thể nào hơn khác nói trở thành huyền băng các các chủ đơn giản tựu là người si nói mộng một lời nói khó nghe tiếng nghị luận vang lên lệnh thiên không bên trong mấy người đều có thể nghe được gặp thùy m ộ n g vân nhẹ nhàng ngâm miệng một đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đến tận sau lúc đó ngươi lại còn nguyện ý tuân thủ hứa hẹn thùy m ộ n g vân rất không minh bạch với sở hàn thực lực căn bản không cần muốn nàng trở thành huyền băng các các chủ chỉ muốn mạnh mẽ xâm nhập đến huyền băng các bên trong căn bản không ai có thể ngăn trở làm như vậy ha không là càng thêm phiền phức thùy mậu vân chỉ muốn ngươi còn giữ lời như vậy ta coi như mấy Ta sở hàn xưa nay không tùy tiện hứa hẹn nhưng là cam kết sự tình tựu i nhất định sẽ tận lớn nhất khả năng xử lý đến sở hàn sắc mặt nghiêm túc nói ta giữ lời nói thùy mộng vân gật gật đầu nàng biết nó khi ban đầu n ạ n nói bất quá chỉ là thiếu các chủ nhưng là bây giờ thiếu các chủ cơ hội tựu là các chủ vị trí sở hàn chỉ muốn ngươi để ta trở thành huyền băng các các chủ huyền băng các thánh địa cấm địa ngươi tùy tiện đi vào đ ồ vật bên trong ngươi tùy tiện lấy đi thùy mộng vân hứa hẹn nói kỳ thật Cái hiện ứ a tại quá là ngân ta chính thức tuyên bố kể từ hôm nay thủy mậu lộ vân là huyền băng các một đời mới các chủ chương một nghìn một trăm mười chín huyền băng c á t thánh điện soạt chỉ một thoáng huyền băng các bên trong vô số nói mắt chỉ riêng tập trung ở sở hàn thân bên trên mỗi cái người ánh mắt đều các có khác biệt có xem thường có mê mang có bàng hoàng có luôn cuống người kia là ai hả làm sao dám tả hữu chúng ta huyền băng các c á c chủ thuộc về đúng vậy a cái này người không muốn sống nữa sao đơn giản gan to bằng trời hai vị thủ hộ i trưởng lão lại còn đang nhìn tiểu tử này càn rỡ kêu gạo nên trực tiếp bắt hắn cho cầm xuống chúng ta huyền băng các sự tình lúc nào vòng ra ngoài người đến đúng tay một lời nói nghị luận âm thanh n m vang lên huyền băng các bên trong đ ỗ n g nhiên đó sôi trào lên vô số người đối sở hàn chửi rủa sở hàn lẳng lặng đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên hắn chắp hai tay sau lưng không nói gì phảng phất không có nghe đến chung quanh chúng người tiếng nghị luận thùy mộng vân đứng tại sở hàn bên cạnh thân một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn thân bên trên trong mắt hiện ra khác dị sắc kiếm tông thí luyện sự tình t ự a n như đúng phát sinh hôm qua từ đó về sau thủy mộng vân cũng cảm giác đến sở hàn tại với một loại tốc độ khủng khiếp cuộc khởi kỳ quái nam tử thủy mộng vân trong lòng chớ danh cảm khái từ đầu đến cuối nàng đều không biết sở hàn đến tột cùng tính t o á n ấn gì huyền băng các sự tình tựa hồ có nàng không có nàng cũng không hề khác gì nhau s ở tôn giả huyền băng các các chủ cũng không đúng bên ngoài giới tưởng tượng đơn giản như vậy người nào muốn ngồi t i ể u cũng có thể ngồi chúng ta huyền băng các cũng có quy củ của mình à hàn trưởng lão cười khổ một tiếng nói sợ tôn giả đối với giang tuyết thành sự t ì n h chúng ta huyền băng cắt nhất định cho ngươi giá thỏa mãn có thể đúng huyền băng cắt các, các chủ sự t ì n h thật không đúng trò đùa thái trưởng lão cũng đi theo lắc đầu hai người các ngươi người ý tứ chính là cự tuyệt ta đi s ở h á n lúc nói chuyện có chút meo mắt lại đôi mắt bên trong lộ ra nhiếp nhân tâm phách thần mang trong nháy mắt tán phát ra khí thế lệnh toàn trường tất cả mọi người không rét mà run cái này chúng người đồng khổng đ ố n g nhiên co rụt lại thanh âm đ ố n g nhiên đó biến mất Toàn trường cực độ yên tĩnh trở lại, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân t h ấ u thể b ă n g h ẳ n như rơi vào hầm b ă n g sợ tôn giả người có chỗ không biết chúng ta huyền b ă n g các lịch đại các chủ đều đúng yếu phục dùng qua hàn linh lạnh t h ủ y người t h ủ y mộng vân cũng không có tư cách này à hàn trường lão thật sâu thở dài không chỗ ở lắc đầu không sai cái này đúng chúng ta huyền b ă n g các q u ý củ trong các bất kỳ một cái nào người đều biết nói cái này cũng không phải chúng ta biên tạo nên thái trường lão phụ hòa nói hai vị trường lão đ sở, các các sở hàn lời này một ra bỗng nhiên đó nhiệt nghị nhao nhao hắn nói hắn có biện pháp để thủy mộng vân được đến hàn linh lạnh thủy chơi ạ cái này không đúng khoác lắp đi hàn linh lạnh thủy tại hàn linh lãnh thủy bên trong cái này đúng một cái không cách nào phá giải vòng lặp vô hạn hắn làm sao lại làm đến vinh hạo các chủ chẳng biết đi đâu hiện tại cái này thế giới bên trên căn bản không có khả năng có cái thứ hai có thể tiến vào hàn linh lanh thủy người tuyệt đối không có khả năng xử lý đến huyền băng các chúng người lắc đầu liên tục người nào cũng không tin sở hàn cho rằng sở hàn đúng đang khoác lác thậm chí không ít nguyên bản kính trọng sở hàn n g ư ờ i t r o n g m ắ t đ ề u n ổ i l ê n vẻ khinh bỉ không gì hơn cái này hữu danh vô thực phô trương thanh thế hàn trưởng lão cùng thái trưởng lão nhìn nhau một mắt đồng đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc có thể làm đến hàn linh lạnh tủy h hai người đôi mắt bên trong linh quang tiệm h nhấp nháy c h ầ m mặc sau một lát đồng đều đúng đọc hiểu đối phương ý tứ s ở tôn giả chúng ta đồng ý hàn trưởng lão thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú sở hàn tại vừa mới một nháy mắt bọn hắn đã nghĩ thông suốt huyền băng các các chủ vinh hạo đã chết hiện tại huyền băng các ở vào tuần hoàn đức gây giai đoạn vinh hạo khi còn sống cũng không để lại thiếu các chủ cũng không có không hàn linh lạnh đem thái u xuống, y n c này đưa đến huyền băng đưa c trưởng căn có bản không người thân phận. tôn nếu ngươi này bản lĩnh, để Thủy Mộng Vân hấp thu hàn linh giả, phù hợp chủ Thủy hấp thu cái các tùy, vậy Sở là lạnh nàng để ở thành cắt một thể một tụi thôi. Thái huyền chủ, không nào băng nói đúng các có có cọp ca mới đời r lao vuốt vuốt hoa dâm hồ cần chuyện này vô luận như gì đối bọn hắn huyền băng các đều đúng không lỗ chỉ muốn sở hàn tiếp nhận cái này quy lại như vậy nếu như sở hàn thất bại tự không lời có thể nói nếu như sở hàn thành công như vậy huyền băng các liền các chủ vấn đề đều giải quyết rất tốt hai vị trưởng lão lời nói huyền băng các bên trong tất cả mọi người nghe đến ta cứ dựa theo quy củ của các ngươi đến trước hết để cho thủy mộng vân phục dụng hàn linh lạnh thủy sở hàn mỉm cười nhẹ gật đầu như đúng bình thường sự tình căn bản không cần phiền thoái như vậy muốn muốn để thủy mộng vân trở thành huyền băng các các chủ không chỉ đúng muốn dựa vào lực lượng c h â n áp còn muốn cho bọn hắn thật vui lòng phục tùng hiện tại mang ta đi huyền băng các hàn linh lãnh thủy sở tại địa đi sở hàn đối hai vị trưởng l ã o khoát khoát tay ra hiệu hai vị trưởng l ã o dẫn đường sở tôn giả ngươi sẽ không phải đúng có mưu đồ khác đi hàn trưởng lão hầu nghi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn cái kêu ánh mắt dường như muốn xem thấu sở hàn trong lòng chỗ mớn sở tôn giả nếu là chúng ta mang ngươi đến hàn linh lanh thủy chỗ ngươi d ở trò gian chúng ta có thể chưa hẳn là đối thủ của ngươi a thái trưởng lão cẩn thận nói hai người các ngươi trưởng lão đầu óc đúng không là xấu rơi mất a sở hàn bị hai cái này trưởng l a o cấp khí cười bất đắc di lắc đầu nói ra ta như có mưu đồ trực tiếp sát tiến các ngươi huyền băng các muốn cái gì cướp đi cái gì gì cần như thế phiền phước t sở hàn lời này một ra huyền băng các chúng người hít sâu một hơi cái này người quá phách lối đi bất quá hàn trưởng lão cùng thái trưởng lão lại đúng c h ầ m m ặ t lại câu nói này nói đến mặc dù không đúng rất thêm h a y nhưng đúng đạo lý lại không có vấn đề gì dị địa chỗ thay đổi bọn hắn nếu là thật sự có cái gì mưu đồ căn bản không có nhất định muôn phí khí lực lớn như vậy chúng ta dẫn đường cho ngươi hàn trưởng lao hít sâu một hơi hắn bỗng nhiên cảm giác hắn đứng tại trước mặt thiếu niên này càng giống đúng một cái văn bối rất nhiều chuyện thấy còn không có thiếu niên này thấu triệt dứt lời hàn trưởng lão cùng thái trưởng lão đủ tề phi thân hướng về huyền băng các thánh địa phương hướng phi đi qua t h ủ y mộng vân ngươi tùy ta cùng đi sở hàn g dò xét vung tay lên một cỗ huyền ảo lực lượng đem thủy mộng vân bao vây lại nhanh ký đi theo hai vị trưởng lao sau lưng hướng về huyền băng các thánh địa bay đi tứ tốc độ của con người cực nhanh thánh địa lại tại huyền băng các nội bộ căn bản không có tiêu hao bao nhiêu thời gian hiu hiu hiu hiu nương theo lấy tứ cái người thân ảnh rơi xuống đất bên trên một tòa cung điện xuất hiện ở trước mắt tòa cung điện này không có có gì đặc biệt bất quá lại cấp người một loại cảm giác đặc biệt lạnh thấu xương lạnh nơi này chính là chúng ta huyền băng các thánh địa hàn linh lãnh thủy sở tại địa c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi lại gặp hàn linh lãnh thủy hàn trưởng lão thanh âm chậm rãi vang lên từ trong lời nói thấu lộ ra ngoài tin tức cùng chung quanh thiên nhiên nhiệt độ không khí để sở hàn xác định hàn trưởng lão không có nói sai nơi này tựu đúng hàn linh lãnh thủy sở tại địa sở hàn hô hấp ở giữa đều có thể nghe đến hàn linh lãnh thủy mùi sở hàn nơi này xác thực đúng thánh địa thùy mộng vân thanh lãnh thanh âm thấu qua mạng che mặt truyền ra ngoài nàng đúng từ huyền băng các lớn lên n ờ i tòa cung điện này nàng đến qua rất nhiều lần bất quá mỗi một lần nàng đều đúng từ nơi này đường qua có thể người quan sát từ đằng xa không phải tiến vào thánh địa văn bản rõ ràng quy định chỉ có huyền băng các c á c chủ cũng có thể tiến vào cái này đúng từ quy cự huyền băng các mấy ngàn năm qua chưa từng đánh vỡ qua thùy mộng vân nhìn qua cung điện kia trên ố vàng g ạ c đá phía trên có thật sâu năm tháng vết tích dù cho đem ban đầu kiến tạo thời điểm bỏ ra rất lớn tinh lực vẫn không cách nào ngăn cản tuổi tác lực lượng sở tôn giả dựa theo quy củ đến nói ngươi không đúng huyền băng các người đúng không thể tiến vào huyền băng các thánh địa chỉ bất quá bây giờ đúng tình huống đặc biệt chúng ta phá lệ một lần nhường ngươi tiến vào lấy ra hàn linh lạnh thủy hàn trưởng lão trầm giọng nói quy củ đúng cường giả dùng để ước thuốc yếu người ta chỗ với tuân theo các ngươi huyền băng các quy củ cũng đúng hy vọng người thủy mộng vân ngồi trên huyền băng các các chủ vị trí hai người các ngươi người có thể tuân thủ quy củ của nàng sở hàn rất nhẹ nhàng nói hán một bên nói một bên bước lên phía trước theo cái cuối cùng chữ nói hết hắn đã đi tới huyền băng các thánh địa cung điện phía trước sở hàn chậm rãi nâng tay phải lên khẽ vuốt tại huyền băng các thánh địa cung điện pha tạp cửa đá bên trên nơi này không biết chứng kiến bao nhiêu đợi huyền băng các các chủ bước chân kiếp trước ta đã từng tha thiết ước mơ muốn muốn được đến một dọ hàn linh lạnh thủy muốn không đến kiếp này lại với phương thức như vậy đến nơi này sở hàn trong lòng cảm khái một câu bàn tay của hắn đặt tại cửa đá trên thời điểm có thể cảm giác đến cửa đá trên thấu xương băng hàn Như đúng đổi thành cái khác người, khác đổi cái sở ợ đ ú n tôn muốn bị đóng thành một khối giả ế t ta nguyết tùy tại thửa thần thể đi. điểm, hơi môi Linh Sợ hàn khỏe hắn hàn lạnh chiến lên lên, cuồng dưỡng chất được trong cơ thể thời dinh hút nhận trong của sợ tôn giả, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây cánh cửa này chỉ có lịch đại các chủ có thể mở ra tiếp xuống tất cả t i ể u xem chính ngươi thái trưởng lão giải thích nói cũng có thể các ngươi tùy ta cùng một chỗ vào đi sở hàn trong lúc nói chuyện đôi mắt đ ố n g nhiên lạnh lẽo chất ấn khắc tại môn trên bàn tay phát sinh biến hóa một lời nói tế bào hạt nhỏ khuyết tán mà ra xoay tròn được không đồng hình dạng hiện ra cực thấp nhiệt độ mô phỏng hàn linh lãnh thủy sở hàn đã từng hấp thu qua hàn linh lãnh thủy hiện tại hắn đang thay đổi hắn tự thân tế bào đi mô phỏng thành đem ban đầu thu nạp sau hàn linh lãnh thủy bộ dáng cái này hàn trưởng lão cùng thái trưởng lão đối coi một mắt bọn hắn nhìn đến sở hàn thủ trưởng ấn tại cửa đá trên thời điểm đ ô n g nhiên đó ngừng thở trong lòng khẩn trương vô luận đúng sở hàn nói hắn cũng có thể để thủy mộng v â n có được hàn linh lạnh thủy vẫn là bọn hắn trong nhận thức biết không cách nào đánh vỡ vòng lạc vô hạn hiện ở thời điểm này đều để bọn hắn không c h ắ c loại kia tình huống đều có thể sẽ phát sinh khai sở hàn thấp giọng quát nói đ ô n g nhiên đó bàn tay băng lánh không so trên tay mỗi đầu kinh lạc đều phảng phất bị hàn linh lạnh thủy cải tạo qua vẹn vẹn một cái tay liền đúng hàn linh lạnh thủy cải tạo qua thủ ông chỉ một thoáng Cửa đá chấn cái, tức chậm đá động một cái, lập dãi lập bị sở hàn đẩy ra. thật à Hàn n trưởng cùng trưởng bọn hắn đồng đều có thể cảm giác đến đối phương ánh mắt bên trong hãi nhiên. thái một mắt, khít một thể mắt t ra. Sở giác lão lão hãi coi có cảm hơi, h đối đối đều Đẩy sâu đẩy ra cái này có thể đúng chỉ có huyền băng các các chủ năng lực đẩy ra thánh địa cung điện đại môn sở hàn đến cùng là ai sở hàn đến tột cùng có bí mật như thế nào từng cái suy nghĩ từ hai bộ não người bên trong tòe bắn ra bọn hắn càng thêm xem không hiểu người thiếu niên này tựa hồ sở hàn đứng ở chỗ này liền đúng không gì làm không được liền đúng vô địch thiên hạng ầm ầm nặng nề cửa đá từng chút từng chút mở ra thẳng đến mở ra đến chín mươi độ góc vông thời điểm cái này mới ngừng lại được ba ba bá hàn lanh khí lưu từ cửa đá một chỗ khác thổi ra đ ỗ n g nhiên đó lệnh hai vị trưởng lão cùng thủy mộng vân thân thể rung động run một cái bất thình lình h à n khí để bọn hắn có chút trở tay không kịp ông ông ông ba nói bàng bạc linh lực lồng khí bay lên đem ba người bao bao ở trong đó hai vị trưởng lão cùng thủy mộng vân đều đúng thần huyền cảnh cương giả chống cự cái này người cấp bậc hạt khí còn đúng không có vấn đề gì thánh địa cung điện đằng sau đúng một cái hành lang thật dài đi thôi sở hàn dẫn đầu đi ở phía trước hán thân trên không có có bất kỳ phòng ngự mặc cho gió lạnh thổi tại hán thân bên trên nương tựa theo cường h à n h tố chất thân thể chống cự lại tất cả phảng phất không có cảm giác đạp đạp đạp tứ người nện bước trầm ồn bước chân bởi vì sở hàn ở phía trước dẫn đường đi cũng không nhanh đằng sau ba người cũng không có cách nào quá nhanh sau một khoảng thời gian tứ người đi tới cuối hành lang một cái rộng lớn đại s ả n h ánh vào tứ người trong tầm mắt trong đại s ả n h hàn khí dày đặc thấu xương băng hàn nhiệt độ thấp đủ cho liền linh khí đều nhanh muốn bị đông cứng ở hàn linh lãnh thủy hàn trưởng lão cùng thái trưởng lao ánh mắt cùng nhau tập trung tại chính giữa đại s ả n h a o bên trên cái này a o xung quanh rõ ràng được đến tinh lương tu sửa nhìn tựa như đúng cái bể tám chỉ đúng bên trong nhiệt độ của nước không đúng nóng mà đúng băng h à n trưởng lão cùng thái trưởng lão đối coi một mắt đồng đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương h ã i nhiên hai người bọn họ người thân phận đúng huyền băng các thủ hộ trưởng lão nhưng đúng bọn hắn chưa từng có tiến vào qua huyền băng các thánh địa nơi này chỉ có lịch đại các chủ tiến đến qua có thể tiến đến nhìn một lần cho thỏa mắt thấy hàn linh lãnh thủy thật sắc mặt đối với bọn hắn hai vị đến nói tính được trên chuyến đi này không tệ sở tôn giả ngươi đừng nhìn cái này hàn linh lạnh thủy làm thành bể tắm bộ dáng trong thiên hạ chỉ có phục dụng qua hàn linh lạnh thủy người cũng có thể ở chỗ này tắm rửa còn lại người chạm vào tức tử phi thường lợi hại nhất định phải cẩn thận hàn trường lão hảo tâm khuyên can một câu muốn muốn hấp thu hàn linh lạnh thủy t i ể u nhất định cần ở vào hàn linh lạnh thủy bên trong t h ủ y mậu vân ngươi đến đến ao bên cạnh trên chuẩn bị sẵn sàng ta xuống dưới lấy một dọn hàn linh lạnh thủy trở về ngươi chút chờ ta một lát sở hàn hời hợt phân phó một câu xuống dưới hàn trưởng lão cùng thái trưởng lão đ ô n g nhiên đó đồng khổng co rụt lại ẩn ẩn cảm giác đến một tia không ổn đ ô n g nhiên hít sâu một hơi vừa nếu lại khuyên nói sở hàn một câu liền gặp sở hàn thân ảnh nhảy lên một cái hoạch qua một cái ưu nhã đường cong thẳng đứng rơi vào đến hàn linh lãnh thủy bên trong Bịch. sở hàn nhảy vào đến hàn linh lãnh thủy bên trong thậm chí không có t ó é lên quá lớn thủy hoa lạnh sở hàn tiến vào hàn linh lãnh thủy sát cái kia liền cảm giác đến mánh liệt băng hàn tỏ khắp tại quanh thân làn da bên trên loại cảm giác này hắn đã từng cảm thụ qua một lần muốn so hiện tại mánh liệt được nhiều cái kia đúng sở hàn lần thứ nhất tiến vào hàn linh lãnh thủy thời điểm xem ra hàn linh lãnh thủy thật không nhận biết ta bất quá cái này không hề có một chút quan hệ sở hàn thân hình k h ẽ động chìm vào đến hàn linh lãnh thủy bên trong giống như một con cá ở trong đó xuyên thẳng qua du động cường hành tố chất thân thể chống cự lại mánh liệt hàn ý lạnh lẽo t r ư ớ c 1121, phục dụng hàn linh lãnh thủy sở tôn giả hàn trưởng lão cùng thái trưởng lão cùng kêu lên lo lắng la lên một câu có thể là lúc này sở hàn đã chạm vào đến hàn linh lãnh thủy trong ao biến mất mất tung ảnh sở tôn giả vậy mà thật tiến b ả o hàn trưởng lão đồng k h ổ n g hung hăng co rụt lại trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc h á n t ử sở hàn cùng hàn linh lãnh thủy tiếp xúc nhìn lại có thể cảm giác xuất sở hàn là tại trống cự lấy hàn linh lãnh thủy cái này thế giới sẽ vậy mà thật sự có có thể chống cự hàn linh lanh thủy nhân hàn trưởng lão trong lòng rung động đạt đến mức độ không còn gì hơn sở hàn trong lòng hắn hình tượng không ngừng tăng lên để hắn không dám tin vào hai mắt của mình sở hàn còn chỉ là một cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên có thể là hắn t r i ể n hiện ra lực lượng nhưng thật giống như không gì làm không được dạng này nhân thực sự là thật là đáng sợ thái trưởng lão gật gật đầu sắc mặt của hắn không so âm trầm sở hàn t r i ể n hiện ra thực lực để hắn cảm thấy mình đặc biệt nhỏ bé cái này là hắn trở thành tôn giả đến nay còn chưa từng có qua cảm thụ loại thiếu niên này thiên tài chỉ có tại hắn trưởng thành trước đó bóp chết rơi mới được một khi để hắn đem tiềm lực thực hiện trở thành thực lực như vậy trong thiên hạ đem không ai có thể ngăn cản dạng này nhân hàn g trường lão thật sâu cảm khai nói hắn hiện tại t i ể u có một loại cảm giác sở hàn đã không cách nào cản trở muộn muộn tất cả đô quá muộn hiện tại sở hàn không chỉ có nghiền ép cùng thế hệ vô địch t i ể u ngay cả chúng ta những n à y thế hệ trước người đô không phải là đối thủ của h ắ n thần vũ đại lục thiên không là thuộc về cái này cái người tuổi trẻ thái trưởng lão trùng điệp thở dài hiện tại bọn hắn đối mặt sở hàn thời điểm đô là một bộ cảm giác lực bất tòng tâm hai nhân trò chuyện ngày bắt chuyện thời điểm thủy mộng vân kinh ngạc nhìn qua vậy không có gợn sóng thủy trì cái này trong a o thủy tự là hàn linh lãnh thủy một màn này là nàng đã từng h u y ệ n muốn vô số lần hình tượng nàng nằm mơ đâu nghĩ đến đến huyền băng các thánh địa ăn hàn linh lãnh thủy được đến hàn linh lãnh thủy nhận có thể trở thành huyền băng các các chủ có thể là đem tất cả lúc đến nơi này thủy mộng vân cũng không có mình trong tưởng tượng hưng phấn như vậy cùng kích động sở hàn không có sao chứ thủy mộng vân nhìn qua hàn linh lãnh thủy thủy trì trái tim để đến uống h ọ n g mắt nàng sẽ nói sở hàn thực lực rất mạnh nhưng là tiến vào hàn linh lãnh thủy loại này kinh khủng c h i địa nàng đối sở hàn còn là rất lo lắng loại này lo lắng cảm xúc phảng phất là sẽ lan tràn tật bệnh tại trong thân thể hắn c r à n lan đem những cái kia bản nên xuất hiện vui vẻ hương phấn cùng kích động hết thẻ thôn p h ệ hàn linh lanh thủy bên cạnh cái ao ba vị thần huyền cảnh cừng giả phân biệt đỉnh lấy riêng phần mình linh khí vòng bảo hộ trong lòng nghĩ đến khác biệt sự tình nhưng là ràng buộc trọng tâm tất cả đều là sở hàn hàn linh lanh thủy bên trong sở hàn cũng không biết cái k i a ba cá nhân ý nghĩ hắn cũng căn bản không quan tâm cái k i a ba cá nhân ý nghĩ siêu sở hàn giống như một con cá tại hàn linh n h l a thủy bên trong xuyên thẳng qua mặc dù hắn không có loại kia trở về mẫu thể cảm giác nhưng là nhiệt độ của nơi này căn bản là không có cách để sở hàn cảm thụ đến chút nào uy hiếp hàn linh lạnh thủy có lẽ tại cái hướng kia sở hàn cẩn thận cảm giác một chút hàn linh l ã n h thủy nhiệt độ giống như tên rời cung bay vụt mã x u ấ t su i ê trong chốc lát sở hàn chìm vào đến hàn linh l ã n h thủy đ á y a o huyền băng các hàn linh l ã n h thủy thủy trì xác thực muốn so g i a n g tuyết thành nhỏ một chút bất quá trong này ẩn chứa lạnh lực lại là càng thêm tinh thuần sở hàn hai con ngươi tập trung ở một khối n ô ra tảng đá trên tảng đá kia giống như đá bạch ngọc gọt giữa mà thành phía trên có hoa văn nhắn nhụi tuyệt không phải thiên nhiên cũng có thể sinh ra sở hàn đến đến tảng đá kia tiền nơi này là toàn bộ hàn linh lanh thủy bên trong lạnh nhất một chỗ hàn linh lạnh tinh sở hàn hai con ngươi rơi vào thạch đài trên từng khối lớn chừng quả đấm tinh thạch bài bố ở chỗ này nơi này tinh thạch cộng lại hiển nhiên so dưa hấu còn phải lớn huyền băng các tích lũy rất phong phú a sở hàn hơi n é t khỏe môi lên trước những n à y hàn linh lạnh thủy hắn khẳng định là muốn hấp thu một chút bất quá cũng không là hiện tại mà là người thủy mộng vân hấp thu hàn linh lạnh thủy về sau xuất sở hàn con ngón búng ra đ ỗ n g nhiên đó một nói lôi điện điện xà hoạch qua hàn linh l ạ n h thủy tiến vào trong tinh thạch hiu một giọt hàn linh lạnh thủy từ trong tinh thạch x u ố n g ra lơ lửng tại sở hàn trong lòng bàn tay trên lập tức bị sở hàn nắm lấy nắm đấm gấp nắm trong tay tảng đá kia là sở hàn mẫu ánh sáng lói lên lập tức nhìn đến đá bạch ngọc trụ bên trên có một chuỗi danh tự vinh hạo sở hàn lập tức phát hiện vinh hạo danh tự tự viết tại những này danh tự cái cuối cùng phối hợp tiến về phía trước danh tự có lẽ là lịch đại huyền b ă n g các các chủ danh tự t h ủ y mộng vân danh tự một lát nữa cũng, cũng có thể xuất hiện ở đây sở hàn thân thể k h ẽ động đông nhiên hướng về bên trên du động hướng về mặt nước vọt bắn đi thủy trì bên trên t h ủ y mộng vân n g ư ơ i đáp ứng sở hàn điều kiện gì để sở hàn giúp ngươi trở thành huyền băng các các chủ hàn trưởng lão trầm giọng hỏi nói ta đáp ứng sở hàn chỉ muốn ta trở thành các chủ như vậy huyền băng các thánh địa cấm địa hán đô cũng có thể tùy ý tiến vào thùy m ộ n g vân giống như hoàng oanh thanh âm thanh thúy vang lên hiện tại sở hàn không đã trải qua tiến vào đến huyền băng các trong thánh địa sao thùy m ộ n g vân ngươi xác định sở hàn không hiện tại đùa nghịch ngươi thái trưởng lão trong mắt lóe ra n g h i hoặc kế tiếp theo nói ra sở hàn tự mình cựu cũng có thể tiến vào đến thánh địa vừa làm cần gì muốn hỗ trợ của ngươi a câu nói này nói có lý sở hàn căn bản không có nhất định muốn lãng phí dạng này thời gian cùng tinh lực thùy mậu vân khó nói nói sở hàn sẽ để cho ngươi trở thành các chủ về sau n h ờ n g ư ơ i phê chuẩn hắn lại lần tiếp theo cái này huyền băng các thánh đ i ệ n hàn t r ư ờ n g lão đi theo mục nát phù hợp đạo hai vị trưởng lão các ngươi còn là quan tâm các ngươi một chút tự mình đi coi như sở hàn không cho ta làm huyền băng các các chủ ta cũng không có cái gì tổn thất ngược lại là các ngươi khẳng định bị vinh hạo liên lụy đi t h ủ y m ộ n g vân một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp tại giữa hai người tránh qua thanh âm thanh thúy cực kỳ dễ nghe hừ hàng trường lão lạnh hừ một tiếng không tiếp tục tiếp tục nói chuyện trong lòng vẫn như cũ cho rằng sở hàn không có hảo tâm như vậy chí ít không có nhất định muốn như vậy hảo tâm Phúc! nhưng mà ngay lúc này hàn linh lanh thủy thủy c h ì đột nhiên vẩy ra suất nói nói dịch nhỏ một cái thiếu niên áo trắng đằng không mà lên từ trong ao nhảy ra thùy mậu vân một giọt này tự là hàn linh lạnh thủy sở hàn mở ra bàn tay một giọt v ó n g ánh sáng chói dịch nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay trên ở chung quanh ánh sáng chiếu rọi tỏa sáng xuất đủ loại sắc thái t hàn trưởng lão cùng thái trưởng lão đồng đều là hít sâu một hơi bọn hắn nhìn hướng về hàn linh lạnh thủy ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam huyền băng các bên trong người nào nhân không muốn có hàn linh lạnh thủy có thể cái này là lịch đại tông chủ sở hữu tư nhân c h i vật sở hàn thủy mậu vân trong đôi mắt phức tạp đến cực điểm kỳ thật ngay tại vừa mới hai vị trưởng lao nói lên thời điểm nàng cũng cảm thấy sở hàn căn bản không có nhất định muốn thùy m ộ n g vân hiện tại ta đến phụ trợ ngươi phục dụng hàn linh lạnh thủy c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi hai luyện hóa làm sao phục d ụ n g thùy m ộ n g vân sau mạng che mặt mặt gương mặt sẽ lộ ra vẻ n g h i hoặc khoe miệng lộ x u ấ t cười khổ hàn linh lạnh thủy có là chuyện tốt có thể là nàng căn bản không biết nên như đâu phục dụng vấn đề này nàng trước kia căn bản không có muốn qua hiện tại sự đáo lâm đầu có chút một bức thùy m ộ n g vân n g ư ơ i đi đến bên cạnh cái ao đi lên ta phụ trợ ngươi phục dụng hàn linh lạnh thủy cải tạo thân thể quá trình cần phải phối hợp hàn linh lạnh thủy cũng liền là nói làm ngươi phục dụng hàn linh lạnh thủy về sau cần muốn lập tức chìm vào đến hàn linh lạnh thủy bên trong sở hàn mở miệng giải thích nói hô hô thùy m ộ n g vân hít một hơi thật sâu cần muốn chìm vào đến hàn linh lạnh thủy bên trong như vậy để trong lòng của nàng có chút bỡ ngỡ nên biết toàn thế giới người nào nhân không sợ hàn linh lanh thủy a ừ m sở hàn không sợ đúng a sở hàn đang ở trước mắt mà lại chính lúc hướng dẫn tự mình phục d ụ n g hàn linh lanh thủy được rồi t h ủ y mộng vân ngắn ngủi do dự về sau lập tức gật đầu đi hướng sở hàn trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng vô luận kết quả như thế nào nàng đều cũng có thể tiếp nhận vung lòng một chút ta ở chỗ này đây sở hàn cười khổ cái này lắc đầu t h ủ y mộng vân nha đầu này chỗ nào là đến phục d ụ n g thiên tài địa bảo bộ dáng kia tựa như hiện tại đi phát trường được t h ủ y mộng vân xấu hổ cười một tiếng khiên động trên mặt mạng che mặt nàng sẽ nói sở hàn nhìn ra trong nội tâm nàng e ngại có chút ngượng ngùng lâu như vậy ta còn không có mắt thấy qua ngươi thật dùng tại phục d ụ n g hàn linh lạnh thủy trước đó trước thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta đi sở hàn trong lúc nói chuyện có ngón đúng ra đ ỗ n g nhiên đó một cỗ lực lượng vô hình ẩm vang mà xuất Công bằng n làm vỡ á theo t ủ y Mộng vân mạng Vân c h mặt, Mộng một một thương tổn đến Thủy không một phân h đến Vân có lực lượng khống chế cực chế khống kỳ thủy i n chuẩn. Bạch Theo h t m ộ n g vân trên mặt mạng che mặt hóa thành m ộ t mịn một chương tuyệt khuôn mặt đẹp xuất hiện tại sở hàn trước mắt gương mặt này phảng phất không có có bất kỳ t ì vết tựa như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ so được sẽ sở hàn thấy qua mặt cho đ ầ u m ị nữ thậm chí giống như long san san đứng chung một chỗ đô tuyệt đối sẽ không che giấu chút nào ánh sáng sở hàn ngươi thủy mậu vân có chút trở tay không kịp tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện s u ố t hờn rỗi c h i sắc giống như nũng nịu đ ỗ n g nhiên đó đem gương mặt này đản tô điểm càng thêm tươi đẹp động nhân sở hàn ánh mắt trọn vẹn tại thủy mộng vân thân sẽ dừng lại thời gian mấy hơi thở trong khoảng thời gian này sở hàn cái gì động tác đô không có chỉ là như vậy ngơ ngác nhìn thủy mộng vân trong lòng ngượng ngủng đồng dạng chỉ là đứng như vậy hai cá i nhân lẫn nhau cùng nhau coi tựa hồ thời gian đã không còn lưu động thời gian mấy hơi thở lại phảng phất dạng này đứng một thế kỷ k u k u sở hàn háng rộng một cái phá vỡ không khí ngột ngạt h à n có chút bên cạnh xem qua ánh sáng nói ra hiện tại bắt đầu phục d ụ n g hàn linh lạnh thủy đi ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong t h ủ y mộng vân nhẹ nhàng túi đầu tinh xảo khuôn mặt sẽ bởi vì thẹn thùng dâng lên hai đông ánh nắng chiều đỏ hiu sở hàn ngón tay búng một cái hàn linh lạnh thủy từ trong tay của hắn bay vụt mã x u ấ t thẳng đến thủy mộng v â n cái miệng anh đào nhỏ nhắn hàn linh lạnh thủy không có vào đến thủy mộng vần trong miệng về sau đ ồ n g nhiên đó lệnh thủy mộng vân cảm giác đến một cỗ thấu xương băng hàn loại cảm giác này phảng phất là muốn đem thân thể của nàng đô đóng băng lại rất khó chịu nhập thủy thủy mộng vân chỉ là mông n g ô n g lung lung nghe đến sở hàn nói một câu nói như vậy chất liền bị một cỗ huyền ảo lực lượng kéo vào trong nước chìm vào đáy ao ba ba bá thủy mộng vân tiến vào hàn linh lánh thủy bên trong về sau thân bữa nay đó bao trùm sẽ một tầng thấu triệt băng tinh một cỗ sâu tận xương thủy băng lánh cảm giác chuyến khắp thủy mộng vân toàn thân lạnh quá a thủy mộng vân muốn muốn la lên lại căn bản là không có cách la lên lên tiếng nàng cảm giác được thân thể của mình bị hàn linh lánh thủy hoàn toàn b ọ c lại từ trong ra ngoài làm nàng gần như ngạt thở ý thủ linh thai nhưng mà vừa lúc này sở hàn thanh ấm ầm vang vang lên phảng phất là một đạo sấm xét phích lịch tại thủy mộng vân trong đầu nổ vang lệnh thủy mộng vân kem chút mê thất tâm thần một lần nữa ổn định lại hô trong một chớp mắt một dòng nước ấ m từ ngón tay nổi lên thủy mộng vân cảm giác bàn tay của mình giống như bị cầm khả năng là sở hàn đi thủy mộng vân toàn thân cảm giác hạ xuống điểm thấp nhất liền tư duy đều nhanh muốn dừng lại dòng nước cấm từ ngón tay tràn vào trải qua qua toàn thân lan tràn đến toàn thân xua tan lấy thể nội hàn lãnh ta đem dòng nước cấm hoàn toàn vận hành một lần về sau thủy mộng vân thân thể khôi phục c h i giác trong mắt đẹp mê mang tàn đi ánh mắt cuối cùng tập trung tại phía trước một cái thiếu niên áo trắng thân bên trên không muốn phân tâm hấp thu hàn linh lạnh tùy quá trình cũng không có kết thúc ta chỉ là đưa ngươi thống khổ khu trừ đi sở hàn trầm giọng nói ừ n t h ủ y mộng vân lên tiếng nàng đem ý niệm một lần nữa thu hồi đến thân trên lập tức cảm thấy thân sẽ tầng kia thật dậy băng tinh thời gian từng phút từng giây đi qua tại cái này hàn linh lãnh thủy trong nước hồ không có nhật n g u y ệ t thay đổi căn bản không biết thời đại sở hàn sử dụng lôi điện chi lực trợ giúp thủy mộng vân luyện hóa hàn linh lãnh thủy lệnh cái này cải tạo thân thể quá trình tăng lên thật nhiều tốc độ ba ngày sau đó thùy mộng vân nhắm mắt lại nằm tại băng tinh bên trong p h ả n phất là nằm tại băng quan tài bên trong ngủ mỹ nhân cực độ yên tĩnh phía dưới có khác mỹ cảm t h ủ y m ộ n g vân hô hấp rất có tiết ấu sung mãn ngược tại băng tinh bên trong trên dưới chập trùng toàn thân kinh lạc tại hàn linh lạnh tùy cải tạo phía dưới giống như băng tinh làm thành đồng dạng toàn thân trên dưới cơ hồ không có một tia tạp chết ông băng tinh bên trong khí tức trào lên mã xuất t h ủ y m ộ n g vân thân thể run lên bần bật trong mắt đẹp tránh qua vẻ kinh ngạc thân huyên cảnh nhị t r ọ n t h ủ y mộng vân hoàn toàn không có nghĩ đến nàng sẽ ở thời điểm này đột phá giống như tân sinh thân thể làm nàng đối hàn linh lãnh thủy t r ư ở n g không giống là thân thể của mình cái này là hàn linh lãnh thủy lực lượng sao t h ủ y mộng vân hai con ngươi quét qua hàn linh lãnh thủy thủy trì nàng đối với nơi này lại không có, có bất kỳ e ngại đây mỗi một d ọ t hàn linh lãnh thủy cũng giống như là thân thể nàng một bộ phận để nàng đợi ở chỗ này đặc biệt dễ chịu giang giác nương theo lấy một nói thanh thúy tiếng vang t h ủ y mộng vân phá băng mà xuất nàng nhẹ nhàng ở vào hàn linh l ã n h thủy bên trong có thể cảm thụ đến mỗi một giọt hàn linh l ã n h thủy hân hoan nhẹ cỡng thùy m ộ n g vân chúc mừng ngươi ngươi đã thành công hấp thu hàn linh l ã n h thủy có thể kế thừa huyền băng c ấ p c á c chủ châu ngồi sở hàn mỉm cười toàn bộ nhân lộ ra rất lạnh nhạt sở hàn ngươi thật mạnh thùy m ộ n g vân thật sâu nhìn xem sở hàn trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ phức tạp thùy m ộ n g vân bị hàn linh l ã n h thủy cải tạo qua thân thể về sau tại hàn linh lạnh thủy bên trong cảm giác vô cùng nhạy cảm nàng có thể rõ ràng cảm giác đến sở hàn thân sẽ không có hàn linh lạnh thủy vết tích cái này là hoàn toàn nương tựa theo cường hoành thân thể chống cự lại hàn linh lãnh thủy nhiệt độ tới đây khắc xuống ngươi danh tự đi sở hàn chỉ vào cây kia đá bạch ngọc trụ cái này căn trên trụ đá viết lịch đại huyền băng các các chủ danh tự t r ư ớ c 1123, thủy c á t chu nơi này là thủy mộng vân trong mắt đẹp tránh qua một vệt vẻ nghĩ hoặc nàng đem ánh mắt rơi vào sở hàn chỉ hướng về đá bạch ngọc trụ bên trên n h ữ n g này danh thùy ự t mậu vân đồng khổng đống nhiên co rụt lại thân là huyền băng các người nàng kém một chút liền trở thành huyền băng các thiếu chủ tự nhiên nghe nói huyền băng các lịch đại các chủ danh tự ta hiện tại lấy cho ngươi hàn linh lạnh tùy thời điểm phát hiện đây cây cột đá ở trên khả năng điều khắc lịch đại huyền băng các các chủ danh tự hiện tại ngươi đã là huyền băng các các chủ nơi này lẽ ra có ngươi danh tự sở hàn mở miệng giải thích nói ừng thùy mậu vân gật gật đầu chậm rãi giơ tay lên đầu ngón tay đụng vào đến đá bạch ngọc trụ trên đông nhiên đó một cỗ huyền ảo cảm giác quanh quẩn trong lòng cái này t h ủ y mộng vân thân thể mềm mại run lên bần bật một cỗ băng hàn ý niệm hướng về nàng truyền lại đi qua làm nàng khí thế trên người phát sinh kịch liệt biến hóa toàn bộ người thanh lánh băng hàn thì ra là thế t h ủ y mộng vân thu tay lại chỉ ngay tại tay nàng chỉ thu hồi lại sát cái kia đ á bạch ngọc trụ ở trên nhiều một cái danh tự nổi giận viết t h ủ y mộng vân ba cái đại chữ sở hàn trong này có lịch đại huyền băng các các chủ lưu lại ý niệm ghi lại huyền băng các thánh địa cùng cấm địa tất cả đều tại đây hàn linh lánh thủy trong ao ngươi bây giờ muốn đi vào sao ta cũng có thể dẫn ngươi đi vào t h ủ y mộng vân quay đầu nhìn hướng về sở hàn trong mắt đẹp ngoại trừ chân thành còn có hiện ra vầng sáng dị sắc đối với sở hàn thủy mộng vân tràn ngập cảm kích dù sao không có sở hàn liền không có nàng trở thành huyền băng các các chủ khả năng cũng có thể nói sở hàn cải biến vận mệnh của nàng cùng nay đồng đó đối với thủy mộng vân đến nói sở hàn tựa như là tràn đầy giống như mê tập tranh mỗi một tờ cũng c o đây khác biệt cố sự vĩnh viễn tưởng tượng không đến trang kế tiếp sẽ có cái gì tràn đầy lo lắng cùng chờ mong sau đó hiếu kỳ phía sau cố sự muốn muốn một mực l ậ t xem tiếp quả là thế sở hàn trong lòng hiểu rõ hắn đã sớm đ o á n được huyền băng các thánh địa cùng cấm địa sẽ thiết lập ở hàn linh l á n h thủy trong ao kể từ đó những địa điểm này chỉ có các chủ một cái người có thể tiến vào cái khác người căn bản là không có cách chống cự hàn linh l á n h thủy đây đối với huyền băng các thánh địa cùng cấm địa bảo hộ đạt đến tốt nhất trình độ tạo thành một đạo thuần tấm bình phong thiên nhiên hiện tại không đi hay không phải đi thời điểm chúng ta trước muốn đi giúp ngươi hổn thỏa huyền băng các c á c chủ vị trí lập tức sở hàn khoát tay áo chỉ chỉ thủy trì phía trên ra hiệu hai người ra ngoài siêu dứt lời sở hàn dẫn đầu hướng về ở trên bơi đi giống như một con cá đem chung quanh hàn linh lãnh thủy tất cả đều gặt ra siêu cường tốc độ lệnh t r u n g quanh hàn linh lãnh thủy nổi lên mánh liệt dòng nước h i u t h ủ y mộng vân theo sát phía sau nàng giống như sở hàn phương thức hoàn toàn khác biệt cũng không là đang bơi lội mà là giống sử dụng không gian chi lực như thế trực tiếp đằng không mà lên chung quanh hàn linh lãnh thủy tựa như là thân thể nàng một bộ phận kéo lấy nàng hướng về trên tốc độ không có chút nào so sở hàn trượng hai thân ảnh một trước một sau hướng về mặt nước sông lên đi phốc phốc sở hàn thân ảnh dẫn đầu sông ra mặt nước hù dọa nói nói l ã n g hoa đ ố n g nhiên đó đem canh dự ở hàn linh lanh thủy bên cạnh cái ao ở trên hai vị trưởng lao giật này mình phúc sở hàn thân ảnh vừa mới xuất hiện thủy m ộ n g vân liền trôi ra thân thể của nàng ở trên không có chút nào dịch nhỏ lưu lại toàn bộ người thanh lệ thoát tục giống như nhân gian tiên tử các ngươi ra đến rồi hàn trưởng lão cùng thái trưởng lão đối xem n h ấ t mắt đồng đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hãi đây tốc độ luyện hóa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải nhanh được rất rất nhiều Đây mới hàng ơ n n một g y một điểm thời i g a Lịch đại huyền đại n b ă các các chủ, hoàn muốn muốn trường o tạo, à hàn hành Hàng n luyện linh lạnh thủy, tiến hành thân thể tạo, ít cần muốn thời gian tháng. tủy, hóa thể chí thời ba cải ít t lão hít sâu một hơi vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nói bọn hắn canh giữ ở bên cạnh cái ao ở trên thời điểm đã hoàn toàn nghị thông suốt như là thủy m ộ n g vân thật sự có thể đem hàn linh lệnh thủy luyện hóa có được tiến vào hàn linh lãnh thủy năng lực như vậy chưa chắc không cũng có thể trở thành một đời mới huyền băng các các chủ đây đối với huyền băng các đến nói cũng là một chuyện tốt dù sao huyền băng các hiện tại không người có thể chọn hàn linh lãnh thủy vòng lập vô hạn để tất cả mọi người không có kế thừa tư cách may mắn không làm đục mệnh sở hàn hơi n é t khỏe môi lên lên một vệ tà mị độ cong có chút nghiêng đầu nhìn n h ấ t mắt nhân g i a n tiên tử thủy mậu vân trong đôi mắt tinh mang t i ể m rượu hàn trưởng lão thái trưởng lão hiện tại thủy mộng vân hoàn toàn luyện hóa hàn linh lạnh thủy dựa theo ước định lúc trước nàng có lẽ là huyền băng c á t một đời mới c ắ t chủ đi sở hàn ngôn từ nhìn như hỏi thăm thực lại khẳng định giống hiện tại cấp hai vị trưởng lão hạ tối hậu thư thủy mộng vân thật luyện hóa thành công rồi thái trưởng lão nhãn tình sáng lên cái này biểu thị huyền băng c á t kê tục có người cũng có thể b á i thoát cái này cục diện lúng túng ngươi cảm thấy ta có lừa các ngươi nhất định muốn sao sở hàn không có trực tiếp trả lời thái trưởng lão nhưng là hắn nói bóng gió lại biết rõ rành rành đã như vậy chúng ta tuân thủ hứa hẹn phụ thủy mộng vân làm một đời mới huyền b ă n g các các chủ thái trưởng lão trọng trọng gật đầu hắn nói xong câu đó hàng trưởng lão cũng đi theo liên tục gật đầu đa tạ hai vị trưởng lão t h ủ y mộng vân tuyệt khuôn mặt đẹp gò má ở trên lộ ra một vệ vui mừng đây là nàng từ nhỏ đến lớn mộng nghĩ nàng đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm hiện tại tại thời khắc này thực hiện để nàng có một loại cảm giác như đang mơ t h ủ y các chủ ngươi muốn cảm tạ không phải chúng ta hai người mà là sở tôn giả hàng trường lão lắc đầu hắn đã đem sưng hô đổi đến đây đối với phần này cảm kích hắn ngược lại là không chút nào tham công hai con ngươi lạnh nhạt bình tĩnh đã tiếp nhận hiện thực này t h ủ y các chủ thỉnh theo chúng ta tiến về huyền băng các đại điện bắt đầu tân nhiệm các chủ tiền nhiệm nghi thức làm cho cả huyền băng các đều biết rõ người của ngài phần thái trưởng lão trực tiếp làm một cái thỉnh ngón tay chỉ hướng là cái cung điện này cổng thùy mộng vân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm gặp hậu giả gật đầu ra hiệu trong lòng đại định được thùy mộng vân gật gật đầu hai chân chậm rãi rời đi mặt đất đ ằ n g không mà lên hướng về bên ngoài phi đi qua s i ê u thùy mộng vân tốc độ cũng không nhanh nhưng là vẫn như cũ mang theo một đạo tiếng xé gió s i ê u s i ê u hàn g trưởng lão cùng thái trưởng lão theo sát phía sau bọn hắn tâm tình của hai người xa còn lâu mới có được mặt bên trên biểu hiện như vậy lạnh nhạt bình tĩnh bọn hắn đối với sở hàn hoàn toàn rung động đến không biết nên làm sao hình dung thiếu niên này cho bọn hắn quá nhiều sung kích để bọn hắn hoàn toàn mất đi chuyện x ư a nhận biết、Siêu. sở i ê u s hàn bay ở phía sau cùng hắn lẳng lặng nhìn đây ba cái người thủy mộng vân trở thành huyền băng các các chủ tính là đối với đã từng cam kết một cái công đạo sở hàn phi đến cửa cung điện thời điểm thân ảnh có chút dừng lại quay đầu n hàn ì n hướng h về linh lãnh thủy phương hướng, chớ không tha. Hàn linh lánh thủy. Trước người trên tên rung. mặt làm trái dết ở ra lộ cởi sở hàn trên mặt cười dung chậm rãi thu liễm một lần nữa về tới lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng không có có bất kỳ biểu lộ đã từng giống như thủy mậu vân làm giao dịch này thời điểm sở hàn đối hàn linh lãnh thủy hay rất là hiếu kỳ sở hàn muốn nên biết huyền băng các thủy trì dưới đáy đến cùng có bí mật như thế nào có thể là hiện tại tất cả cũng không giống nhau sở hàn tu luyện cuồng lôi chiến thần thể về sau hắn đối với đủ loại truyền thừa đã không có chút nào dục vọng thần vũ đại lục mặc cho gì truyền thừa thậm chí huyền thiên giới mặc cho gì truyền thừa cũng đúng huyền thiên giới nội bộ sự tình sở hàn đối với mình ta định nghĩa đã siêu thoát tại huyền thiên giới trong lòng của hắn cách cục đã định nghĩa tại huyền thiên giới bên ngoài thế giới huyền băng các thủy trì đáy lao cấm địa có thể người thánh địa đối ở hiện tại sở hàn đến nói bất quá là năng lượng nhiều ít mà thôi sở hàn sẽ không đi một chuyến buồng công hắn khẳng định là muốn hấp thu một chút năng lượng về phần hấp thu nhiều ít vậy phải xem thủy trì dưới đáy đồ vật tầm quan trọng đối với sở hàn đến nói thủy mộng vân tính không ở trên là bằng hữu nhưng là cũng coi như không ở trên là lạ l ắ m người xen vào bằng hữu cùng lạ l ắ m nhân c h i ở giữa sở hàn sẽ không đem thủy mộng vân đưa vào đến chiến thần giới bên trong bất quá hắn sẽ tận lực cấp thủy mộng vân lưu lại một cái tài nguyên hợp lý huyền băng cát để nàng tại thần vũ đại lục có con đường của mình Nói câu đây ơ n giản nhất nói, hàn không như thần năng lượng, hàn muốn lời đại tự là lục có sở đã để đem đ ý vậy vũ ân lâm oán xong đang huyền tiên lên xử lý xong về sau, đang lâm huyền thiên lên giới, đi dưới, cũng à n lớn sân khấu hấp thu mạnh hơn năng lượng. g Đây khấu hấp thu c là vì cái gì sở hàn không có tại trước tiên lưu tại hàn linh lánh thủy thủy trì phía dưới đi hấp thu thủy trì dưới đáy năng lượng mà là t r ợ giúp thủy mộng vân ngồi vững vàng các chủ vị trí huyền băng các thiên không trên bốn cái người chia ba cái lượn ngạo cư thương không b ê n trên huyền băng các đệ tử nghe lệnh lập tức tiến về huyền băng đại điện hàng trưởng lão cùng thái trưởng lão thanh âm tại huyền băng các thiên không bên trong quanh quẩn rõ ràng truyền vào mỗi cái huyền băng các đệ tử trong thai hơn là t r u y ề n hướng huyền băng thành、Soạn. huyền băng thành bên trong đ ỗ n g nhiên đó sôi trào lên giống như vỡ tổ bạo ra một lời nói nghị luận thanh âm các ngươi có nghe hay không huyền băng các s ẻ ra chuyện ta dám đánh cược chuyện này khẳng định giống như sở tôn giả có quan hệ loại này nói nhảm còn cần ngươi đến nói dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ ra ngoại trừ sở tôn giả bên ngoài còn có ai có thể để cho huyền băng c ấ c nặng như thế xem a sở tôn giả thật quá lợi hại hắn còn chưa đủ hai mươi tuổi liền đã có dạng này thực lực mạnh mẽ thật không biết về sau sẽ cường đại đến bộ rắn gì g đúng vậy a ta ẩn ẩn có một loại cảm giác thần vũ đại lục đã không có người là sở tôn giả đối thủ nghị luận thanh n â m liên tiếp huyền băng thành người toàn đang cẳng thán mỗi người đề cũng không thể rời đi sở hàn những cái kia từ những thành thị khác chạy tới người mặt ở trên hơn là mang theo kích động cùng hưng phấn giống như đụng đại vận đứng xem dạng này khó gặp một lần sự tình huyền băng các bên trong huyền băng các các đệ tử giống như Như yến về tổ như ong vỡ tổ tràn vào đến huyền băng trong đại điện huyền băng đại điện bên trong không khí ngột ngạt toàn trường tinh mịch không người nói chuyện huyền băng các các đệ tử đều có thể nghe được phát ra mệnh lệnh hai cái người là huyền băng các thủ hộ trưởng lão hai vị thủ hộ trưởng lão thường đó xưa nay sẽ không phát ra mệnh lệnh chỉ có chuyện trọng đại mới tham có thể tham dự đ ế ngay t r o n đó. đó đệ đuổi đến đoán được định. nói, Kết khẩn không trước xuất tử trong tên trương, ít hợp hàn hiện huyền chớ hoặc nhiều hoặc ít đoán được cái gì, chỉ lúc lời lòng là các các cái cũng cái xác người sở Siêu. Siêu. băng n mỗi gì, g dám lúc này hai thân ảnh chớp tắt mà ra hiện lên ở huyền băng đại điện đài cao bên trên chỉ một thoáng tất cả huyền băng các đệ tử mắt hết cũng hội tụ tại đài cao hai cái này người thân bên trên hai cái này người bọn hắn tất cả đều nhận biết huyền băng các thủ hộ trưởng lão hàng t r ư ở n g lão thái t r ư ở n g lão bây giờ hai chúng ta vị đem đại gia tụ tập ở chỗ này là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố hàng t r ư ở n g lao trước tiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh bầu không khí cấp trận này đại hội đặt vững nhạc dạo t huyền băng các các đệ tử đồng đều là hít sâu một hơi bọn hắn nghe đến chuyện trọng yếu thời điểm t i ể u minh bạch cùng bọn hắn tưởng tượng không sai biệt lắm chắc hẳn đại gia đã suy đoán không sai biệt lắm hai chúng ta người cũng liền không vòng mèo tử hiện tại để ta tới chính thức tuyên bố thủy mộng vân là chúng ta huyền băng các một đời mới các chủ thái trưởng lão trực tiệt làm nói hiu thái trưởng lão vừa dứt lời một bộ áo trắng váy xa thủy mộng vân từ trên trời giáng xuống giống như cựu thiên ở trên tiên nữ toàn thân lộ ra băng lanh khí tước hàn linh lạnh thủy cải tạo để thủy mộng vân băng hàn khí chất đạt đến đ ỉ n h phong cấp người một loại không dám khoảng cách gần đến gần băng sơn mỹ nhân cảm giác hô hô huyền băng các các đệ tử bỗng nhiên hít sâu một hơi bọn hắn vừa mới muốn mở miệng nghị luận dù sao các chủ vị trí không là chuyện nhỏ mà lại thủy mộng vân hay đã từng rời đi qua huyền băng c á t có thể là khi bọn hắn nhìn đến thủy mộng vân về sau tất cả đều trận tròn mắt nay chỗ nào hay là vừa mới cái k i a che mặt thủy mộng vân thủy mộng vân khuynh thành dung mạo t u y ệ t mỹ hoàn toàn hiện ra ở trong mắt mọi người lại thêm ở trên khí chất chuyển biến toàn bộ ảnh hình người là nhiều một vòng ánh sáng loé ra ánh sáng trói mắt tất cả chất vấn phản đối cùng khinh miệt xem thường toàn cũng biến mất không thấy nữ thần hiện tại thủy m ộ n g vân tự là huyền băng các các đệ tử trong mắt tuyệt đối nữ thần không có thể khinh nhuần nữ thần thủy m ộ n g vân thủy các chủ có lệnh người hâm mộ nghịch thiên cơ duyên không chỉ có thiên phú xuất chúng hơn là thành công luyện hóa hàn linh lạnh thủy vô luận từ mặc cho g ì một điểm trên cũng có trở thành huyền băng các các chủ tư cách hàn trường lão ngược lại là không có nghĩ đến chúng người sẽ an tĩnh như vậy không có người đề ra dị nghị bất quá hay là mở miệng giải thích huyền băng các trước đây các chủ vinh hạo tại b ắ c vực vây công giang tuyết thành thời điểm vất lạc hiện tại huyền băng các ở vào không có các chủ giai đoạn thủy các chủ kế vị thuận lý thành trương thái trưởng lão lần nữa bổ sung một câu hai vị trưởng lão thoại âm rơi xuống về sau toàn trường lần nữa lâm vào đến đệ nén trong an tĩnh vô số nói ánh mắt tụ vào tại thủy mộng vân thân bên trên có kinh diễm có giò xét có hoang mang có ghen ghét thủy các chủ đột nhiên trong đám người không biết người nào hô một câu trong nháy mắt phá vỡ đây yên tĩnh bầu không khí phá hủy nơi này vi d i ệ u cân bằng thủy các chủ thủy các chủ thủy các chủ chỉ một thoáng huyền băng các cấp đệ tử sôi trào lên một lời nói ồn ào náo động âm thanh n m vang lên không chỉ có thừa nhận thủy mộng vân địa vị hơn là đem toàn trường bầu không khí đốt lên thủy mộng vân mặt không biểu tình thanh lãnh mâu quang quét qua toàn trường chợt đưa tay ra hiệu chúng người chớ lên tiếng、Soạn. toàn trường trong nháy mắt một lần nữa yên tĩnh trở lại mỗi cái người mắt hết cũng hội tụ tại thủy mộng vân thân bên trên ta chỉ có một câu muốn nói t h ủ y mộng vân thanh âm thanh thúy bên trong cũng lộ ra một tia ý lạnh cấp người cảm giác rất thoải mái huyền băng các đệ tử vô luận là ai cũng không cũng có thể cùng sở hàn l à địch làm trái người r ế t không tha c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi lăm lại vào hàn linh lãnh thủy t h ủ y mộng vân thanh lãnh trong thanh âm mang theo mãnh liệt kiên quyết cái này khiến mỗi cái huyền băng các đệ tử đều biết rõ này không phải nói đùa đúng huyền băng các các đệ tử tại yên lặng sau một lát cùng k e o lên ứng thanh trả lời nói sở hàn cái này danh tự rõ ràng ấn khắc tại mỗi cái huyền băng các đệ tử trong lòng hoàn toàn không thể t r e o chọc huyền băng các đệ tử trong lòng yên lặng nghĩ ngợi lại không nói đến tội sở hàn có hay không đường sống tự liền huyền băng các các chủ cũng không cho bọn hắn đường sống vậy liền thật là một con đường chết thùy mộng vân đối phản ứng của mọi người rất hài lòng nàng nhẹ gật đầu vừa bàn giao mấy chuyện liền rời đi đại điện lưu lại kinh ngạc một q u ầ n người thùy mộng vân rời đi về sau hai vị thủ hộ trưởng lão cũng lần lượt rời đi rộng lớn huyền băng trong đại điện chỉ còn lại có một quần huyền băng các đệ tử soát chỉ một thoáng huyền băng các đệ tử bên trong bộc phát ra kinh người tiếng nghị luận huyền băng các biến thiên thật đúng để ta cấp đoàn chúng các chủ quả nhiên thay người thủy mộng vân vậy mà luyện hóa hàn linh lạnh thủy nàng hiện tại là hoàn toàn xứng đáng huyền băng các các chủ sở hàn thật là quá lợi hại ta dám cầm tất cả cùng các ngươi đánh cược thủy mộng vân có thể luyện hóa hàn linh lạnh thủy hoàn toàn giống như sở hàn có quan hệ nay còn cần ngươi nói chỉ nếu không mù người đều có thể nhìn ra mù đừng làm rộn không cần nhìn đều có thể biết đến tôi ta ai hay không biết thủy mộng vân trở thành các chủ là được hay là không được vô luận là được hay là không tốt n à y cũng không phải chúng ta cảm thấy cân nhắc sự tình bất kể thế nào nói chúng ta huyền băng các có mới các chủ cũng là một chuyện tốt huyền băng đại điện bên trong vô số đạo tiếng nghị luận liên tiếp lần lượt không ngừng thủy mộng vân rời đi huyền băng đại điện về sau đi tới một tòa kiến trúc nóc phòng bên trên giờ này k h ắ c này sở hàn đang ngồi ở tòa kiến trúc này nóc phòng ở trên quan sát huyền b ă n g các phong cảnh sở hàn ngươi đang nhìn cái gì thùy m ộ n g vân thay đổi băng lánh tư thế ngựa khí trở nên phá lệ nhu h ò a đối mặt cái này thần bí khó lường thiếu niên nàng cầm không ra bất kỳ giá đỡ cùng ngụy trang đã từng ta từng đến nơi này cái kia đó l à như vậy hăng hái côn g vọng như vậy tự đại hiện tại xem ra khi đó ta vừa l à như vậy không chịu nổi một kích sở hàn thật sâu cảm khái một câu hắn nghĩ đến kiếp trước đến đến huyền băng các thời điểm thời điểm đó hắn vừa vừa bước vào thần huyền cảnh thứ tam trọng bậc thang thành làm một đời tôn giả trở thành danh chấn trung vực kinh lôi các thiếu chủ tôn hiệu thành c h ấ n thiên lôi tôn sở hàn kinh ngạc nhìn qua huyền băng các tinh xảo trong mắt tràn đầy cũng đúng xưa kia ngày chính mình đã từng hắn coi là chạm đến đến trung vực thiên không tiến vào thần vũ đại lục hào cường liệt kê hiện tại đến xem khi đó tự mình cái gì cũng không biết chỉ là một cái hết ngồi đ á y giếng vận mệnh kỳ diệu tạo hóa trêu nhân sở hàn chuyển thế trùng sinh về sau nguyện vọng lớn nhất cựu là một lần nữa đạp ở trên huy hoàng của ngày xưa thiểm diệu đã từng vinh ánh sáng ngươi đến qua huyền băng c á t thùy mộng vân trong mắt đẹp tránh qua một vệt vẻ kinh ngạc nàng điều tra qua sở hàn tư liệu không có ký lại sở hàn đến qua huyền băng c á t ca cái kia là thật lâu sự tình trước kia sở hàn ông cụ non nó nói đôi mắt bên trong hiện ra cùng niên kỷ không hợp thâm trầm p h ả n phất một cái sống mấy vạn năm láo ra hỏa tại cảm khái năm tháng lưu toa trước đây thật lâu t h ủ y m ộ n g vân đẹp mắt lông mày hung hăng nhảy một cái trong lòng ám đạo mạo giống như ngươi hay không đến hai mươi tuổi đi ngươi thật lâu có thể bao lâu sở hàn cười nhạt một tiếng không có trả lời thủy m ộ n g vân thâm thúy hai con ngươi uy nguyên nhìn chăm chú huyền băng các cảnh sát từng năm đó hán vì được đến một dọn hàn linh lạnh thủy tiến về huyền băng các thỉnh cầu khi đó hay là huyền băng các các chủ vinh hạo bây giờ hắn đã không sợ cái gì tồn tại thiên hạ đại cũng có thể mặc hắn ngao du t h ủ y mậu vân ta muốn đi hàn linh lánh thủy thủy chỉ phía dưới thánh địa cùng cấm địa nhìn một chút ta có thể sẽ lấy đi một vài thứ bất quá tuyệt đối sẽ không đả thương huyền b ă n g các căn bản sở hàn đột nhiên quay đầu nhìn hướng về thủy mậu vân trong giọng nói tận là cam kết ý vị sở hàn ngươi không cần khách khí như vậy thánh địa cùng cấm địa đồ vật bên trong chỉ muốn ngươi thích tùy ngươi lấy t h ủ y m ộ u vân rất hào phóng nói nàng đem vị trí của mình bày rất chính nàng phi thường minh bạch hiện tại hình thức nàng có thể ngồi ở trên huyền băng các vị trí tất cả đều là sở hàn bản sự sở hàn có thể làm cho nàng trở thành huyền băng các các chủ cũng có thể làm cho nàng không còn là huyền băng các các chủ sở hàn hoàn toàn có năng lực để bất kỳ một cái nào người trở thành huyền băng các các chủ thùy mộng vân phi thường rõ ràng chuyện này huyền băng các dùng hàn linh lãnh thủy duy trì mấy ngàn năm cân bằng cục diện tại sở hàn trước mặt hoàn toàn phá vỡ đi thôi sở hàn từ chối cho ý kiến chậm rãi đứng dậy chật hướng về cung điện phương hướng phi vút đi suu t h ủ y mộng vân theo sát phía sau mặc dù sở hàn không có cái gì nói nhưng là nàng có thể cảm giác đến sở hàn là t r ư ớ c nhớ nàng cùng nhau đi tới huyền băng cát cung điện thánh địa sở hàn cùng thủy mộng vân tới nơi này lần nữa cùng lần trước khoảng cách thời gian bất quá mấy canh giờ nhưng là lại có một loại trốn cũ trọng du cảm giác toa cung điện này mỗi một viên gạch ngói phảng phất cũng đúng có hàng ngọc đắp lên mà thành mặt trên còn có lấy pha tạp năm tháng vết tích hiển nhiên năm tháng không nhỏ huyền băng các thủ bút thật lớn a những n à y h à n ngọc đơn độc cái gì một khối cũng đủ với lệnh thần vũ đại lục các gia tộc điên cuồng hơn nói cách khác là đắp lên thành cung điện sở hàn nghĩ đến năm đó giang tuyết thành khối kia h à n ngọc sở ra mấy vị trưởng lão tại khối kia h à n ngọc ở trên tu luyện rất nhiều thời giờ thực lực cũng đi theo tinh thuần tiến cảnh không ít bất quá những n à y h à n ngọc phổ thông gia tộc tiêu hóa mấy khối vẫn là có thể như là trực tiếp có được dạng này một tòa cung điện sẽ rất khó đạt đến phụ trợ tu luyện hiệu quả chúng ta tiến vào đi sở hàn quay đầu nhìn hướng về thủy m ộ n g vân ra hiệu thủy m ộ n g vân mở ra cung điện đại môn được thủy m ộ n g vân cất bước đi lên trước bàn tay trắng đoán khắc ở cửa đá ở trên đ ỗ n g nhiên đó hàn linh lạnh t ù y năng lượng chuyến khắp cửa đá ầm ầm cửa đá từ từ mở ra một cỗ thấu xương băng hàn xâm nhập mà ra mạn tràn tại không khí chung quanh bên trong sở hàn cùng thủy mậu vân sóng vai làm tiến cung điện lập tức cung điện đại môn ứng thanh quan ở trên m ặ t quá dài hành lang đi tới hàn linh l ã n h thủy bên cạnh cái ao thùy m ộ n g vân nếu như ta không có đoán sai phía dưới này có lẽ có các ngươi huyền b ă n g các võ đạo truyền thừa các ngươi lịch đại các chủ sử dụng công pháp tất cả đều là căn cứ vào hàn linh l ã n h thủy ở trên chỉ có các chủ cùng thiếu các chủ có thể tu luyện bí mật này hoàn toàn ngay tại hàn linh l ã n h thủy bên trong nơi nào đó sở hàn đột nhiên mở miệng nói vô cùng có khả năng thùy mậu vân gật gật đầu năng cũng nghĩ đến cấp độ này chỉ là không quá chắc chắn hiện tại sở hàn sau khi nói qua trong nội tâm nàng cảm thấy càng thêm khả năng chúng ta xuống dưới tìm tòi hư thực đi sở hàn mỉm cười dẫn đầu nhảy vào đến hàn linh lãnh thủy bên trong lần nữa tiến vào hàn linh lãnh thủy đ ố n g nhiên đó hàn ý lạnh leo tuân hướng toàn thân mỗi một tấc da thịt chương một nghìn một trăm hai mươi sáu lối rẽ t h ủ y mộng vân nhìn xem sở hàn nhảy xuống trong đôi mắt đẹp tránh qua một vệ dị sắc theo sát phía sau nhảy lên tiến vào đến hàn linh lãnh thủy bên trong t h ủ y m ộ n g vân thân thể kinh lịch qua hàn linh lạnh thủy cải tạo về sau đối hàn linh lanh thủy hoàn mỹ thích ứng tiến vào hàn linh lanh thủy một m h á y mắt thủy m ộ n g vân thật giống như về tới mâu thân trong l ò n g ngực hoàn toàn cảm giác không đến nhận trước đâu hàn lãnh có chỉ là thoải mái dễ chịu cùng ấm áp huyền băng các truyền thừa đây đối với thủy m ộ n g vân mê hoặc cực lớn thủy m ộ n g vân từ nhỏ tại huyền băng các lớn lên đối với huyền băng các, các loại công pháp cũng rất quen thuộc thậm chí liền bí pháp cũng tiếp xúc qua nhưng là cho tới nay không có gặp qua cái nào trong quyển sách có ký lại qua huyền băng các các chủ vinh hạo công pháp huyền băng các các chủ công pháp và võ kỹ hoàn toàn là huyền băng các bí mật đối với huyền băng các các chủ truyền thừa thủy mộng vân rất chờ mong rất khát vọng rất muốn có hàn linh l ã n h thủy bên trong sở hàn cùng thủy mộng vân hai người cùng một chỗ hạ xuống sở hàn hạ xuống tốc độ muốn so thủy mộng vân hơn mau một chút cũng không lâu lắm hai người tựu i lần nữa tới đến hàn linh l ã n h thủy sở tại địa Cái kia khắc lịch cắt các, các chủ danh tự đá bạch ngọc đá kia điêu đại linh tinh, đi danh ta nửa. động đứng đây huyền muốn chỗ、này. Thùy hàn lạnh lù lù lặng lấy này. băng Mộng Vân, bất tự trụ, một ở sở hàn trực tiệt làm nói ngữ khí của hắn căn bản không phải thương lượng mà là thông chi căn này hàn ngọc cột đá ở trên hàn linh lạnh tinh khoảng chừng một người vây quanh lớn như vậy coi như là cầm đi một nửa đã có đầy đủ chứa đựng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến huyền băng các phát triển không có vấn đề thùy mậu vân trọng trọng gật đầu loại tình huống này so với nàng mong muốn bên trong muốn tốt rất nhiều nàng còn tưởng rằng sở hàn sẽ đem đây hàn linh lạnh tinh lấy đi một bộ phận lớn có thể người là chỉ cho bọn hắn lưu lại một khối nhỏ ta chỉ lấy vòng ngoài bộ phận không sẽ vận dụng h ạ c h tâm sở hàn con ngón đúng ra lôi quan g b ạ o tránh một đạo sáng chói điện xả vọt bắn mà ra xì xì thử sáng chói lôi điện tại hàn linh lãnh thủy bên trong phong thích ra kinh khủng ánh sáng trực tiếp tại hàn linh lạnh tinh vòng ngoài quét sạch mà qua Dầm d hàn linh lạnh tinh vòng ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ một cỗ năng lượng hạt nhỏ từ đó tỏ khắp ra hướng về sở hàn thân thể tràn vào ao ngao ngong n g sở hàn quanh thân một trăm linh tám cái khiếu h u y ệ t tất cả đều thiểm diệu lôi điện ánh sáng giống như một tôn cái thế lôi thần ở chỗ này biểu hiện ra tự mình c h ấ n thiên uy thế thùy mộng vân một đôi mắt đẹp trợn tròn lên xinh đẹp trong con mắt viết đầy hãi nhiên thật mạnh a thùy mộng vân không biết sở hàn tu luyện là công pháp gì nhưng hiện tại sở hàn quanh thân 108 cái khiếu h u y ệ t tất cả đều thiểm diệu thời điểm nàng cảm thấy sở hàn thân ở trên ẩn hàm khí thế khủng bố phảng phất là một đầu bế mắt chợp mắt thượng cổ hung thủ chính tại vận sức chờ phát động cấp cái gì xem nhẹ hắn người một k í c h trí mạng vain theo cuối cùng một đạo năng lượng hạt nhỏ tiến vào đến sở hàn thể nội sở hàn thân thể bỗng nhiên một trận một cô ba lạng hướng ra phía ngoài quyết tán khi tất cả người càng thêm nội liễm chúng ta đi hạ một chỗ đi sở hàn hấp thu một nửa hàn linh lạnh tinh đã rất thỏa mãn hắn hiện tại cần muốn bất quá là hàn linh lạnh tinh năng lượng mà không phải hàn linh lạnh tinh tính đặc thù không có nhất định muốn đem thủy mộng vân tích lũy tiêu hao quá mức lợi hại bên này sở hàn cẩn thận cảm thụ một chút liền cảm giác đến hàn linh lánh thủy bên trong có ba khu phi thường cường đại năng lượng đ ố n g n à y ba cái năng lượng chỗ cường đại có l ẽ tựu là huyền băng các thánh địa cùng cấm đ ị a sở hàn cùng thủy m ộ n g vân hai người với khác biệt hình thái hướng về hàn linh l á n h thủy một bên vọt bắn đi sở hàn giống như một đầu du động cực nhanh ngư đem chung quanh hàn linh l á n h thủy tất cả đều gặt ra mà thủy m ộ n g vân lại phi thường tự nhiên phảng phất chung quanh hàn linh l á n h thủy chính là không khí sau một lát hai người đến đến một tòa đáy nước hang động cái huyệt động này làm rất âm u nếu là không có cẩn thận đi xem căn bản khó phát hiện h i ệ nhiên n là có người cố ý như thế xử lý sở hàn n g ư ờ i đây đều có thể phát hiện thùy mộng vân đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn chằm chằm sở hàn trong đôi mắt tràn đầy cũng đúng hiếu kỳ n à y ngươi cũng quá thần kỳ đi giống như không gì không biết không gì làm không được tựu liên ẩn nấp thành như vậy hang động cũng phát hiện thùy mộng vân đối sở hàn sùng bái đến cực điểm nàng luyện hóa hàn linh lạnh thủy đối với nơi này cảm giác cực kỳ nhạy cảm cũng không có phát hiện cái huyệt động này nơi này có lẽ ẩn giấu đi cái gì rất có thể t i ể u là các ngươi huyền bằng các h truyền thừa sở hàn trong lúc nói chuyện dẫn đầu thò người ra hướng về động huyệt chui vào tại cái này thế giới bên trong đã không có cái gì có thể đáng giá thứ hắn sợ bất kỳ mạo hiểm chi địa đối với hắn mà nói cũng đúng tăng thực lực lên năng lượng chi địa sở hàn mới vừa tiến vào hang động không lâu liền đột nhiên cảm giác đến một cô nước c h ả y xiết h i u h i u h i u h i u h i u đông nhiên ở giữa từng cây giống như ngón tay phẩm chất hàn mang thiểm lược mà ra với không cách nào tránh né cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thô sở hàn bạo bắn đi ra lại có cơ quan sở hàn khe cho mày hắn cũng không biết mình chỗ nào xúc động cơ quan những này bay vụt mà đến hàn mang thậm chí để hắn cũng cảm giác đến một k i a lanh chi khí đinh. đinh đinh đinh đinh đinh một lời nói kim loại va chạm âm thanh n â m vang lên từng cây mũi nhọn sắc bén am khí đụng vào sở hàn thân thể ở trên lập tức mất đi lực lượng rơi xuống tại hang động địa ở trên y nguyên hiện ra s â m nhiên hàn g ánh sáng đây là vật gì sở hàn sắc mặt trở nên có chút âm trầm hắn nâng lên cánh tay phát hiện cánh tay bên trên có mấy khỏa điểm đỏ vậy mà như thế s ắ c bén sở hàn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên thân thể tố chất của hắn mạnh bao nhiêu hắn so cái gì người cũng rõ ràng những n à y ám khí mặc dù không có phá vỡ hắn làn ra phòng ngự nhưng lại tại hắn thân ở trên lưu lại điểm đỏ mà lại những n à y ám khí tất cả cũng không có bất kỳ hư hao tại loại này lực trùng kích phía dưới đụng vào hắn thân ở trên còn không có có bất kỳ biến hình dạng này trình độ cứng cáp vượt xa thần khí sợ hàn ngươi không sao chứ t h ủ y m ộ n g vân nhìn qua cái kia đầy đất đinh thép vật trong mắt đẹp tránh qua vẻ lo lắng ta không sao nơi này có gì đó quái lạ t h ủ y m ộ n g vân n g ư ơ i đi theo ta đằng sau giống như ta bảo trì một khoảng cách loại này ám khí lực xuyên thấu coi như ngươi khoác trên người thần khí áo giáp sợ là đều sẽ bị bắn thành cái sảng sở hàn trầm giọng bàn giao đạo con mắt của hắn quang hướng về hang động chỗ sâu nhìn lại đôi mắt bên trong lộ ra chờ mong cùng tò mò thường thường càng là thủ vệ xâm nghiêm địa phương cất giữ gì đó càng là quý giá thu sở hàn bàn tay hoạch qua hàn linh lãnh thủy đ ố n g nhiên đó ẩn chứa ra một cỗ kỳ dị không gian chi lực đem rớt xuống đất ở trên ám khí tất cả đều thu vào những tài liệu này cực kỳ cứng rắn sở hàn đánh g ã y lưu lại sau khi đi ra ngoài được được nghiên cứu một phen sở hàn hai người tiếp tục thâm nhập sâu hang động hướng phía dưới xâm nhập thời gian rất lâu cũng không tiếp tục gặp đến dạng này ám khí tựa h ồ cái kia bố trí cơ con người đối ám khí của hắn rất có lòng tin cũng không cho rằng có người tại phát động ám khí về sau còn có thể đi đến nơi đây lối rẽ sở hàn cùng thủy mộng vân bỗng nhiên dừng lại thân thể tại bọn hắn vị trí hang động tách ra ba đầu con đường khác nhau chương một nghìn một trăm hai mươi bảy địa huyệt mê cung ba con đường thủy mộng vân ánh mắt run lên nàng kinh ngạc nhìn lên trước mặt ba con đường trong đầu không có nửa điểm đầu mối sở hàn chúng ta làm như thế nào đi thùy m ộ n g vân thanh âm thanh thúy chậm rãi vang lên nàng xinh đẹp con ngươi quét qua ba con đường về sau lạc tại sở hàn thân bên trên cái huyệt động này tiềm ẩn tại hàn linh lánh thủy d ư ớ i đáy mà lại còn như thế bí ẩn chúng ta mới mới vừa tiến vào hang động không đến bao lâu tự xuất hiện ba đầu lối rẽ nếu như suy đoán của ta không có sai trong này nhất định có gì ghê gớm gì đó sở hàn cau mày nói sở hàn nơi này có khả năng hay không là chúng ta huyền băng các lịch đại các chủ truyền thừa chi địa thùy mộng vân không có đôi mắt đẹp lưu quang nhất truyền chậm rãi hỏi nói h à n là sẽ không nếu như là truyền thừa chi địa không có nhất định muốn làm cho như thế ẩn ấp dù sao tại các ngươi huyền băng các t r o n g mắt bên ngoài giới là không ai có thể đánh vỡ hàn linh l á n h thủy tuần hoàn sở hàn nhàn nhạt lắc đầu nói đã như vậy thành đ âu huyền băng cắt các cắt tiền bối muốn làm ra dạng này một cái huyệt động thùy mộng vân nghi ngờ hỏi nói cái huyền đ ộ n g này rất có thể cũng không phải huyền băng các lịch đại các chủ làm ra sở hàn lắc đầu trong mắt hiện ra c h ì m sắc không phải huyền băng các người làm ra thùy mộng vân trong mắt đẹp lóe ra nồng đậm kinh ngạc ánh mắt của nàng mở lớn lớn giống như nghe đến chuyện rất kỳ quái cái huyền động này đến nơi đây chia ba cái lối rẽ nếu như ta đoán không có sai bất kỳ một cái nào lối rẽ đằng sau đều còn sẽ có lối rẽ giống như một cái lòng đất mê cung này không phải sức người có thể tạo thành sở hàn nói xong câu đó về sau tâm trong lặng lẽ tăng thêm một câu này không phải thần vũ đại lục nhân lực có thể tạo thành chẳng lẽ nói là thiên nhiên hình thành thùy mộng vân trong mắt đẹp v ẻ kinh hãi càng thêm nồng nặc vô cùng có khả năng sở hàn gật gật đầu hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến cái huyệt động này hạ mới có lấy cực mạnh năng lượng này ba cái lối rẽ toàn là giống nhau không có có người nào lối rẽ có năng lượng cũng không có có người nào lối rẽ không có năng lượng thay lời khắc nói này ba cái lối rẽ cuối cùng thông hướng cùng một cái địa phương nếu như là cố ý tiểu lộ ra không có ý nghĩa gì vậy làm sao bây giờ chúng ta muốn không muốn x u ố n g dưới thùy mộng vân mở miệng hỏi nói tiểu liền chính nàng đều không có gì hay đến tại sở hàn bên người thời điểm nàng tiểu đem làm ra quyết định quyền lợi giao cho sở hàn ta muốn đi xuống xem một chút ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn dù sao phía dưới tất cả không biết rất có thể gặp nạn lấy dự đoán nguy hiểm sở hàn trầm giọng nói ta thùy mậu vân trong mắt tránh qua một vệ trần trờ nàng mới vừa vặn kế thừa huyền băng các các chủ vị trí nghe đến sở hàn như thế nói trong lòng ít nhiều có chút lo lắng không sao ta đi xuống trước tìm kiếm đường nếu như không có nguy hiểm gì ta lại mang ngươi đi vào sở hàn ngược lại là cực kỳ lạnh nhạt căn bản không có quan tâm những chuyện này đưa tay chỉ hướng một phương hướng khác nói ra nếu như phán đoán của ta không sai bên kia có lẽ tự là huyền băng các các chủ truyền thừa phương hướng ngươi trước tiên có thể đi tiếp thu truyền thừa lệnh thực lực mạnh lên nơi này ta một cái người như vậy đủ rồi được rồi t h ủ y mộng vân đ ỗ n g nhiên đây cảm thấy đề nghị này rất đ ổ n g nàng hiện tại trong lòng nhất nghĩ tới t ự l à huyền băng các các chủ truyền thừa mà lại còn lại cấm địa thánh địa bên trong cho dù có bảo bối gì cũng cũng đúng theo sở hàn tự dước giống như không đi theo cũng không có như vậy lớn cần thiết dứt lời t h ủ y mộng vân phóng người lên tung bay đến bên ngoài huyệt động rời đi hang động t h ủ y mộng vân nhìn thật sâu một mắt cái này ẩn nấp cực tốt hang động cẩn thật n nhớ ký h thật thật là khó phát hiện thùy mộng vân lặp đi lặp lại quan sát nhiều lần nếu không phải nàng nghe nói nơi này có hang động sợ là căn bản sẽ không tìm đến có lẽ cái huyệt động này thật là thuần thiên nhiên hình thành thùy mộng vân trong đầu quanh quần sở hàn vừa mới phán đoán càng thêm cảm thấy có đạo lý đ ỗ n g nhiên đây đối cái này hàn linh lanh thủy thủy chỉ kính sợ nơi này ẩn giấu đi không ít bí mật ta thùy mộng vân thân hình khẽ động hướng về sở hàn chỗ bày ra phương hướng phi bắn đi ra Nàng đối sở hàn còn là đối sở r ấ trong tin tưởng, t đó n g u y ê n nhân chủ yếu nhất, liền tại sở hàn căn bản không chủ có yếu tại lý do đi hại nàng. Như là sở do đ i hại n à n g Như hàn không nghĩ muốn nàng làm huyền băng các các chủ là làm sở cấp các vị t r í nàng căn bản ngồi k h ô n bên trên. n g Điểm à y Thủy mộng vân so cái gì người đều rõ ràng trong huyện động t h ủ y mộng vân rời đi về sau lưu lại sở hàn một cái người n à y ba cái lối rẽ thông hướng cùng một cái phương hướng nếu như ta không có đ o á n sai mỗi cái lối rẽ đều sẽ có cái khác lối rẽ Cuối cùng chỉ có một con cố bạc đường, thông hướng này bảng bạc năng lượng một sở tại điện. Sở hàn đôi m ắ trong tinh t mang lấp lué, con mắt lòng ộ ra vẻ h p h ấ n cùng v u i sướng. Nơi này lên à một m tòa lòng đất lòng c u g m ặ c kệ là t h nhiên hình thành, i người ê n còn là v ì kiến tạo, c u ố i cùng c h ỗ thông hướng vị trí, nhất định, nhất hướng định định vị chờ ó k ô n g tầm t h ư n g bí mong ậ t mặt một Sẽ là mặt khác khỏa Sở h à t r o n lòng nổi lên nổi mang ộ t vệ mong, m theo này một vệch chờ mong hắn xâm nhập đến bên trái nhất lối rẽ t r u n g quanh dòng nước lạnh lùng như cũ cũng không có cái gì cải thiện bất quá sở hàn ngược lại là cảm thấy hiện tại không có hàn linh lạnh thủy cải tạo chưa chắc không là một chuyện tốt nếu như hắn y nguyên có được hàn linh lạnh thủy cải tạo sau thân thể như vậy hắn tại hàn linh l á n h thủy trong đem rất khó trải nghiệm đến nhỏ bé nhiệt độ biến hóa cô dương bất trường cô âm bất sinh sở hàn từ đầu đến cuối nhớ kỹ câu nói này này là lao đầu tử nói cho hắn biết vô luận cái gì địa phương thiên tài địa bảo đều hội âm dương điều hòa đặt đến một cái cân bằng trên điểm tới hạn đầu này lối rẽ cũng không tính trường sở hàn lặn xuống sau một khoảng thời gian xuất hiện lần nữa lối rẽ lần này cũng không phải ba cái lối rẽ mà là chín cái lối rẽ hoàn toàn hàm cái chung quanh tứ phía tám phương lần này hơn vừa mới ba cái lối rẽ không cùng sở hàn rõ ràng có thể cảm giác đến trong một cái phương hướng có mãnh liệt năng lượng phản ứng mà cái khác lối rẽ lại không có địa huyệt này mê c u n g như là đổi thành cái khác người sợ là muốn mê thất trong này sở hàn tu luyện cuồng lôi chiến t h ầ n thể đối với có thể hấp thu năng lượng cực kỳ mẫn cảm lúc này mới có thể hữu hiệu phán đoán phương hướng nhưng là không có những này bản lĩnh người ở vào dạng này trong mê c u n g cũng rất dễ dàng mê thất ở bên trong con đường này sở hàn mắt quang lạc ở trong đó một con đường trên tiếp tục hướng phía trước theo không ngừng xâm nhập đối với năng lượng cảm giác càng thêm rõ ràng khi sở hàn đến đến đầu này xóa cuối đường đ ỗ n g nhiên đây một mảnh rộng mở trong sáng nơi này là một cái cự lớn hình tròn không gian nhưng mà nơi này cũng không phải điểm cuối cùng tại hình tròn khu vực chung quanh giang đầy hai mươi bảy đầu lối rẽ mỗi cái lối rẽ đều thông hướng phương hướng khác nhau như thế trong mắt địa huyệt này mê cung có lẽ là nhân lực kiến tạo sở hàn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy cái này địa huyệt mê cung nhà thiết kế phát rộ đơn giản là muốn đem người vây chết ở nơi này a đột nhiên sở hàn tại một đầu lối rẽ trên cảm thấy nhàn nhạt năng lượng ba động Mà con đường này, hiện nhiên không phải thông hướng điểm này, này con cuối cùng chính xác lựa chọn. Trước đường hiện nhiên không thông hướng bóng đen. Nơi này có người đến phải qua. lựa có sở hàn đôi mắt đống nhiên đỉnh nhiên mắt t rất ệ xuống xem lối hắn ánh ngưng bên trên. hàn tới, mắt tụ tại một chút cái kia Đi đi. rẽ r Sở hàn rất rõ ràng con đường kia trên cũng không thể l ư ợ n g ba động cái kia là một đầu sai lầm con đường nơi đó có yếu ớt phản ứng hoàn toàn là một chút bên ngoài giới đồ vật sinh ra、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh lấp loe ở giữa Đi đầu động, đi tới tiến Thời gian từng giây trong huyệt trong từng từng phút hướng qua. này bên nhập lên. về xâm sở hàn lấy tốc đồng ộ một cực nhanh, xâm nhập nửa canh giờ tả hữu, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một cái Chữ chỉ. nhanh, nhập nửa ánh dừng bên trên. Chữ vật giới chỉ. Sở hàn hữu, thiểm xâm mắt vật vật giờ giới lại tại tả rượu Sở đ khổng đ ỗ n g nhiên co rụt lại loại vật này hoàn toàn không cách nào trên mặt đất huyệt trong mê c u n g thiên nhiên hình thành này là bên ngoài giới người mang vào về phần là ai mang vào sở hàn không cần nghĩ đều biết rõ khẳng định là huyền băng các một đời nào đó các chủ Siêu. sở i ê u s hàn mặc qua mảnh không gian này đi tới chữ vật giới chỉ vị trí nơi này ngoại trừ chữ vật giới chỉ bên ngoài cũng không có cái khác bất kỳ vật phía trước còn có sóng chấn động sở hàn nhặt lên này mai chữ vật giới chỉ một bên đem võ đạo ý thức chìm vào đến giới chỉ bên trong một bên chạy vọt về phía trước đi trong này sở hàn mặt trên lộ ra vẻ cổ quái cái này trong chữ vật giới chỉ gì đó hoàn toàn có thể dùng nghèo khó đến hình dung trừ một chút thần vũ đại lục thông dụng kim tệ bên ngoài t ự làm một chút đã kinh khô héo dược liệu cùng linh khí tán đi đang ă dược liền chút hy hữu kim loại đều không có này là huyền băng các các chủ giới chỉ sở hàn lông mày nhữ lại đầu ngón tay lôi quăng nhẹ nhàng lấp lóe trực tiếp đem này mai chữ vật giới chỉ hoành thành một mịn một lời nói yếu ớt năng lượng hạt nhỏ tràn vào đến sở hàn trong thân thể những năng lượng này rất yếu ớt đối sở hàn thực lực không có cái gì quá lớn tăng lên vẹn vẹn là trò chuyện thắng không、Hư. đột nhiên một cái kinh khủng ý niệm bao phủ tại sở hàn thân trên đông nhiên đây lệnh sở hàn huyết khí tuân ra thân thể phát sinh dự cảnh nguy hiểm sở hàn đồng khổng đột nhiên co rụt lại một cô thật lâu chưa từng xuất hiện cảm giác nguy cơ s ô n g lên đầu、Siu. sở i ê u s hàn thân thể bản năng hướng về sau vừa lui đông nhiên đây để ra một bước lập tức một đạo hàn quang t h i ề m qua Hiêu. sở hàn chỉ cảm thấy cái cổ làn ra mát lạnh sắc bén xâm nhiên cảm giác đông nhiên đây nổi lên tí tách sở hàn cảm giác đến cổ của mình chạy xuôi hạ một giọt máu tươi ngã xuống đất mặt bên trên h ả o h ả o lăng lệ sở hàn hít sâu một hơi vừa mới công kích để hắn cảm thấy nguy hiểm này nói kinh khủng hàn mang vậy mà phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự nên biết sở hàn tu luyện cuồng lôi chiến thân thể thân thể cực kỳ cường hành liền thần khí đều không thể tổn thương đến hắn n à y đạo hàn mang uy lực vậy mà viễn siêu thần khí cường độ hiu chăm chú là trong một chớp mắt khác một đạo hàn mang xâm nhập mà tới hai vệ ánh sáng lạnh lẽo khoảng cách thời gian rất ngắn căn bản không có cấp dự định lưu cho sở hàn cái gì một điểm thời gian phản ứng tới tốt sở hàn hét lớn một tiếng trong đôi mắt nổi lên mênh mông chiến ý hắn vô địch tại thần vũ đại lục thật lâu không có gặp đến qua đối với hắn có uy hiếp công kích ông ông ông sở hàn đưa tay ở giữa toàn thân một trăm linh tám nói khiếu h u y ệ t h o à n h minh chấn động nổi lên cường thế không so điện ánh sáng sinh tử chư thiên quyền sở hàn hóa thủ thanh quyền côn u bá lực lượng trung điệp mà lên giống như vô số cái thế giới vị diện c h ố n g chất cường hoành thế lực ngưng tụ trực tiếp chạy hàn mang khởi xướng chỗ oanh quyền mà ra vain vain vain sở hàn một quyền oanh r a phảng phất muốn đem cái huyệt động này đều nổ tung vô số cái thế giới lực lượng đụng vào nhau năng lượng kinh khủng khuyết tán đến hai vô cùng bá đạo so ẩm ẩm hai cỗ lực lượng đụng vào nhau đ ỗ n g nhiên đây hù dọa bàng bạc khí sóng hướng về chung quanh quét xe khuyết tán đem chung quanh hàn linh lánh thủy bài không đè ép đến chung quanh bà ảnh không gian trong nổi lên nổ tung tiếng vang ngay lúc này sở hàn khỏe mắt dư quang p h i ế t gặp một thân ảnh chớp tắt mà qua s i ê u bóng đen giống như quỷ mị lấp lóe rung động ở giữa biến mất không gặp sở hàn lẳng lặng đứng tại chỗ không có hướng về phía trước đuổi theo cái này điệu huyệt mê cung rất cổ quái sở hàn lông mày nhũ chặt sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên không có ngay từ đầu thời điểm nhẹ nhõm rơi tại trên đất tiên huyết bay lên một lần nữa về tới sở hàn vết thương vị trí không có vào đến sở hàn thể nội chỉ một thoáng sở hàn phá vỡ vết thương chậm rãi khép lại huyện nếu không có thụ thương vừa mới vừa đi vào địa h u y ệ t thời điểm tự gặp có thể phá vỡ thần khí chiến giáp á m khí cơ quan hiện tại vừa có thần bí sinh vật nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào sở hàn nghi ngờ trong lòng bóng đen rời đi về sau cái huyệt động này lối rẽ khôi phục b ằ n g lánh khô tịch không có, có bất kỳ sinh mệnh ba động cũng không có có tước. cái kia chết đi người, có cắt các, các chủ, chết tại cái không năng lượng Như trong người, nào huyền băng bóng đen kia tay bên trên. kỳ khí kia kỳ kia thế thời đó bất mắt, tiểu một tại tay lẽ là đi sở hàn trong lòng có một chút lý giải hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu đầu này lối rẽ này là một đầu sai lầm đường đạ bóng đen đã kinh đi cũng không có nhất định cần đổi tiếp sở hàn trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác bóng đen này còn biết gặp lại sở u s hàn cấp tốc trở lại hồi lần này hắn bắt đầu để lên tinh thần thân trên bắt đầu cảnh giác lên đây công kích có phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự năng lực này là để hắn không cách nào c h ọ t xem cũng không lâu lắm sở hàn về tới cái kia lớn như vậy hình tròn không gian chung quanh răng đầy hai mươi bảy hàng động lối rẽ nếu là không có năng lượng chỉ dẫn có cái vật tham chiếu sở hàn thậm chí sẽ quên ký hắn là từ cái nào giao lộ đi tới này là một cái có thể vây chết người mê cung sở hàn đem ánh mắt lạc tại cái kia có năng lượng ba động lối rẽ hắn hiện tại không dám đối mê cung này có bất kỳ khinh thường bất kỳ một cái nào không chú ý đều có thể tạo thành không kết quả tốt、Siêu. sở i u s hàn hướng về có năng lượng ba động cửa hang xâm nhập lần này cũng không có bóng đen công kích một mực hướng về phía trước bơi cực kỳ lâu sở hàn cũng không biết đến cùng bơi bao lâu thời gian chí ít có mấy ngày mà lại sở hàn có cảm giác đầu này hang động một mực thông hướng rất sâu dưới mặt đất vừa một lát sau sở hàn phía trước địa thế trống trải vừa là một cái sở hàn nhìn qua muôn t r ư ớ c hình tròn không gian giống như vừa mới hình tròn không gian giống nhau như lúc cơ hồ tìm không đến bất kỳ khác biệt gì nếu như không phải sở hàn phi thường kiên định đổi cái khác người sợ là sẽ phải coi là một lần nữa du về tới nguyên địa. ta ngược lại là muốn nhìn mê cung cuối cùng đến cùng là cái gì sở hàn trong mắt bắn ra ra mãnh liệt tinh mang hắn đối mặt sau này gì đó càng thêm tò mò con đường này sở hàn hơi thêm cảm giác liền đã xác định đầu kia có được năng lượng ba động con đường hiện ở cách nơi này năng lượng ba động đã kinh càng ngày càng gần cảm giác ta càng ngày càng nhạy cảm con đường này không so dũng trường giống như vừa mới đồng dạng cảm giác phảng phất đi không đến cuối cùng nhưng mà sở hàn ước chừng du động cùng nhau cùng thời gian về sau vừa là một mảnh khoáng đạt không gian đập vào mi mắt lại tới sở hàn chừng to mắt hắn hiện tại đều có thể cảm giác đến như là đổi cái khác người sợ là tâm tính muốn sụp đổ rõ ràng lựa chọn một đầu chính xác con đường lại cũng có thể cấp người một mực hồi đến nguyên địa cảm giác mê cung này cũng là lợi hại ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu cái dạng này không gian chương một nghìn một trăm hai mươi chín quái vật sở hàn đã qua cảm giác đến cái kê ẩn chứa năng lượng địa phương càng ngày càng gần ta cuồng lôi chiến thần thể có thể nhạy cảm bắt giữ đến nhận chức gì nhỏ xíu năng lượng ba động h ú n g chi như thế năng lượng khổng lồ đối với ta mà nói đơn giản tựu là trong đêm tối thiểm diệu minh đăng căn bản không thể lại mất phương hướng sở hàn lập tức lựa chọn hai mươi bảy lối rẽ bên trong một đầu kế tiếp theo tại hàn linh lãnh thủy trên du động tiến lên s i ê u s i ê u s i ê u sở hàn hoạch qua hàn linh lãnh thủy theo lần này xâm nhập hang động hàn bắt đầu từ từ cảm giác đến hàn linh lãnh thủy vấn đề tại tăng lên hàn linh lãnh thủy nhiệt độ tăng lên rất nhỏ bé nhưng là sở hàn làn ra theo thời gian dài tại hàn linh lãnh thủy trên ngâm nhiệt độ cơ hồ cùng hàn linh lãnh thủy nhất trí theo chung quanh dòng nước nhiệt độ tăng lên sở hàn rõ ràng cảm giác đến chung quanh nóng lên sở hàn mặc qua hang động cuối cùng chỗ lại là cùng lúc trước đồng dạng hình tròn không gian chỉ là lần này hình tròn trong không gian không phải hai mươi bảy ngã ba đường mà là khôi phục thành lúc trước cựu đạo cựu đạo lối rẽ thâm thúy mà ưu ám người nào đều không biết thông hướng cái gì địa phương trong này đến tột cùng cất dấu bí mật gì đơn giản như vậy t h u bạo mê cung sợ là cao thủ mạnh hơn nữa cũng phải lặt đường sở hàn hiện tại đều có chút đau đầu nếu không phải hắn biết không đi nhầm sợ là sẽ phải coi là phía trước một mực tại nguyên chỗ vòng quanh hiện tại về tới lúc trước đường bên trên cái này đ ị a huyệt mê cung giống như cái khác khó hiểu phức tạp mê cung không đồng tự l à không đồng lặp lại cùng nhau đồng tráng cảnh để tiến vào mê cung nhân hoài nghi nhân sinh đồng thời triệt để mê thất bên này s ở hàn đứng tại hình tròn khu vực trên lập tức phán đoán đưa ra trên một con đường hướng về bên kia đường trên đi đến h u h h u h h u h hugh nhưng mà ngay lúc này một lời nói băng lánh hàn mang đột nhiên xuất hiện thẳng đến sở hàn xâm nhập mà đi lại tới sở hàn đ ố n g nhiên đây nhắc lên toàn thân võ đạo ý niệm đây đột nhiên xuất hiện hàn mang để hắn cảm thấy nguy hiểm chính như lúc trước gặp phải như vậy chỉ bất quá lần này cũng không phải một đạo hàn mang rất là rất nhiều đạo hàn mang cơ hồ hàm cái sở hàn tứ phía tám lúc này muốn cho sở hàn một kích trí mạng sinh tử chư thiên quyền sở hàn mảy may nghiêm túc không có có bất kỳ lưu thủ trực tiếp lấy ra mạnh nhất võ kỹ sinh tử chư thiên quyền sinh tử chư thiên ta vì chúa tể bàng bạc mênh mông quyền ý đột nhiên oanh minh mà ra tỏ khắp tại đây hình tròn khu vực trong ông ông ông ông ông sở hàn gia quyền trong nháy mắt chung quanh hiện hiện một vài bức hình tượng mỗi một cái hình tượng đều phảng phất là một cái thế giới những n à y thế giới đụng vào nhau nổi lên mênh mông không so võ đạo năng lượng Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm Ẩm. sở hàn cường hoành không so quyền ý cùng chung quanh hàn mang đụng vào nhau phát ra một lời nói va chạm thanh âm đem chung quanh chém vào tới hàn mang toàn bộ đánh trở về s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u sở hàn một quyền hoành ra về sau đây mới nhìn đến bóng đen ngạch bộ dáng đây là một loại hát s ắ c sinh vật hình người toàn thân bao trùm lấy v ả y màu đen khuỵu tay cùng lừng trên nhọn đâm nô lên phong mang lăng lệ móng tay thon d à i giống như lợi kiếm diện mục g i ữ t ậ n răng nanh hoàn toàn lộ ra sở hàn chưa từng có gặp qua loại sinh vật này từ ý nào đó đến trên nói ngược lại là có điểm giống long hình dạng người long tộc chỉ là không có long tộc trên người mênh g ô n g chi khí thân trên tận là s â m nhiên túc sát chi khí những quái vật này khoảng chừng t r ê n cái sở hàn đôi mắt trên tinh mang bùng lên nếu như hắn không có đoán sai loại quái vật này có lẽ phân biệt trông coi mỗi một đầu lối rẽ chín con quái vật tại sinh tử chư thiên quyền quyền thế trùng kích vào thân ảnh cấp tốc lui nhanh muốn lui tới cực điểm thời điểm đ ỗ n g nhiên cấp tốc bắn ngược lần nữa hướng về sở hàn đánh g i ế t mà đi hiu hiu hiu hiu hiu chín con quái vật lợi chảo vạch phá hàn linh lãnh thủy hướng về sở hàn trảo kích mà đi tốc độ nhanh chóng không thua kém một chút nào luyện hóa hàn linh lạnh t h ủ y thủy, thủy m ộ m v ầ n sắc bén công kích đủ lấy phá vỡ cái gì hình thức thần khí phòng ngự chiến giáp thế t r ê những lại có n ư thế sinh vật. Sở trong lòng có chút nhiên, sinh hàn hãi nhiên, h Sở lòng n có sinh sâu, tiểu đái tại linh lại này huyền băng hàn lánh những thủy chỗ vật từ mà các quái vật này xuất xem, thủ đến xem, mỗi chưa á quái i đều vật p ụ dụng c có thích hàn linh lánh thủy, hoàn toàn qua thủy, thể h từng xuất hiện đến trên lúc này hàn linh lãnh thủy trên cũng không có đột phá hàn linh lãnh thủy đến, đến trên đất thế giới cái này hiển nhiên là có nhân thụ ý để bọn hắn lưu tại nơi này thủ hộ lấy địa h u y ệ mê cung bố trí đây tất cả nhân rất mạnh sở hàn vẹn vẹn một m h y mắt tự có rất nhiều phán đoán vẹn vẹn bằng vào những quái vật này siêu cường lực công kích nếu là đi địa đời t r ư ớ c giới đủ lấy xưng bá thần vũ đại l ụ huống chi có thể tại hàn linh lanh thủy dưới đáy chế tạo ra dạng này mê cung đây là gì đ ẳ n g bảng lớn thủ bút vậy liền để ta đến xem đến tột cùng là thân thể của các ngươi mạnh hay là của ta thân thể c à n g mạnh sở hàn trong mắt nổi lên mê ngông chiến ý hãn tại tu luyện cuồng lôi chiến thần thể về sau một mực đều không có làm sao toàn lực xuất thủ hiện tại vừa tốt là một cái thí luyện thời cơ tốt dầm dầm sở hàn hai tay hạt nhỏ khuyết tán quanh thân huyết nhục tế bào diễn sinh mỗi cái cánh tay đều biến thành lưỡi kiếm sắc bén huy động lăng lệ kiếm mang đón nhận đây chín con quái vật công kích h ư u h ư u h ư u linh quang va chạm hàn mang tiềm rượu cái này hình tròn khu vực trong mỗi một đạo khuyết tán mà ra kiếm mang phóng tại thần vũ đại lục trên đều có thể lệnh nhân cảm giác đến điên cuồng đinh đinh đương i n Thanh thúy va chạm thanh âm lần h thúy chạm va âm l ợ t tay trô văng lên, sở hàn cánh tay huyện l sở hóa nhiên những n à y vết cắt cùng lỗ hổng biết trong nháy mắt một lần nữa huyết nhục diễn sinh mà ra cũng không để cho sở hàn thụ đến thương tổn quá lớn muốn đây lại đủ để cho sở hàn chấn kinh cứng vãi thân thể sở hàn ánh mắt quét qua đây chín cái quái vật t hiu â n bọn hắn thể t của ạ giống như sở hàn va chạm sở s va về a cũng k hiu ô n đến tổn thương những g gì, có c thụ á kia kiên cố lân phiến, thậm chí liền một tia lân cố chí cắt thậm vết một ề đ k hiu ô không n hàn đến g gặp có. có có Sở thật thể đã qua thật lâu t ạ thân thể trên để hắn ở thế hắn để ở ế y tồn tại. Hiu! Hiu! Hiu! chín cái quái vật từ tứ phía tám phương hướng lấy sở hàn đánh g i ế t đi qua bọn hắn như thiểm điện vùng ra tay chảo thậm chí tại hàn linh lãnh thủy trên sinh ra tiếng xe gió thiên tung nhất kiếm sở hàn hai tay huy động mỗi cái cánh tay đều là một thanh kiếm hai đạo sáng trói bá đạo kiếm mang vùng vẩy mà ra lăng lệ kiếm mang trong nháy m ắ t hoạch qua hàn linh lánh thủy phân biệt bổ ra tại hai cái quái vật thân bên trên phốc phốc phốc phốc hai âm thanh tiếp liền v a n g trước trên một cái quái vật lần phiến khe hở b ư ớ c lên ra máu đen âu ngao hét lên một tiếng cấp tốc lui lại một cái khác quái vật lại là ngạnh sinh xinh chịu đựng được từ bên ngoài trên nhìn căn bản không có bất kỳ tổn thương chín cái quái vật chạy một cái còn lại tám cái đây là quái vật gì a sở hàn hít sâu một hơi đến lúc này hắn ý thức đến hơi rắc rối rồi những quái vật này không chỉ có công kích sắc bén phòng ngự hơn là biến thái tố chất thân thể căn bản không kém gì h á n số lượng còn xa s i ê u qua h á n chương một nghìn một trăm ba mươi c ư ờ n g hoành kinh khủng không biết quái vật sở hàn đối những quái vật này kinh ngạc nhưng là những quái vật này không chút nào không đối sở hàn kinh ngạc phảng phất không có tình cảm s i ê u s i ê u s i ê u Tam vật tựa biết cái cùng quái rời như không biết rã sở ợ hãi, hướng lần nữa hướng về s hàn x u ngưng kích đi qua. Tiếp tục h đi Tiếp qua. n vậy k h ô phải biện pháp. Không thể biện lông ạ i bị động gặp c kích. cần Nhất định mày u ố n tạo t h n bọn hắn giảm quân số. Sở hàn ngưng lông h giảm m số. Sở níu chặt trong lòng lập tức có chú ý như là tiếp tục như vậy đánh xuống ngược lại không phải nói sẽ bị tiêu hao kéo dài bị động kiểu gì cũng sẽ bị đối thủ tìm đến thời cơ lợi dụng công kích t i ể u là tốt nhất phòng ngự、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh l ó e lên lấy tốc độ cực nhanh t h i ể m lược mà ra trong nháy mắt xông về trên một cái quái vật d ầ m d ầ m sở hàn cánh tay trái dò xét ra sắc bén mũi nhọn lập tức biến hóa thành bàn tay khổng lồ ôm đồm tại cái quái vật này bả vai bên trên ông sở hàn nắm chặt quái vật bả vai trong nháy mắt đầu ngón tay đ ỗ n g nhiên phát lực kinh khủng cường hoành lực đạo trực tiếp chấn áp tại cái quái vật này lần p h í a trên đ ỗ n g nhiên đây lệnh cái quái vật này thân thể run lên quái vật này tố chất thân thể thật, thật mạnh sở hàn trong lòng nhịn không được cảm khái chỉ có chính hắn nghe nói bàn tay này bóp hạ lực lượng có bao nhiêu như là bình thường cao thủ cho dù là lòng tộc cứng giả sợ là đều sẽ bị trực tiếp bóp thành bánh thịt có thể là cái quái vật này chỉ là thân thể biến gấp hoàn toàn bằng vào cốt cách cùng bắp thịt kiên nhận gánh vác sở hàn lực lượng ta nhìn ngươi có thể tiếp cận bao lâu sở hàn cảm giác đến quái vật dãy giụa trong đôi mắt bắn ra ra vẻ hung ác hắn cánh tay phải dò xét ra lưới kiếm hóa thành ba cái năm đấm từ khuỵu tay chỗ phân hóa hình thành sinh tử chư thiên quyền sở hàn ba cái nằm đấm phân biệt huy động ra ba cái sinh tử chư thiên quyền tựa là hủy diệt lực lượng trồng chất lên nhau hoàn toàn không phải tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy mà là hiện ra tập hợp bội số trồng lên thực lực khủng bố làm cho không gian chung quanh đều nổi lên đạo đạo liệt ngân ẩn ẩn đem muốn vỡ vụn hiu hiu hiu nhưng mà t i ể u tại sở hàn oanh kích ra sinh tử chư thiên quyền thời điểm Cái khác mấy cái quái vật lăng lệ công kích của Lúc trước chọn. Hoặc là tránh né công kích, đồng thời từ bỏ công kích, cái chế buộc. Hoặc là không tránh không né, công kích địch nhân đồng thời tiếp cận công kích. quái tránh quái thoát tránh tới bãi tại thời lại thời tiếp không không không hắn nhập phóng hàn hàn nhân mấy xâm mà mặt một này, này ly sau vật vật từ từ lăng lệ lưng lưng. lựa là là đến, né đồng né, đồng sở sở để bỏ bị bỏ như là đổi lại những đối thủ khác sở hàn biết không chút do dự lựa chọn hậu giả dù sao thần vũ đại lục trên đối thủ căn bản là không có cách phá vỡ sở hàn thân thể phòng ngự có thể là những quái vật này không đồng những quái vật này trên người lân thiến tựu liền sở hàn đều đoán không đến đến cấp bậc gì dựa theo trước mắt chỗ hiện lên hiện ra trạng thái thiết cắt thần khí đơn giản tựa như là chơi đồng dạng đơn giản đi chết đi sở hàn trong đôi mắt tránh qua một vệ vẻ tàn nhẫn sau lưng của hắn huyết nhục tế bào cấp tốc diễn sinh trong nháy mắt tạo thành một cái mai rùa nặng nề vỏ sò hữu quyền lại là không có chút nào đình chỉ thẳng đến quái vật kia phóng đi sinh tử chư thiên ta vì chúa tệ sở hàn ba đạo sinh tử chư thiên quyền cùng một chỗ oanh kích tại quái vật kia lồng ngực trên kinh khủng đến cực điểm công kích đ ỗ n g nhiên đây làm vỡ nát quái vật trước ngực lân thiến trong n g á y mắt máu đen vời ra nhuộm dần chung quanh hàn linh lãnh thủy、Phúc. sở hàn khống chế quái vật đ ỗ n g nhiên phun ra một miệng lớn máu đen giữ tợn đáng sợ ngoại hình phối hợp cái kia âm trầm liêu nha phảng phất gào thét cấp tốc đại trường giống như là muốn trực tiếp đi căn xé sở hàn phức phức p h ngay lúc này còn lại bảy cái quái vật công kích xâm nhập mà sẽ sắc bén trào kích trực tiếp hoạch qua sở hàn tạo ra mai rùa lưng trong nháy mắt lại đem mai rùa bất loạn máu thịt be bét một mảnh vậy mà không chết sở hàn trong lòng kinh ngạc rung động ba quyền sinh tử chư thiên quyền đều không có đánh chết cái quái vật này đây là phá vỡ lân thiến quái vật này có chút nghịch thiên đi vậy liên lại đến một quyền sở hàn căn bản không có định cho cái quái vật này lưu lại bất kỳ sinh lộ hắn một lần nữa nắm tay ba cái nắm đấm cùng nhau oanh ra kinh khủng q u y ề n ý thẳng đến quái vật không có lân phiến lồng ngực cùng ấy đồng thời bảy cái quái vật công kích lần nữa hướng về thuyền trộm tới sở hàn phía sau mơ hồ huyết n ụ c còn chưa kịp một lần nữa hình thành phòng ngự mai rùa đi chết đi sở hàn nộ quát một tiếng hắn một quyền oanh r a quyền thế thao thiên bao phủ tại quái vật kia thân bên trên ẩm nương theo lấy một đạo t r ù n g điệp tiếng va đập sinh tử chư thiên quyền mênh mông q u y ề n ý trực tiếp đánh vào quái vật trong thân thể dọc theo hắn quanh thân huyết nhục phá hủy cái quái vật này toàn bộ thân thể cơ năng nghiền nát cái quái vật này sau cùng sinh mệnh khí tước b ệ n h b ệ n h b ệ n h sở hàn một quên đắc thủ còn chưa kịp né tránh đằng sau lăng lệ công kích trào tại hắn thân trên lại là một cỗ đau rát đau nhức hắn toàn bộ phía sau lưng đều đã qua máu thịt bé bét rách m ư ớ c s i ê u bên trong công kích về sau sở hàn cấp tốc tránh rời hắn hiện tại đã qua cảm thấy quanh thân huyết nhục trong tế bào chính tại sói mòn sinh mệnh lực như là kế tiếp theo bị như thế công kích đến đi sợ là muốn ngỏm tại đây bảy cái quái vật cũng không có tiếp tục truy kích sở hàn con mắt của bọn hắn quang lạc tại cái kia bị h o a n h sắt quái vật thân trên lẫn nhau ở giữa chút nào không giao lưu chỉ là an tĩnh nhìn xem quái vật kia s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u sau một lát bảy cái quái vật phân biệt hướng về phương hướng khác nhau tán đi sở hàn thấy rất t h ậ t thiết bọn hắn về tới những cái kia không đồng chỗ ngã ba trên chạy sở hàn khẽ không hắn cho những lắp lại là đầu, quái ngược rằng v ậ toàn này đồng lại l bởi cái vì một ạ i tử vong m cảm giác đ ế sợ ngược hãi, hắn ngược lại cảm thân ấ y đ y là thuộc về huyết ữ n g q á i vật n à một loại phương thức xử lý. Sở toàn thân loại lý. phương hàn h Ung cục. xử ưu u Sở y khí t u ô n ra tràn đầy sinh mệnh lực hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế chạy x u ô i ra dọn d ọ t tiên huyết hồi đến trong cơ thể của hắn vỡ vụn huyết nhục một lần nữa ngưng tụ khôi phục mấy hơi thở trong sở hàn toàn thân vết thương đều khép lại như ban đầu phảng phất tổn thương gì đều không có bất quá hắn sắc mặt trở nên ngưng trọng âm trầm xuống lại không còn hướng ngày nhẹ nhõm nơi này thật là một chỗ tuyệt đ ị a sở hàn bắt đầu một lần nữa thẩm coi địa huyệt này mê cung nếu như nói kiến tạo tại hàn linh l á n h thủy trên là có được hàn linh l á n h thủy thiên nhiên thủ hộ bình t r ư ớ n g như vậy những quái vật này tự là địa huyệt trong mê cung ngũ linh thời khắc để trong mê cung nhân không dám xem thường cỗ thi thể này ta nhận sở hàn một phát bắt được cái kia bị h oanh sắt quái vật lôi ò n bàn tay kinh khủng g tay l điện thiểm diệu mà ra, tỏ khắp tại khắp quái mà rượu ra, vật chung quanh t h â năng thể. Si si thử. quanh, Lôi điện vần n lượng hạt nhỏ từng chút từng chút xuất hiện sở hàn hay là lần thứ nhất chậm rãi luyện hóa năng lượng từng qua không có bất kỳ một cái nào nhân có thể ngăn cản hắn lôi điện công kích cái quái vật này vẹn vẹn là một cỗ thi thể hay có thể chống đỡ được hắn lôi điện luyện hóa tựu đủ lấy thuyết minh quái vật này kinh khủng thời gian từng phút từng giây đi qua tại đây ám không thiên ngày địa huyệt trong mê cung tựu liền sở hàn cũng không có khái niệm thời gian không biết quá rồi bao lâu đến lúc cuối cùng một sợi lôi điện biến mất thời điểm cái quái vật này thi thể hoàn toàn bị luyện hóa trở thành năng lượng hấp thu sở hàn hít sâu một hơi chung quanh năng lượng bàng bạc hạt nhỏ hướng về trong thân thể của hắn tràn vào đống nhiên đây lệnh toàn thân của hắn rung động mỗi một tấc tế bào đều cảm thụ đến hân hoan cùng nhảy cỡng sở hàn quanh thân huyết nhục tế bào điên cuồng nhảy lên đây là sở hàn tu luyện cuồng lôi chiến thần thể đến nay lần thứ hai cảm giác đến toàn thân tế bào dạng này cuồng hoan lần thứ nhất cựu là sở hàn vừa mới học tập cuồng lôi chiến thần thể thời điểm hấp thu la phàm huyết nhục đầy cảm giác sở hàn tu luyện cuồng lôi chiến thần thể một đoạn thời gian hấp thu vô số kể năng lượng nhưng ngoại trừ la phàm một lần kia bên ngoài đây là lần thứ nhất sở hàn hấp thu đến so thân thể của hắn hay muốn lực lượng mạnh mẽ phảng phất giống như một trận phong bạo tại sở hàn trong linh liên cái khiếu miên, giác hồn、quét. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Sở hàn quanh thân trên nổ hắn ràng huyệt thể quét. Sở sấm có cảm rõ đôi ế đến tế n trên người áp lực tăng lên ngàn lần, những năng lượng này hạt nhỏ trong, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, rót vào đến hắn tế bào trong, lệnh thực lực của hắn điên cùng tăng trưởng.、Thật、mạnh quái vật. Sở hàn trong trăm hạt rót thực Thật vật! gấp quái áp lực lực lực cực chứa của vào bào đ Sở mắt tránh qua một vệ vẻ kinh ngạc hắn trước đây không có nghĩ đến sẽ phát sinh cục diện như vậy hiện tại hắn giống như ở vào trung tâm phong bạo Con lục cả. hoàn toàn này huyện năng lượng nhỏ, nghiền ép tại thần vũ đại lục trên quái thu tại đại vật vũ trô hạt tất ra hóa hấp thử. ép sở hàn lập tức nhắm mắt lại hai chân khoanh lại lăng không ngồi xếp bằng hai tay không ngừng đánh ra cái này đến cái khác thủ hấn chung quanh khiếu huyệt thiểm diệu điện quang c u ồ n g lôi chiến thần thể cấp tốc vận chuyển lại sáng trói lôi quang quanh quần tại sở hàn chung quanh thân thể giống như thanh thủy nhất lưu truyền giống nhưng mà ngay lúc này vừa mới lui t a n tám cái quái vật trong nháy mắt quay người chém giết về tại quái vật tinh hồng trong đôi mắt sở hàn tựu i giống như là con mồi các ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến thống khoái sở hàn nộ quát một tiếng hắn mở choáng mắt sáng trói lôi điện tại t r o n g con mắt bay lên ngồi xếp bằng thân thể trực tiếp thẳng táp toàn thân cao thấp hiện ra tràn trề chiến ý hô hô hô sở hàn một bên l ạ n h coi tám cái quái vật một bên hấp thu chung quanh năng lượng hạt nhỏ hết thể đi chết sở hàn mái tóc đen x u ô n dài như thác nước mắt lạnh như điện đối mặt tám cái quái vật liên thủ công kích không sợ h ã i chút nào đưa tay trực tiếp đánh g i ế t mà ra song quyền phun trào ở giữa huy động sinh tử chư thiên kinh khủng không gian và chạm đem chung quanh vững chắc không gian đánh thành phân vụn giang giác giang giác giang giác một lời nói không gian bắn nổ âm thanh n â m vang lên hình tròn khu vực không gian đ ỗ n g nhiên đây sụp đổ mà xuống không gian bên trong hàn linh lánh thủy phảng phất tìm được chỗ tháo nước hướng về vỡ vụn không gian trên tràn vào chật lại bị không gian bên trong tịch diệt sát khí đẩy trở về mảnh không gian này chuyện gì xảy ra sở hàn lúc này mới chợt hiểu ý thức đến lúc trước hắn cùng những quái vật này tiến hành mạnh mẽ như vậy thân thể va chạm đây không gian đều không có có bất kỳ vỡ vụn sở hàn trong lúc nhất thời không có chú ý đến chuyện này có thể là hiện tại hắn đột nhiên phát hiện nơi này không gian tính ổn định vượt xa điệu trên mặt không gian hiu hiu hiu vỡ vụn không gian mảnh vỡ c u ố n lên không gian lốc p h ò n g nương theo lấy t ĩ n h mịch tịch d i ệ t sắt khí hướng về tám con quái vật cùng sở hàn quét sạch mà đi、Đinh. đinh đinh tám cái quái vật thân hãm không gian bên trong mảnh vỡ kinh khủng cường hoành không gian mảnh vỡ cắt thân thể của bọn hắn tại bọn hắn lân phiến trên lưu lại một đạo lại một đạo vết cắt phát ra một lời nói kim loại va chạm tiếng vang tức ngay lúc này một đạo c h ó i thai thê thảm tiếng thét c h ó i thai vang lên chỉ gặp trên một cái quái vật giữ t ậ n l ư u n h a thử thân thể của nó bị không gian mảnh vỡ phong bạo thôn phệ đi vào trong nháy mắt máu thịt bé bét hóa thành c ố i vụn siêu siêu siêu đồng loại chết đi đông nhiên đây lệnh còn lại bảy cái quái vật nhanh chóng lùi về phía sau muốn chạy sở hàn tại mấy cái này quái vật còn chưa bắt đầu thời điểm chạy trốn t i ê u ngăn cản tại chạy trốn lộ tuyến lên kinh lịch qua mấy lần chiến đấu hiểu rõ sở hàn hiểu những quái vật này chốc lát xuất hiện nguy hiểm cục diện t i ê u sẽ lập tức chạy trốn sau đó lựa chọn lần nữa công kích thời cơ các loại chính là cái này thời điểm sở hàn hai tay g i ò xét ra trong nháy mắt huyết nhục diễn sinh mỗi cái ngón tay đều trở thành bàn tay khổng lồ mười cái bàn tay khổng lồ trực tiếp đem bảy cái quái vật bao phủ ở bên trong các ngươi người nào đều đừng hòng chạy hết t h ả phải chết ở chỗ này sở hàn trong đôi mắt hiện ra tàn nhẫn tàn khốc hắn không cách nào dễ dàng tha thứ những quái vật này lặp đi lặp lại nút trong bóng tối đối với hắn tiến hành công kích hiện đang mượn lấy không gian toàn phong cùng tịch d i ệ t sát khí thiên nhiên lực lượng hắn muốn đem những quái vật này một m ẹ hốt gọn hô hô hô sở hàn giống như lưới bàn tay đem đây bảy cái quái vật toàn đều ngăn lại lệ n h đ â y bảy cái quái vật ở vào lăng lệ không gian phong bạo trên hiu hiu hiu phong mang tất lộ không gian mảnh vỡ thiết cắt mà qua điên cuồng đánh thẳng vào đây bảy cái quái vật trên người lân thiến những n à y không gian mảnh vỡ tại hoạch qua sở hàn trên tay làng ra uyển như một thanh đem lưới dao trước là hoạch qua một lời nói vết máu dần dần một chút làng ra bắt đầu nước t o á t ra đây cái gì không gian mảnh vỡ sở hàn lông mày bỗng nhiên vậy một cái đây rốt cuộc là cái gì địa phương làm sao biến thái như vậy liền thân thể của hắn đều gánh không được dạng này thế công bất quá sở hàn nghĩ lại một nghĩ cũng đã nghĩ thông suốt liền những quái vật này lân phiến đều phòng ngự không ở nơi này không gian mạnh vỡ h u n g chi thân thể của hắn ra tha là như thế sở hàn đã không có buông tay đây là giết chết những quái vật này tuyệt hảo thời cơ rất khó lại xuất hiện lần thứ hai hugh hugh hugh lăng lệ không gian mảnh vỡ giống như lưới đao như gió bao quét sạch làm cho sở hàn cánh tay trên huyết quang bắn ra giọt giọt giọt máu vẩy ra mà ra giết địch một n g à n tự tổn tám trăm sở hàn trong đầu lập tức b ư ớ c lên ra dạng này một cái từ ngữ bất quá hắn hiện tại cố không trên nhiều như vậy chỉ cần có thể giết địch liều đến tự tổn cũng không có cái gọi là h ư u h ư u h ư u cồn g phong không gian mảnh vỡ phong bạo vẫn như cũ tại quét sạch theo một đạo lăng lệ quang mang h o à i qua sở hàn hai tay nơi tay khuỵu tay vị trí trực tiếp bị chạm đoạn hào hào hào bị chạm đoạn hai tay cũng không có bông ra mà là hai cái chỗ cánh tay nối liền cùng một chỗ lẫn nhau tương hố vởn quanh thành vì một cái vòng r a chóc thịt b o n g huyết nhục vẫn như cũ đang không ngừng diễn sinh c ù n g cố lấy cái này b ỏ buộc lưới lớn bành bành bành theo vết nước không gian không ngừng khôi phục không gian lô thủng càng ngày càng nhỏ còn lại không gian mảnh vỡ tốc độ xoay tròn cũng đi theo càng lúc càng nhanh cuối cùng đem sở hàn hai tay cùng bảy cái quái vật một đồng rào sắt nghiền nát hóa thành từng đoàn từng đoàn mơ hồ huyết n h ụ đến tận đây chín cái quái thú toàn đều đã chết xì xì thử ngay lúc này sở hàn thân trên điện quang phun trào một chuỗi sáng chói điện quang hoạch qua hư không xuyên thẳng qua tại đây t ặ m cái quái thú thân thể thịt nát trên vê anh vê anh vê anh bàng bạc lôi điện không ngừng luyện hóa những quái vật này huyết n h ụ một cô ẩn chứa cường hoành năng lượng hạt nhỏ khuyết tán mà ra hướng về sở hàn thân thể dũng mánh lao tới. tay mánh hàn hai dũng Dầm dầm. lao Sở k quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt trên lôi quang thiểm nhấp nháy thọ khắp ở chung quanh năng lượng hạt nhỏ giống như n hiến ư về tổ đ i ê n cuồng tràn vào đến sở hàn quanh thân trong tế bào chương một nghìn một trăm ba mươi hai thực lực kéo lên trong địa huyệt mê cung sở hàn phảng phất hóa thân một đỉnh rung lô điên cuồng hút vào c h ú n g quanh năng lượng xung doanh quanh thân tế bào đây chín cái quái vật thân trên chỗ năng lượng ẩn chứa đơn giản cường đại đến để sở hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiêu liên ẩn thế trương tộc mấy cái k i a đỉnh cao nhất cường giả năng lượng cộng lại đều so không trên trên một cái quái vật năng lượng t r ê n lệch thực tại là quá lớn đương nhiên dạng này t r ê n lệch cực lớn đưa tới sở hàn suy nghĩ sâu xa những quái vật này đến cùng là sinh vật gì đây lại là một cái dạng gì địa phương vì cái gì không gian biết càng thêm vững chắc không gian lực lượng biết càng tăng mạnh hơn hoành nhất trọng muốn một cái nghi vấn cái kia chính là cái này mê cùng chỗ sâu nhất đến cùng ẩn giấu đi thứ gì sở hàn đối với cuối cùng bảo bối càng ngày càng mong đợi ê u liên thủ vệ mê cung quái vật đều mạnh như vậy đại cái kia bảo bối còn có thể t r ê n lệch đi nơi nào sao sở hàn suy nghĩ ở giữa cường hoành năng lượng hạt nhỏ không ngừng tụ hợp vào đến trong cơ thể của hắn lệnh toàn thân của hắn huyết nhục được đến cực lớn rèn luyện ông ông ông sở hàn quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt trên lôi điện rung động mỗi cái khiếu huyệt bên trong lôi điện tiểu nhân đều mở mắt trong đôi mắt lôi quang bạo tránh hiện ra hoảng sợ kinh khủng uy năng hô hô hô đây một trăm linh tám cái lôi điện tiểu nhân khí thế trên người liên tục tăng lên liên đối lấy sở hàn khí thế trên người đều tại trên trướng toàn thân huyết nhục dắt liền k é o kéo, kéo. bền bỉ trình độ lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên cơ hồ là một nháy mắt sở hàn cũng cảm giác với bản thân trong tế bào năng lượng đạt đến một cái điểm tới hạn toàn thân tràn ngập xương cảm giác loại cảm giác này để hắn kìm nén đến rất khó chịu tựa như là ăn đến rất chống đỡ rất chống đỡ chung quanh năng lượng hạt nhỏ y nguyên không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn dũng mánh lao tới lệnh bản thân tự đạt đến điểm tới hạn tế bào càng thêm bao mãn thật mạnh năng lượng sở hàn cảm thụ đến thân thể tình trạng đối với những quái thú này càng thêm kinh hãi nên biết coi như là mười cái đỉnh cao nhất cường giả năng lượng cùng tích lũy đều so không trên đây một con quái vật h ú n g chi hiện ở chỗ này chất đ ố n g chín con quái vật năng lượng hết thể chấn áp sở hàn cảm giác đến toàn thân mỗi một tế bào đều tại năng lượng nhảy nhót đ ỗ n g nhiên đây mắt lạnh như điện cường hoành điện mang toàn vẹn mà lên vờn quanh tại thân thể chung quanh lốp buốt sở hàn thân trên không ngừng vang lên lôi điện bạo liệt thanh âm toàn thân cường hoành kình khí bắn ra vành trướng tới cực điểm năng lượng trong nháy m ắ làm cho sở hàn toàn h thân huyết nục gián h cấp t ra, ra, ra hai u n Vâng! hàn Sở tay mở ra toàn bộ nhân bãi thành hình chữ đại mặc cho cường hoành lôi điện vờn quanh tại chung quanh thân thể tại lôi điện vờn quanh phía dưới sở hàn khí thế trên người rất co tăng lên toàn thân huyết nhục càng trở nên cứng cắp hơn phát sinh biến hóa về trước hào hào hào muốn sở hàn hoàn thành thực lực tăng lên về sau tỏ khắp ở chúng quanh năng lượng hoàn toàn tràn vào đến sở hàn thể nội lần này mang tới tăng lên tiểu lộ ra nhỏ bé rất nhiều không có vừa mới như thế rõ ràng ta đột phá sở hàn trong đôi mắt tránh qua một vệ hãi nhiên hắn không có nghĩ đến tự mình biết ở thời điểm này đột phá cảm thụ được thân thể trên trở nên lực lượng hoàn toàn khác biệt sở hàn hiển nhiên vẫn có chút ngoài ý liệu Bạch. sở hàn hóa thủ vì quyền đ ỗ n g nhiên đây không gian chung quanh đều đi theo rung động trong nháy mắt hù dọa cường hoành lực đạo liền chung quanh hàn linh lanh thủy đều bị gạt ra đến một bên thật mạnh sở hàn chừng to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm năm đấm của mình hoàn toàn không có nghĩ đến sẽ phát sinh mãnh liệt như vậy biến hóa vừa mới thời điểm chiến đấu sở hàn như là nghĩ muốn tạo thành như vậy không gian chấn động c h ỉ ít phải dùng ra sinh tử chư thiên quyền mới cũng có thể bây giờ lại chỉ là vung đầu nằm đấm t i ể u cũng có thể đặt đến chẳng lẽ thân thể của ta lực lượng đã qua có thể so sánh với trước đó sử dụng sinh tử chư thiên quyền sao sở hàn g trong mắt một vệt vẻ nghi hoặc chớp t ắ t mà qua hắn tu luyện là cuồng lôi chiến thần thể là huyền thiên giới bên ngoài công pháp hắn cũng không biết liên quan tới cuồng lôi chiến thần thể cảnh phân chia phân lần này đột phá đối ứng huyền thiên giới bên trong cái gì cảnh giới hắn hay thật có chút nói không chính xác Đúng、rồi. Long Tinh. rồi. sở hàn hơi i Tinh. Tinh thiên giới Đối với ê n nghĩ đến Long Tinh. Long Tinh là đến từ huyền là từ muốn Tộc. Đối với lực lượng gặp biết, hiện nhiên muốn mạnh n hắn. s ê u Sở Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân ảnh lấp lóe biến mất không gặp chiến thần giới ông thiên không manh run rẩy một chút lập tức một cái thiếu niên áo trắng đ ố n g nhiên xuất hiện ánh vào đến tầm mắt của mọi người ở trong chiến thần đại nhân chiến thần giới chúng nhân nhìn đến sở hàn về sau nhao nhao không mình hành lễ trong đôi mắt lóe ra cùng bái chi sắc sở hàn nhàn nhạt gật đầu phất tay thăm hỏi t r ậ t thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất thư không tiêu thất、Siu. sở i ê u s hàn thân ảnh lần nữa hiện hiện trực tiếp xuất hiện tại vân lai t i ể u lâu hành lang trên long tinh sở hàn nhẹ giọng kêu một câu hắn có thể cảm giác đến long tinh t i ể u tại trong môn trong phòng kéo kẹt sau một lát cửa phòng mở ra long tinh đi ra sắc mặt lạnh nhạt mặt không biểu tình Chỉ là nhìn hướng là về sở hàn ánh mắt bên trong có nghi hoặc cùng hoặc mắt mò. tò có sao ở Hàn, s ngươi lại tới đây có chuyện gì không long tinh chậm rãi mở miệng hỏi nói ta muốn biết ta đạt đến cái gì cảnh giới sở hàn khai môn kiến sơn lại nói có ý tứ gì long tinh có chút nghe không hiểu chẳng lẽ ngươi đạt đến cái gì cảnh giới hay muốn hỏi ta chăng ta cần muốn ngươi ra tay với ta sở hàn đôi mắt trên bắn da ra vẻ h ư n phấn sở hàn ngươi không có lầm chứ tại đây chiến thần giới trên ta có thể là hoàn toàn khôi phục bát giai long tộc thực lực mặc dù thực lực của ta không có hoàn toàn khôi phục đến đ ỉ n h phong nhưng là y nguyên tương đương với các ngươi nhân loại tạo hóa cảnh cái thứ ba n ấ p thang thực lực đây không phải chúng ta tại bản long sơn mạch đây chiến đấu bộ dáng ngươi không có khả năng là đối thủ của ta long tinh lắc đầu lại nói ngươi tựu xác định như vậy sở hàn lộ ra ý vị thâm trường cười dung đương nhiên thực lực của ngươi coi như mạnh hơn cũng bất quá là thần huyền cảnh cựu trọng thần vũ đại lục hạn chế ta là lanh giáo q u a tại ngươi không có tiến vào huyền thiên giới trước đó ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta long tinh nói chắc như đ i n h đóng cột lại nói vậy liền thử thử đi sở hàn cười nhạt một tiếng không nói thêm gì nữa chỉ là vung tay lên đ ỗ n g nhiên đây hai nhân cảnh sát chung quanh phát sinh biến hóa hai nhân t ử vân lai t i ể u lâu trên xuất hiện ở chiến thần giới một bên khác cái này địa phương phá lệ hoang vu rời xa chiến thần thành cùng giang tuyết thành là chiến thần giới trên một chỗ xa xôi chi địa bất quá cũng rất thích hợp luận bản chiến đấu n g ư ơ i xác định long tinh nháy đôi mắt đẹp lóe ra hoài nghi ánh sáng ta xác định sở hàn gật đầu lại nói tốt ta vậy ngươi ra tay đi long tinh thở dài đối sở hàn ngoắc ngoắc tay không phải ta xuất thủ mà là ngươi xuất thủ ta muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không phá vỡ thân thể ta phòng ngự sở hàn khỏe miệng nết lên một vệ tự tin độ cong mặc dù chiến đấu còn chưa có bắt đầu nhưng là hắn đ ố i thân thể của mình cảm giác có mạnh vô cùng lòng tin Trước Tinh một Tinh mặt trở nên âm chầm xuống. Một đôi mắt đẹp tròn hiện ra vẻ tức tộc thể Tinh Cường sắc chầm chiến cấp lời Long hàn này Long nên xuống Hiện giận Long nghiêm Không thể xâm phạm. Long Tinh tự nhận là tiếp nhận đại đôi đẹp Đã đã tiếp khiêu phi phạm hàn thường hàn khôi phục bát dai mà thu thực lực. Đối phó、sở、hàn cần muốn thu tay, Không Sở sở sở sao là nàng uy âm ra ra qua qua xâm Đối tự lực chết ngũi Dù bây bát đánh phải hơi cẩn Đem sở hàn đánh chết. nàng có thể không thể quay về huyền thiên l i n giới có thể là để long tinh không có nghĩ tới là sở hàn vậy mà để nàng xuất thủ trước hay bãi ra như thế lạnh nhạt tư thế sở hàn ngươi có chút được lắm long tinh ngữ k h í trở nên có chút bất thiện nàng đối sở hàn kiên nhẫn chính tại từng chút từng chút biến mất long tinh giống như sở hàn ở giữa đã không có long huyết khế ước tại dần dần khôi phục thực lực về sau long tinh tâm thái cũng tại biến hóa theo võ đạo thế giới cường giả vi tôn long tinh tự nhận là thực lực mạnh hơn sở hàn lúc trước tiếp nhận long huyết khế ước một lại là bởi vì tại thần vũ đại lục á p chế xuống nàng tình thế bức bách hai lại là bởi vì sở hàn hứa hẹn đưa nàng mang đến huyền thiên liên giới có thể là đây cũng không có nghĩa là long tinh thực tình nhận sở hàn là chủ nhân đến tột cùng là không phải được đại so quá rồi t i ể u biết rồi sở hàn vẫn như cũ cực kỳ lạnh nhạt hàn tại đem long tinh đưa vào đến chiến thần giới thời điểm thực lực t i ể u đầy đủ chấn áp long tinh chỉ là long tinh cũng không biết Long tinh cười lạnh một tiếng na nguyện chuyển dáng người đ ằ n g không mà lên giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống chiến thần giới trên tiến vào hắc dạ lúc ánh sáng long tinh thân ảnh màu đen cùng hắc dạ đan sen vào nhau k h í tức ngưng trọng tự nhiên sinh ra tự liền không khí đều trở nên m ộ t ngạt i ể u nguyện tiềm ẩn đến đám mây về sau chiến thần giới mở tối thiên không trên hiện ra nhàn nhạt hơi quang giống như ở vào trong sương khói theo ánh sáng lấp lóe phát ra mông lung chi s ắ c tại đây cũng không mãnh liệt hơi dưới ánh sáng long tinh đứng ngạo nghệ cùng hư giữa không trung toàn thân hiện ra thâm thúy ưu ám lưu quang bàng bạc long lực quanh quẩn toàn thân khí thế kinh khủng đ ố n g nhiên lúc làm thiên địa đều chấn động một cái ông c ố này bàng bạc chấn động oanh động lấy chiến thần giới đại địa cho dù là cách nhất đoạn r ấ t khoảng cách dài chiến thần thành cùng giang tuyết thành đều có thể có đặc biệt rõ ràng trấn cảm giống đột nhiên một tiếng to rõ long ngâm trên không trung vang lên xa xăm thanh âm mang theo mãnh liệt vương giả chi khí tiếng long ngâm bao trùm toàn bộ chiến thần giới thanh âm thúc giục thiên không bên trong đám mây quần quận rung động không có chút nào nghĩ muốn dừng lại dấu hiệu cái này vô luận là chiến thần thành người hay là giang tuyết thành người tất cả đều bị đây nói to rõ long âm cấp rung động đến thực tế là sâu ngủ chúng nhân toàn đều đánh thức long một ý nghĩ như vậy tại mỗi cái bộ não người trên xuất hiện chiến thần giới trên tuyệt đại đa số người đều không có gặp qua long giang tuyết thành sở ra đây là có chuyện gì long san san bỗng nhiên đứng d ậ y hỏa diễm nhảy vọt trong con ngươi lóe ra thật sâu hãi nhiên nàng trong nháy mắt đằng không mà lên đứng ở trong hư không hướng về long ngâm phương hướng nhìn lại long tinh long san san liếc mắt một cái liền nhận ra long tinh cái kia giữa thiên địa quần quận mà đến kinh khủng long khí coi như là nàng đều có chút chống đ ỡ không được cái kia cường hoành đế vương ba khí làm cho lòng người trên không ngừng nổi lên nghĩ muốn cúng bái suy nghĩ long tinh đây là muốn làm gì long san san mặt tại bỗng nhiên đại biến nàng có thể rõ ràng cảm giác đến long tinh đây âm thanh to rõ long ngâm tròng ẩn chứa gì nhóm tinh thuần năng lượng kinh khủng nếu là không có năng lượng làm làm cơ sở không có không có cách nào như thế rung động lòng người hẳn là long san san hỏa diễm nhảy vọt đồng khổng đ ỗ n g nhiên co rụt lại hán nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ suy nghĩ chẳng lẽ long tinh khôi phục đ ỉ n h phong long san san kinh ngạc nhìn qua chiến thần giới biên giới chi địa nàng căn bản không biết nơi đó chuyện gì xảy ra hơn không biết long tinh vì cái gì đột nhiên phong thích ra như thế bá đạo khí thế nhưng là trong lòng của nàng có một loại dự cảm bất t ư ở n g siêu siêu siêu ngay lúc này ba đạo thân ảnh hoạch phá hư không hướng về long tinh phương hướng phi tốc tiến đến chính là chiến thần giới ba vị trưởng lão long san san nhìn đến ba vị trưởng lão thân ảnh nhẹ nhàng thở phào một cái hy vọng ba vị trưởng lão có thể đem long tinh c h ấ n áp lại sao long san san không có tùy tiện tiến đến nàng rất rõ ràng lấy thực lực của nàng căn bản không phải long tinh đối thủ đi ngược lại có thể sẽ cấp sở hàn thêm phiền giống đột nhiên lại là một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên đạo thanh lâm này so lúc trước kia đạo hay muốn to rõ năng lượng ẩn chứa hơn là hạo đãng không so ông ông ông nương theo lấy đây nói tiếng long ngâm c h í n thần giới thiên không đều tại chấn động che trời đám mây bị đây nói tiếng long ngâm gặt ra trong sáng nguyệt chỉ riêng huy sái trên thế gian lệnh vô số người đều có thể nhìn đến chân trời đứng ngạo n g h ệ h u y ể n chuyển hư ảnh Tạch tạch tạch kết. thần Chiến chi khen biên giới giới địa, l o n g tinh tiến h â n t ạ nổi lên thâm thúy ưu ám lân. Không、so、sắc bén lân i thâm thúy h ám ưu so sắc p bao nàng người, bộ trùm tại trên một mỗi người cái nàng vào ị tự liền tinh xảo khôn mặt tại, trùm nhất trọng liền l diện đều khôn chỉ xảo bao ám sắc diện cụ, chỉ là lộ l một ra mắt. trói đôi đôi hóng ánh sáng n Tinh tiến g vào long hình dạng người bất quá nàng long hình dạng người giống như sở hàn g trước kia thấy qua long hình dạng người hơi có không đồng cũng không phải là chỉ là bao trùm nhất trọng long lân tại bao trùm tại long lân về sau trên người lân giáp bắt đầu kéo dài tạch tạch tạch ken két khuỷu tay đầu gối đến mức nơi bả vai mỗi cái vị trí long lân đều giữ t ậ n trở thành n h ọ n đầm đầu ngón tay hơn là làn tràn ra thon dài lưới đ a o lóe ra xâm nhiên hàn ánh sáng toàn bộ hình thái hoàn toàn là vì chiến đấu mà chuẩn bị siêu siêu siêu chiến thần giới ba vị trưởng lão đến biên giới tri địa vừa tốt thấy được lòng tinh thân tại lóng lánh thâm thủy ánh sáng long lân t ba vị trưởng lão trong lòng run lên đồng thời hít sâu một hơi bọn hắn nghe nói long tộc cường hành mà lại từ vị này long tộc cường giả thân tại ba động khí thế đến xem tu vi không kém chút nào bọn hắn ba người phi thường khó đối phó ba vị trưởng lão khí thế trên người mãnh liệt mà lên tạo hóa cảnh thực lực hướng về long tinh tỏ khắp mà ra mỗi cái người sắc mặt đều phá lệ ngưng trọng ba vị trưởng lão các ngươi tạm lúc đừng xuất thủ ngay lúc này sở hàn âm thanh n â m vang lên hắn dùng một cái để ba vị trưởng lão cùng long tinh toàn đều không để ý đến từ ngữ tạm lúc chiến thần đại nhân ba vị trưởng lão đ ỗ n g nhiên lúc t r ư ờ n g to mắt đồng khổng hung hăng co vào bọn hắn vào xem lấy cái kêu bàng bạc long khí cũng không có chú ý đến đứng ở trên mặt đất sở hàn kỳ thật đây cũng không trách ba vị trưởng lão sở hàn thân tại không có chút nào khí tức giống như một cái thạch điêu như là không cần con mắt nhìn thật rất dễ dàng bỏ qua vừa mới tình trạng ba vị trưởng lão căn bản không tâm tình đi hướng mặt đất tại nhìn chuyện gì xảy ra hả ba vị trưởng lão một đầu vụ thủy ấn đ ể ý nói có thể tiến vào đến chiến thần giới đều cần phải là chiến thần đại nhân bằng hữu có thể là vì cái gì muốn chiến đấu đây long tinh ra tay đi sở hàn cũng không hề để ý ba vị trưởng lão mà là hướng về phía long tinh phất phất tay sắc mặt lạnh nhạt hơi n h ế c khỏe môi lên lấy tự tin độ cong chương một nghìn một trăm ba mươi bốn có thể so thanh khí cái này ba vị trưởng lao sắc mặt cùng nhau đại biến bọn hắn cũng không có đoán sai đây thật là tại chiến đấu a chỉ là có sở hàn lúc trước dặn dò ba vị trưởng lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sở hàn ta không giỏi tại thu tay lại xuất thủ luôn luôn không có coi chừng mực nói không chừng sơ ý một chút t i ể u sẽ thương tổn đến ngươi nếu là ngươi hiện tại đổi ý tất cả đều còn kịp long tinh thanh lành âm thanh n â m vang lên nàng đang nhắc nhở sở hàn nguyên nhân chủ yếu nhất nàng không cẩn thận đem sở hàn đập chết rồi không có người mang nàng hồi đến huyền thiên liên giới ba vị trưởng lão nghe đến long tinh bỗng nhiên lúc cảm giác không hiểu t h u chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây thật là tại chiến đấu sao ba vị trường trong đôi mắt giàn u a vẻ nghi hoặc càng ngày càng nồng đậm bọn hắn mười phần không hiểu chỉ thật yên tĩnh nhìn xem thế cục biến hóa long tinh ngươi không cần lưu thủ có bản lánh gì cứ việc sử dụng đ ể ến sở hàn nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt long tinh hảo ý hắn lần này cố ý hồi đến chiến thần giới t ự là muốn xác định thân thể của hắn cấp ở đã như vậy ta không k h á c h khí long tinh sắc mặt âm trầm một hồi nàng tự nhận là nên nói đều đã qua nói vậy liền dứt khoát cấp sở hàn một chút giáo hơn sao miễn cho tiểu tử này thái qua không biết trời cao đất rộng siêu long tinh thân ảnh loay lên bá đạo hướng về sở hàn đánh tới toàn thân long lân hoạch qua hư không hiện ra nói nói lánh phong thanh để đứng ở một bên quan chiến tam đại trưởng lão cảm giác không rét mà run thật nhanh thật mạnh ba vị trưởng lão tu vi võ đạo đạt đến tạo hóa cảnh mà lại bọn hắn hay là lấy thân thể tu luyện làm chủ võ giả tự thân tố chất thân thể cực kỳ cường hành nguyên nhân chính là như thế bọn hắn nhìn đến long tinh về sau mới càng thêm rung động vô luận bọn hắn tu luyện thế nào tố chất thân thể đều không thể giống như long tộc đánh đồng đây là thiên sinh tại tranh l ệ n h long tinh đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến đ ỉ n h phong cơ hồ là một nháy mắt liền đi tới sở hàn trước người bá đạo long t r ả o hướng về sở hàn hung hăng trộm tới đ ỗ n g nhiên lúc lệnh không gian chung quanh đều chấn động lên t ba vị trưởng lão nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn tại một chảo này tại người được khí tức tử vong bọn hắn không có bất kỳ hoài nghi gì nếu như là bọn hắn bị một chảo này bắt được như vậy không chết cũng sẽ trọng thương nghĩ đến nơi này ba vị trưởng lao bắt đầu vì sở hàn lo lắng nhưng mà sở hàn vẫn như cũ đối mặt cười r u n g lạnh nhạt mà đứng không có làm ra chút nào phản ứng sở hàn người muốn chết sao long tinh sắc mặt biến hóa nàng không có nghĩ đến sở hàn vậy mà hoàn toàn không phản kích thậm chí không có một chút tranh n ẽ nàng hiện tại thế lực toàn bộ triển khai căn bản là không có cách thu hồi kinh khủng long lực ngưng tụ tại long trào bên trên ghê tởm long tinh trong lòng thầm mắng một tiếng trong nháy mắt này nàng đem sở hàn mắng mấy ngàn lần tâm nói như là tiểu tử này cứ thế mà chết đi nàng sợ là vĩnh viễn đều không thể hồi đến huyền thiên l i n h giới nhưng mà cựu tại long tinh long trào tức đem x é rách đến sở hàn ngực thời điểm sở hàn đột nhiên động sở hàn như thiểm điện nâng lên cánh tay chỉ bất quá cũng không phải phản kích mà là đem tay trái cánh tay lập tức tại trước ngực để ngăn cản long tinh long c h ả o long tinh nhìn thấy một màn này hai con ngươi lóe ra tức giận phảng phất muốn phun ra lửa phẫn nộ long tinh cực kỳ phẫn nộ nàng cảm thấy mình bị làm nục bỗng nhiên lúc lên cơn giận dữ đoạn hắn một tay được rồi long tinh sang tròi trong đôi mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn từ khi nàng đến đến thần vũ đại lục về sau hay chưa từng có bị nhẹ như vậy coi qua Bệnh. trong trước mắt long tinh đem long c h ả o mục tiêu nhắm ngay sở hàn tay trái cánh tay trên tay lực đạo ngược lại tăng thêm mấy phần nghị muốn đem sở hàn tay trái cánh tay trực tiếp cắt đi ba vị trưởng lão t r ừ n g lớn s ó n g mắt bọn hắn đều có thể cảm giác rõ rệt đến long tinh trong nháy mắt này biến hóa rất nhỏ trong lòng đối sở hàn càng thêm lo lắng hư u kinh khủng đến cực điểm long t r ả o trong nháy mắt bổ ra hư không chạm tại sở hàn tay trái cánh tay bên trên v a n g một đạo bạo tạc thanh âm đ i ế c thai nhức góc vang lên cường hành va chạm kinh khởi một cô năng lượng kinh phong hướng về chung quanh quét mà đi vê a n g vê a n g vê a n g v à chạm dư ba sinh ra kinh lực trực tiếp đem sở hàn dưới chân mặt đất a n h ra nói nói thâm thúy khe r á n h giống như giống như mạng nhện kéo dài mà ra đây tất cả đều rất rung động nhưng là vô luận ba vị trưởng lão hay là long tinh bọn hắn lực chú ý đều tập trung tại một chỗ khác lúc này tại một cái để bọn hắn thật sâu kinh hãi địa phương bên trên sở hàn duy trì lập tức tay trái cánh tay tư thế hoàn toàn không có có bất kỳ thay đổi nào tại sở hàn tay trái cánh tay tại một con lóe da hàn mang lòng trào dựng ở phía trên nếu là không có người nhìn đến lúc trước một màn chỉ sợ còn tưởng rằng hai người là tại bãi tạo hình làm sao có thể long tinh một đôi mắt đẹp trong lóe da khó nói lên lời rung động nàng trong tưởng tượng máu thịt b ê bét tràng diện chưa từng xuất hiện hiện đang hiện ra ở trước mặt nàng là nàng hoàn toàn không hề tưởng tượng đến tràng diện cứng vãi làn da long tinh trong đầu trở nên hoảng hốt phảng phất hồi đến hài đồng thời đại nàng cùng phụ thân luận bàn lúc tràng cảnh cái kia lúc phụ thân truyền thụ nàng chiến đấu chiêu thức đồng thời thân làm bia ngắm đến cho nàng luyện tập chỉ điểm nàng chiêu thức sai lầm vô luận nàng làm sao công kích đều không thể phá vỡ thân thể của phụ thân phòng ngự cái loại cảm giác này thật lâu chưa từng xuất hiện quả nhiên sở hàn ngược lại là lạnh nhạt gật đầu vừa mới va chạm ngoại trừ lực lượng bên ngoài không để cho hắn cảm giác đến bất kỳ đau đớn thậm chí liền đối mặt địa huyệt trong mê cung quái vật cảm giác đều không có cũng không phải long tinh yếu mà là tự mình mạnh lên sở hàn phi thường rõ ràng chuyện này hắn tại thân thể huyết nhục tế bào mạnh lên về sau tự có một loại rất cảm giác kỳ quái phảng phất hắn cũng có thể cứng răn thanh khí chỉ là hắn không có thanh khí không cách nào đi kiểm tra ta không tin long tinh t r ợ t quát một tiếng thanh âm bên trong tận là tiêu tan cảm giác nàng đối lực lượng nhận biết tại thời khắc này ẩm v a n g sụp đổ bệnh bệnh bệnh long tinh điên cuồng xuất thủ công kích Lăng lệ lao cận thân chiến đấu thủ đoạn trưởng c thủ đấu để ba vị ả một giác hoa mắt, kinh khủng công kích giống rông như, như gió Vâng! kinh tại kích kích hoa như hoanh hàn thân bao mưa mắt, m trên. bên Vâng! Vâng! sở lời nói va chạm kịch liệt tiếng vang lên sở hàn chỉ là an t ĩ n h đứng tại chỗ tự liền trên người áo b à o màu trắng đều không có tổn hại mở đây kiện áo b à o màu trắng không phải cái gì thần khí cũng không phải cái gì thanh khí mà là sở hàn thân thể huyết nhục tế bào diễn biến mà đến cùng thân thể của hắn trình độ bền bị cùng nhau đồng không có khả năng đây không có khả năng cái này sao có thể long tinh sáng trói đôi mắt trên tận là thật sâu hãi nhiên nàng đã qua có chút hoài nghi nhân sinh long tinh ngừng công kích đứng tại sở hàn trước người hai con ngươi nhìn từ trên xuống dưới sở hàn thân thể của ngươi vậy mà có thể so thanh khí long tinh nói ra câu nói này về sau tựa như lực khí toàn thân đều tiêu hao hết thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập tại nội tâm của nàng khi một cái thân thể của nhân loại trình độ chắc chắn có thể so thánh khí thời điểm nàng căn bản không có khả năng là người này đối thủ liên phong ngự đều không phá nổi đây còn thế nào đấu sờ hàn ta thua long tinh hít sâu một hơi trên người long lân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lui hồi khôi phục đến nhân loại hình thái một đôi mắt đẹp trên không có vừa mới phẫn nộ chỉ có ảm đạm chương một nghìn một trăm ba mươi lăm địa huyệt mê cung cuối cùng long tinh thanh âm thanh thúy ở trên bầu trời quanh quẩn tại này xa xôi chi địa tròng chỉ có ba vị trưởng lão có thể nghe được gặp có thể so thánh khí tố chất thân thể ba vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn đôi mắt trong viết đầy khó có thể tin t h ầ n sắc bọn hắn không thể tin được chuyện này là thật có thể là sự thật t i ể u bại ở trước mắt bắt giai long tộc cường giả điền cùng công kích l i ề n sở hàn làn ra đều không thể phá vỡ xem ra thân thể của ta thật đạt đến thánh khí cấp bậc chờ ta đến huyền thiên giới ta nên tìm cái thánh khí đi thử một thử sở hàn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình khoe miệng nhết lên một vệ tự tin độ cong thánh khí cấp bậc thân thể cần phải có thể giống như đại thánh cảnh cường giả đánh một trận đi sở hàn đôi mắt trong bắn ra ra sáng trói tinh mang hãn thân trên không có cái gì khí thế lưu chuyển nhưng lại để ba vị trưởng lão cùng l o n g tinh toàn cũng không dám chạy coi phảng phất sở hàn trên người có quan hoàn chiến thần đại nhân ba vị trưởng lão này mới chậm tới đuổi vội vàng k h ô n g người hướng về sở hàn hành lễ ba vị trưởng lão có cần phải thử. tới kiểm s ở hàn đối ba vị trưởng lão ngoắc ngoắc tay ra hiệu ba vị trưởng lão cũng có thể hướng về hắn công kích toàn bộ tư thế phong khinh vân đạm không không được vẫn là thôi đi từ bỏ từ bỏ ba vị trưởng lão đồng thời k h o á t k h o á t tay đồng đều là trực tiếp cự tuyệt nói đùa cái gì bọn hắn mới chỉ là tạo hóa cảnh tu vi đối phó thần huyền cảnh dư s ả i nhưng là đối phó thân thể có thể so thanh khí chiến thần đại nhân đó chẳng khác nào tìm thai vạ a Tốt、ta. sở hàn nhàn nhạt gật đầu chợt hỏi các ngươi còn có những chuyện khác sao không có không có đại trưởng lão lắc đầu mặt trên lộ ra cười khổ bọn hắn chỗ nào có chuyện gì à, hay không phải nhìn đến đây khí thế chấn động lo lắng sẽ xảy ra chuyện sao không có chuyện gì ta liền đi trước sở hàn mỉm cười lập tức bàn tay vung lên một cỗ huyền ảo không gian chi lực đem bao vây tại hắn cùng lòng tinh thân bên trên hưu giữa thiên địa mãnh liệt ba động một chút thân ảnh của hai người biến mất không gặp t ba vị trưởng lão hít sâu một hơi lẫn nhau tương hô đối coi một mắt đồng đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hãi các ngươi phát hiện không có chiến thần đại nhân trở nên mạnh hơn tam trưởng lão trầm giọng lại nói nay còn cần ngươi nói nhảm chúng ta lại không ngủ nhị trưởng lão nhịn không được nhà danh nói chiến thần đại nhân mới vừa tiến vào chiến thần điện thời điểm tu vi võ đạo bất quá thần huyền cảnh mặc dù có thể lấy ưu thế tuyệt đối đột phá chiến thần yến nhưng lại không phải chúng ta ba người cái gì một người đối thủ đại trưởng lao nói đến đây có chút dừng một chút kế tiếp theo nói ra ngắn ngủi trong đoạn thời gian chiến thần đại nhân đã qua trưởng thành đến trình độ như vậy hiện tại ba chúng ta người liên thủ đều không thể tổn thương đến chiến thần đại nhân mảy may này người thiên phú quả thực giật mình người chiến thần đại nhân có thể tiến bộ nhanh như vậy cần phải cùng chiến thần truyền thừa có quan hệ đi tam trưởng lao kế tiếp theo lại nói tất nhiên có quan hệ bất quá cái này là một mặt thực lực tăng lên vẹn vẹn bằng vào truyền thừa còn chưa đủ trong này còn có chiến thần đại nhân tự thân cố gắng cùng gặp gỡ đại trưởng lão gật đầu lại nói tóm lại bất kể thế nào nói chiến thần đại nhân thực lực càng mạnh đối với chúng ta chiến thần giới mà nói càng có chỗ tốt nhị trưởng lão cười lại nói cái kia là tự nhiên bất quá các ngươi cần phải đều đã nhìn ra chiến thần đại nhân sân khấu không tại này thần vũ đại lục trên chắc hẳn về sau chúng ta rất khó giống như trên chiến thần đại nhân trưởng thành tốc độ trưởng lão này vị trí dần dần đem muốn dưỡng lao hư trước đại trưởng lão cười khổ một tiếng lão đại ngươi nói có đạo lý xem ra chúng ta cũng muốn chăm chỉ tu luyện muốn trở thành chiến thần đại nhân trợ lực nhất định cần phải có tương ứng thực lực mới được nhị trưởng lao hít sâu một hơi ta cũng là nghĩ như vậy trong khoảng thời gian này chúng ta ba người thay phiên tiến vào trưởng lao thi luyện đường tu luyện chiến thần từng qua dự lời qua cục diện như vậy cố ý dặn dò chiến thần kế thừa người xuất thế về sau các trưởng lão cũng có thể tùy ý tiến vào trưởng l ã o thí l u y ệ n đường đại trưởng l ã o sắc mặt ngưng trọng lại nói cái kia địa phương nhị trưởng lão cùng tam trưởng l ã o đối coi một mắt cánh tay trên đều nổi ra gà đống nhiên đây một trận dùng mình hung hăng nuốt nước miếng một cái chiến thần thành vân lai t i ể u lâu sở hàn cùng long tinh chấp t ắ t m à qua lại xuất hiện tại tiểu lâu hành lang trong long tinh đa tạ ngươi giúp ta xác định thực lực lại không lâu nữa ta tiểu tiến về huyền thiên giới đến lúc đó ngươi t i ể u cũng có thể về nhà sở hàn mỉm cười nhẹ giọng bàn giao nói về nhà long tinh tự lẩm bẩm nàng một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt phức tạp không so trong lòng giống như một đoàn đ â y dối ngươi ở chỗ này lại ở trong một đoạn thời gian ta ở bên ngoài còn có những chuyện khác ta đi ra sở hàn mục đích đặt đến không có kế tiếp theo lưu lại nơi này cần thiết thực lực tăng lên để trong lòng của hắn tràn đầy tự tin ông sở hàn không gian t r u n g quanh một trận rung động trận biến mất không gặp vân lai t i ể u lâu trong long tinh kinh ngạc nhìn qua sở hàn biến mất địa phương thật lâu không động không biết đang suy nghĩ cái gì tâm tình rất phức tạp địa huyệt mê cung ông không gian mãnh liệt run rẩy một chút sở hàn thân ảnh đ ố n g nhiên hiện hiện một lần nữa đắm chìm tại hàn linh lanh thủy trong Xoạn! t r u n g quanh hàn linh lanh thủy một loạt mà lên thiếp tại sở hàn làn ra trên đ ố n g nhiên đây một cỗ hơi lạnh thấu xương xâm nhập mà không có lạnh như vậy sở hàn cảm thụ được chung quanh hàn linh l á n h thủy lúc trước hắn tại hàn linh l á n h thủy trong đột phá chỗ lấy không có cảm giác đến biến hóa hiện tại hắn một lần nữa hồi đến hàn linh l á n h thủy trong giống như đột phá trước mới vừa vào hàn linh l á n h thủy bên trong cảm giác hay không đồng đối với lạnh cảm thụ không có mãnh liệt như vậy nay từ khía cạnh trên phản ứng sở hàn thân thể tốc độ tăng lên không biết lần nữa đụng đến những quái vật kia vẫn sẽ hay không chật vật như vậy sở hàn khỏe miệng nết lên một vệ tà mị độ con những cái kia hất lên lân phiến quái vật vô luận là công kích cùng phòng ngự cũng là như vậy sắc bén nhưng là sở hàn cũng không cho rằng bọn chúng đạt đến thanh khí trình độ cái phương hướng này sở hàn cảm thụ một chút chung quanh năng lượng lập tức xác định phương hướng、Siêu. sở i ê u s hàn một lát không ngừng trực tiếp hướng về năng lượng nguyên phương hướng du động hắn không có tận lực đi tìm những quái vật kia tìm cũng là tìm không đến mà lại những quái vật kia sẽ đến chủ động tìm hắn con đường này dài dòng không so ê u liên sở hàn đều cảm giác có chút quá dài so trước đó qua mỗi một đầu hang động đều dài hắn lấy cực nhanh du động tốc độ đều bơi rất lâu hoắc đột nhiên sở hàn xông ra con đường này bay ở trước mặt hắn là từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào ba lối rẽ chỉ là giống như ngay từ đầu không đ ộ n g này ba đầu lối rẽ không phải mỗi một đầu đều có sóng chấn động chỉ có trung ương nhất cái kia một đầu mới có năng lượng ba động mê cung này hoàn toàn có thể được người c u ố n chết sở hàn đã qua bất lực n h ả rãnh hắn một lát không ngừng trực tiếp hướng về trung ương hang động du động thời gian từng phút từng giây đi qua không biết qua bao lâu sở hàn du động đến đầu này hang động cuối cùng trước mặt rốt c ụ c khoáng đạt rõ ràng không còn là mê cung t r ư ớ c 1136 hết thể diệt s á t nơi này là sở hàn nhìn qua phía trước rộng lớn không so trắng cảnh một tòa đáy nước cung điện nguy nga đứng lặng cường h à n h không so năng lượng ba động t ự là từ bên trong tòa cung điện này phát ra trong này nhất định có bảo bối gì sở hàn trong lòng một trận cuồng hỉ vui sướng sau khi còn có chút nghi hoặc đến tột cùng ai sẽ tại này hàn linh lánh thủy trong thành lập dạng này một tòa cung điện quản nhiều như vậy vào xem lại nói sở hàn hướng về cung điện nhanh chóng du động đi qua loạn nghĩ là không có câu trả lời vào xem tự biết rồi Chìm chiếm Chìm chiếm chiếm chiếm chiếm chiếm nhưng mà vừa lúc này sở hàn chung quanh t ừ phía tám phương đều chuyển đến tiếng k ê u trói thai những này tiếng k ê u cực kỳ khó nghe trói thai mang theo mánh liệt năng lượng ba động giống như long âm đơn độc tiếng k ê u cũng không có lực sát thương gì có thể là hàng trăm hàng ngàn tiếng thét chói hai hôn tạp lẫn lộn cùng một chỗ từ chung quanh chuyển tới liền không có đơn giản như vậy vênh vênh vênh vênh vênh vênh sở hàn chung quanh hàn linh lãnh thủy tại chấn động trong nổi lên một chỗ lại một chỗ g ầ n sóng p h ả n phất chung quanh thế giới đều tiến vào tiêu tan trạng thái sóng âm cùng dòng nước rung động s u n g kích đến sở hàn thân bên trên sở hàn dừng thân không có tiếp tục hướng phía trước du động hắn đứng ngạo nghễ tại hàn linh lanh thủy t r ò n g mặc cho một cô gợn sóng sung kích đến hắn thân trên toàn bộ người lù lù bất động thật nhiều quái vật sở hàn lanh mâu quét qua chung quanh thủy vực nơi này đã qua không phải vừa mới chín cái quái vật đơn giản như vậy đây quái vật chiếu chiếu bật bật khoảng chừng hàng ngàn con này là không muốn để cho người đi qua a sở hàn khỏe miệng n ế t lên một vệ tà mị độ con nếu không phải không có vừa mới đột phá Đối diện với mấy cái chiếu chiếu quái này hắn vật, mấy bật bật sở hàn đôi mắt trong tránh qua vẻ tham lam những quái vật này thân trên năng lượng ẩn chứa cực mạnh đơn độc một con t i ể u vượt qua c h í ít mười cái đỉnh cao nhất cường giả trên người lực lượng sở hàn hấp thu chín cái quái vật lực lượng trực tiếp đột phá thân thể giới hạn hiện tại nhiều như vậy quái vật bãi ở trước mặt của hắn n à y là gì người năng lượng bàng bạc ca đem những quái vật này trên người năng lượng đều hấp thu về sau ta cần phải có thể lần nữa tấn cấp đi sở hàn trong lòng suy nghĩ nói đống nhiên đây toàn thân chiến ý bành trướng bàng bạc võ đạo ý chí ẩm vang mà lên toàn bộ người giống như vùng nước này trung tâm chiếu sáng toàn bộ không gian chít chít cái quái vật này hét lên một tiếng c h ợ t điên cuồng hướng về sở hàn đánh g i ế t mà mỗi cái quái vật đều có sắc bén như đao lợi chảo lợi chảo trình độ cứng cắp xa tại thần khí trên đủ lấy sẽ mở thần khí chiến l í n giáp phá vỡ thần vũ đại lục trên tất cả phòng ngự có thể là sở hàn thân thể cấp bậc đã qua siêu việt thần vũ đại lục thăng lên đến huyền thiên giới cấp bậc、sắc. sở ắ s hàn đối diện với mấy cái này vô g i ế t tới quái vật toàn thân khí thế bạo khởi giống như huy hoàng mặt trời song quyền nắm chặt võ đạo ý niệm thiếu đốt chung quanh thân thể tận là từng cái thế giới hư ảnh giống như chư thiên vạn giới chúa tể sinh tử chư thiên quyền sở hàn song quyền liền tiếp theo huy động c u ồ n g bá quyền ý h oanh tuân mà lên chung quanh thế giới hư ảnh không ngừng đụng vào nhau kinh khủng xâm nhiên khí thế c u ầ n c u ộ n mà lên quét sạch chung quanh thủy vực vê anh vê anh vê anh vê anh, anh hàn linh lanh thủy trong thủy vực chấn động không ngừng Từng cái quái vật tại tiếp cận cái quái sở hàn toàn thân huyết nhục trong tế bào năng lượng phun trào bàng bạc quyền ý liên tục không ngừng liên miên bất tuyệt vô số cái thế giới hư ảnh va chạm phía dưới cường hoành lực lượng bá đạo đánh tan hàn linh lãnh thủy không gian chung quanh vỡ vụn không gian phía dưới vụn vặt phong bạo cùng thác nước hình thành mênh mông rung động cảnh tượng lực lượng kinh khủng phía dưới chung quanh thổi qua không gian mảnh vỡ phong bạo cắt đứt lấy hàn linh lãnh thủy thu gặt lấy bọn quái vật sinh mệnh bá chỉ một thoáng hàng trăm hàng ngàn bọn quái vật đột nhiên đình chỉ công kích liên tiếp lui về phía sau mỗi cái quái vật nhìn hướng về sở hàn ánh mắt bên trong đều nhiều một vệ hoảng sợ những quái vật này rất thông minh bọn hắn phi thường giỏi về lợi dụng thân thể của mình ưu thế lúc có đồng loại tử vong thời điểm liền sẽ phá lệ chú ý tính mạng của mình chỉ phải có một cái quái vật tử vong bọn hắn đều sẽ chú ý hơn nói cách khác dạng này đại quy mô tử vong chiêm chiếp bọn quái vật giống như tại giao lưu phát ra trói thai thanh âm thanh âm kết thúc trong nháy mắt những quái vật này hướng về chung quanh tứ tán chạy trốn các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi cái kêu ta sở hàn há không phải rất mất mặt sở hàn hai con ngươi biến thành thâm thúy lam sắc lóng lánh kinh khủng lôi điện ánh sáng toàn thân một trăm linh tám nói khiếu h u y ệ t t ẩ m vàng sáng lên trong đó ngồi xếp bằng lôi điện tiểu nhân toàn đều đứng lên hai tay đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn lôi điện lĩnh vực sở hàn trợt quát một tiếng tiếng như kinh lôi tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện vòng sáng từ hắn thân lên cao trước chật trong nháy mắt hướng về chung quanh khuếch tán ầm ầm nương theo lấy kinh lôi chi âm thanh này nói lôi điện vòng sáng lấy sở hàn làm trung tâm như thiểm điện khuyết tản ra Xì xì xì xì thử lôi điện quang trong vòng điện x a vốn lượn dày đặc tạo thành một mảnh tử vong khu vực mỗi cái bị vòng sáng h o ạ c qua vòng vào lôi điện trong lĩnh vực quái vợt toàn đều tại điện xà tàn sát bừa bãi hạ hóa thành m ộ t mịn lôi điện lĩnh vực càng ngày càng đại trong đó k h í tức khủng bố cũng đi theo càng ngày càng mạnh này tại sở hàn t r u n g quanh tạo thành chết một cách triệt để tuyệt điện bọn quái vật phát ra bi thảm tiếng kêu về sau tiêu tán ở lôi điện trong lĩnh vực cái này đến cái khác quái vật chết đi hàng ngàn con quái vật tại lôi điện lĩnh vực trong biến mất vùng nước này trong lưu lại quái vật số lượng càng ngày càng ít hết thể diệt s á t sở hà nội quát một tiếng hắn căn bản không có vừa qua những quái vật này ý tứ hắn biết rõ những quái vật này chốc lát chạy trốn liền sẽ tìm kiếm thời cơ lần nữa ra tay với hắn hắn tự là muốn đem những quái vật này chém tận giết tuyệt c c c c thử Cùng cái điện không mệnh này gặt bạo biết toát lôi lấy、si si、mỏi quái thu vật ra, sở, sở, sở, sở hàn quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt bên trong lôi điện tiểu nhân liền liền đánh ra thủ ấn tỏ khắp tại hàn linh lãnh thủy trong mênh mông không so năng lượng từng chút từng chút hướng về sở hàn trong thân thể tràn vào t r ư m ba 1 ư ơ i hấp thu siêu cường năng lượng mấy ngàn quái vật tại trong lôi điện lĩnh vực bị phá hủy hóa thành năng lượng bột mịn những quái vật này thân trên chỗ năng lượng ẩn chứa cực mạnh mỗi một cái đều so được từ thiếu mười cái đỉnh cao nhất cường giả năng lượng nơi này đều có ngàn cái quái vật vỡ thành năng lượng bột mịn trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa hoàn toàn vượt qua mấy vạn cái đỉnh cao nhất cường giả năng lượng Thần không vũ đại lục không có có một ấ nhất y Này vạn đỉnh cường cái cao giả. là m cỗ tại thần vũ đại vũ lời ụ c cách nào được chế cho trước bạc không hàn, h nào đến tràn chế năng lượng. Dù cho là sở hàn, tại đứng trước dạng này bàng bạc năng lượng là tại t Dù sở điểm, c ũ nói g không khỏi trong lòng rung động, không biết đang gì khỏi hấp thu về sẽ chuyện gì phát sinh. n biết lời Một sau về sẽ ẩn chứa cực mạnh năng lượng hạt nhỏ quấn quanh lấy sở hàn trên người lôi điện không ngừng tràn vào đến sở hàn quanh thân trong tế bào cường hóa lấy sở hàn huyết đủ. những năng lượng này hạt nhỏ thực tại là quá cân bạc đến mức hội tụ vào một chỗ thời điểm hiện ra tối t â m mở mịt vụ hình ác ác ác sở hàn bản năng phát ra hưởng thụ thanh â m những năng lượng này củng cố lấy huyết nhục của hắn tế bào bổ sung vừa mới tiêu hao hết năng lượng muốn tiêu hao năng lượng bổ sung song s o n g lại cuồng manh xông vào huyết nhục trong tế bào lệnh sở hàn thân thể lấy khoa trường tốc độ mạnh lên ông ông ông sở hàn huyệt khiếu quanh người bắt đầu rung động một trăm linh tám cái lôi điện tiểu nhân nhao nhao ngồi xếp bằng hai tay đánh ra cái này đến cái khác thủ thế một cỗ lôi quang trào lên quét sạch chấp trưởng lấy bọn hắn tương ứng khu vực toàn lực hấp thu tỏ khắp bên ngoài năng lượng thật mạnh năng lượng sở hàn mở to s n g mắt đồng khổng hoàn toàn biến thành thâm thúy lam sắc nhìn kỹ lại tận là lôi quang tiểm r ư ợ u hắn có thể cảm giác rõ rệt đến vừa mới đột phá không lâu thân thể lực lượng chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng vô luận là thân thể lực lượng hay là thân thể cường độ toàn đều tại tăng lên ông đột nhiên toàn bộ không gian đều chấn động một chút sở hàn có thể cảm giác đến này là thiên địa cùng hắn c h u n g minh truyền lại thiên địa ý chí chứ không nổi này là thiên địa cấp sở hàn ý niệm rất là rõ ràng minh s ắ c nói cho sở hàn đây miếu nhỏ đã qua dung không được hắn này đại phận xi xi thử sở hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đôi mắt trong lôi quang lấp lóe phía trước không gian đ ố n g nhiên đây phát sinh biến hóa một cái tuyệt đại lỗ hổng đ ố n g nhiên đây mở ra vô số vụn vặt không gian mảnh vỡ ở phía sau tạo thành một cái cầu nối cầu nối trên có khắc đủ loại đạo ngân này là thông hướng huyền thiên giới đường sở hàn hiện tại vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu cựu cũng có thể mở ra tiến về huyền thiên giới con đường đương nhiên con đường này nhất định cần hắn tự mình đi khả năng có hiệu lực vê anh sở hàn rút lui hồi tường đầu cầu nối trong nháy mắt sụp đổ hắn chỉ là làm thí nghiệm cũng không có nói muốn hiện tại đi tại thần vũ đại lục hắn còn có một ít chuyện muốn làm lão đầu tử cựu còn chưa báo phụ thân hay khốn tại ẩn thế sở trong tộc những chuyện này nếu như không có giải quyết sở hàn là tuyệt đối sẽ không tiến về huyền thiên giới ta cần phải tính là đột phá sở hàn cảm giác thân thể biến hóa t ừ n g qua hắn còn không có mạnh như vậy thế ý niệm trực tiếp mở ra cầu nối bất kỳ biến hóa nào đều bị sở hàn cảm giác rõ rệt đến hô hô hô năng lượng bàng bạc hạt nhỏ không ngừng tràn vào sở hàn thể nội toàn thân võ đạo ý niệm không ngừng kéo lên thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng vậy l i ề n nhìn xem những năng lượng này còn có thể để ta đi bao xa sở hàn đ ố n g nhiên đây ngồi xếp bằng tại hàn linh lanh t h ủ y t r ọ n g s o a g mắt chậm dãi bế trên phối hợp với những năng lượng này toàn lực tăng lên tu vi của mình cùng lôi chiến thần thể không có minh sắc võ đạo cảnh giới bất quá sở hàn nương tựa theo tự mình chỗ biểu diễn ra lực lượng đem thực lực của mình định vị tại tạo hóa cảnh bên trên có thể đạt đến đại thánh cảnh cũng có thể là đạt không đến đại thánh cảnh xen vào tạo hóa cảnh cùng đại thánh cảnh ở giữa Những này trong ạ đại i đối sở hàn thật đang đối mặt đại thánh cảnh đang mặt t ư ớ c cũng đó, đ hết thể hàn là sở hàn suy á căn bản n k h ô có biện pháp đó i Bệnh. Bệnh. Bệnh. nội, trên người huyết nục phát sinh phiên thiên phúc địa biến chứng thực. bạc nục phúc Bệnh! Bệnh! Bệnh! hạt nhỏ hàn thể hắn huyết phát h Năng lượng bàng tràn trên vào sở địa a có ũ n g c thể từng hắn chưa như nói điên quầng có vạn ậ y huyết hấp thu hàn phản phất thành thế trên tế một Trong qua năng lượng. người nục biến giới. Sở bào, cái có đó, v vật không ngừng mang theo r a phong phú lấy cái này thế giới dần dần áp xúc trở thành từng đoạn hư ảnh Cùng nói sở hàn toàn thân linh hồn chia một trăm linh tám phần phân biệt đắm chìm tại huyệt khiếu quanh người bên trong lôi điện tiểu nhân thân trên những này lôi điện tiểu nhân lại phân biệt nắm trong tay khu vực khác nhau một lời nói ẩn chứa sở hàn linh hồn suy nghĩ thiềm điện từ lôi điện tiểu nhân trong sông tới hướng về quanh thân huyết nhục trên lan tràn mà theo lôi điện tránh qua sở hàn mỗi cái huyết nhục đều giống như có được linh hồn cái này khiến sở hàn có một loại rất cảm giác kỳ quái giống như mỗi cái tế bào cũng là hắn phôi thai hắn cũng có thể khống chế bất kỳ một cái nào tựa như là có được độc lập sinh mệnh xì si xì、si、thử lôi điện côn mở mà ra sở hàn toàn thân lộ ra hiện ra quang bị lôi điện chiếm cứ huyết nhục tế bào Càng càng sáng sáng t dần dần lập tức huyết nhục tế bào trong hóa thành hỗn độn tri sắc giống như thiên địa sơ khai đây thế giới ẩn chứa cực mạnh năng lượng hơn là dung hợp sở hàn linh hồn ý niệm thời gian từng phút từng giây đi qua sở hàn thân thể không ngừng hấp thu năng lượng hạt nhỏ quanh thân tế bào không ngừng hướng về màu hỗn độn biến hóa toàn bộ người hóng ánh sáng long lanh trắng nón làng r a biến thành khỏe mạnh màu lúa mì sở hàn một lát không ngừng luyện hóa hấp thu tới năng lượng trong lòng của hắn có một loại cảm giác muốn toàn thân hắn tế bào đều biến thành như vậy màu hỗn độn như vậy hắn sẽ tiến vào đến kế tiếp giai đoạn sở hàn tế bào biến hóa thời điểm quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt bên trong lôi điện tiểu nhân chậm rãi đứng lên hai tay không ngừng đánh ra từng cái đạo ngân phản phất tẩn chứa chi cao vô thượng võ đạo ý niệm một trăm linh tám cái lôi điện tiểu nhân lẫn nhau nghị thông suốt trong bất chi bất g i á c dần dần trướng đại trên mặt ngũ quan cùng thân thể đường vân trở nên càng thêm rõ ràng lại qua trong đoạn thời gian tỏ khắp tại hàn linh lánh thủy bên trong năng lượng hạt nhỏ càng ngày càng ít bất quá sở hàn thân thể biến hóa đã tới đến thời khắc cuối cùng theo cuối cùng một nhóm huyết nhục tế bào hóa thành hỗn độn chi sắc sở hàn thân thể mãnh liệt run dậy một chút ông sở hàn thân thể run lên toàn bộ thiên địa đều đi theo rung động ta đột phá sở hàn trong hai con ngươi lôi quang lưu chuyển lần này hắn cảm giác rõ ràng nhất hắn rõ ràng phát hiện biến hóa của mình này không chỉ là thân thể trên còn có linh hồn trên cùng võ đạo ý niệm trên c h ư một nghìn một trăm ba mươi tám dưới nước cung điện hô sở hàn nhẹ nhàng nôn ra một chỗ khí lưu đông nhiên đây liền chung quanh hàn linh lanh thủy đều bị thổi ra một con đường hàn linh lanh thủy không có cái gì sóng tiêu xài k h u ấ y động nếu là có cái khác người nhìn đến nhất định sẽ không so kinh ngạc đây quả thực thần hồ kỳ thần nhưng mà như là nhìn kỹ lại t i ể u sẽ phát hiện hàn linh lanh thủy ở giữa g ắ t liền cũng không có biến mất sở hàn này một hơi cũng không phải thổi tại hàn linh lanh thủy trên mà ra thổi n h u đây không gian ha ha ha ha ha. sở hàn phát ra một chỗ c ư ờ i mở tiếng cười hắn cảm giác đến thân thể của mình biến hóa toàn bộ người càng thêm vui vẻ Bệnh. sở hàn lấy tay mà ra vẹn vẹn là một động tác lại phảng phất trên người mỗi một cái huyết nhục tế bào đều muốn dâng lên mà ra chung quanh bất kỳ một cái nào nguyên tố đều bị hắn nắm tại tay bên trên loại này võ đạo ý niệm trên cảm giác tại sở hàn trong lòng sinh ra cực lớn minh ngộ lệnh toàn thân hàn khí thế phun trào giống như là tung hoành bễ nghệ cái thế thiên tôn chân đạp tám phương chấn động vạn cổ nhận sở hàn năm ngón tay hoạch qua hư không đ ỗ n g nhiên đây đem còn lại cái kia bộ phận năng lượng hạt nhỏ toàn đều hấp thu mang theo bên trên vẹn vẹn là một n á y mắt t i ể sở hàn sáng trói h đôi mắt trong nở rộ ra vạn đạo thần mang hắn hiện tại có mạnh vô cùng tự tin cảm thấy tiến vào cái kia thần bí kiến trúc nhìn một chút sở hàn hai con ngươi tập trung tại cung điện kia trên ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại nếu là không có đột phá trước đó sở hàn hay sẽ cẩn thận từng ly từng tí hiện tại sở hàn cảm thấy tất cả đều không đáng để lo siêu sở hàn giống như lợi kiếm nhất vọt bắn mà ra từ bên ngoài nhìn lại sở hàn giống như lúc trước không có khác nhau bất quá nếu là có người nhìn kỹ sẽ phát hiện sở hàn làn ra trên được lên nhất trọng bạch choáng đem chung quanh hàn linh lãnh thủy hoàn toàn n g ă n cách này là không gian chi lực sao cũng không phải Này không phải sở hàn n phải phát ra cái gì cái i sở ra ý ệ một mà hiểm là nguồn gốc từ tại hàn Hàn vào linh lánh thủy. Hàn linh lánh lận nguồn thiên nhiên đối với nguy hiểm tránh, gốc đối chủ từ tại thủy. thủy với ở đ n giống như sở hàn kéo dài khoảng g dài Cái kia cách. bạch chóng chỉ là bởi vì sở kéo chỗ a n thượng không nhất trọng h chút thủy tích tích. Phúc! h mà một Một tới rút vết c lưu kịp lui, lại rõ ràng nước tiếng vang lên nơi này vậy mà không có hàn linh lãnh thủy sở hàn lăng không hư độ đứng trong hư không quay đầu nhìn qua sau lưng mặt nước này là một cái hoành thiết diện phảng phất là đem ao nước mặt nước hoành đến đây sở hàn nhìn khắp bốn phía phát hiện tại cái cung điện này kiến trúc bên ngoài một vòng phạm vi hàn linh lánh thủy hết thể né tránh không có đem cái cung điện này ngâm ở trong đó vừa mới nhìn đến cái cung điện này thời điểm ta còn tưởng rằng này là một tòa nước t r u n g cung điện lại không nghĩ đến là một tòa dưới nước cung điện sở hàn hơi n é t khoẻ môi lên trước cái cung điện này biểu hiện càng là thần kỳ hắn t i ể u càng là cảm thấy hứng thú bên trong có thể có bảo bối t i ể u càng là c ư ờ n g đại sở hàn vây quanh cung điện bay một vòng phát hiện tòa cung điện này liền thành một khối không có có bất kỳ đột phá khẩu hắn cũng không hề dùng bạo lực phương thức cưỡng ép đột phá chỉ có này đã môn sở hàn tha một vòng mấy lúc sau rơi trên mặt đất trên hướng về cung điện đại môn đi đến cung điện đại môn trên có ba cái sở hàn cũng không quen biết văn tự chắc hẳn chính là cái này cung điện tên tự sở hàn đứng tại cung điện trước cửa đưa tay nhẹ nhàng đ ẩ y đại môn t i ể u ẩm vang mở ra đơn giản như vậy sở hàn trong lòng đã qua làm rất nhiều dự định suy nghĩ rất nhiều có thể nhưng không có liệu đến sẽ đơn giản như vậy sở hàn không có có bất kỳ c h â n chờ, trực tiếp cất bước đi vào ông muốn sở hàn bàn chân đạp trên cung điện mặt đất về sau hắn cảm giác đến một cỗ huyền ảo bà động kỳ dị cái cung điện này không đơn giản sở hàn sắc mặt liền lập tức được ngưng trọng lên t ò a cung điện này đứng lặng tại hàn linh lánh thủy thủy trì tận cùng dưới đáy ở giữa không biết đến cỡ nào hỗn loạn mê cung đến thủ hộ toàn bộ quá trình có lẽ chỉ có đẩy cửa cái kia một chút là đơn giản nhất đối diện là một đầu hành lang hành lang cũng không lờ mờ mà là cực kỳ sáng tỏ chung quanh kim sắc gạch đá phảng phất có được đặc thù năng lượng tản ra sáng dỡ vầng sáng những này vầng sáng không đâm mắt nhưng lại rất tốt đem mặt đất chiếu sáng sau một khoảng thời gian sở hàn đến đến cung điện trong đại điện đại điện chính giữa bày biện một quyển sách sở hàn xa xa liền thấy quyển sách này không qua sự chú ý của hắn cũng sách cái bức bích họa. Bích họa có người, có quái vật, có núi, còn có thác. không hoàn toàn quyển này dẫn, nhìn bốn Này hình trên trên người, núi, khắp khắp hề hấp phía. phía họa. họa phía mà là là vài một một vật, bị quái điêu mái vòm vòm, sở hàn không hiểu nhiều lắm những này bích họa nghĩ muốn biểu đạt ý nghĩa nhưng là phía trên này tiêu ký quái vật giống như phía ngoài quái vật giống nhau như lúc mà lại từ những này bích họa phía trên địa vị đến xem người đến cũng không phải là chúa tể tòa cung điện này nhân vật tòa cung điện này chủ nhân là những quái vật kia sợ hắn hít sâu một hơi hắn hay chưa từng có gặp qua dạng này kỳ dị địa phương hắn ánh mắt xuống tại mái vòm chính giữa cái kia là một cái kim quang sáng trói vương tọa vương tọa phía trên nửa ngồi lấy một cái quái vật quái vật kia cùng cái khác quái vật tương tự nhưng là cũng không hoàn toàn tương tự đen như mực thân thể dữ tợn liêu nha kinh khủng lân thiến những này cũng là tương tự địa phương tương tự địa phương rất rõ ràng không đồng địa phương càng thêm rõ ràng không so thân thể cao lớn từ mái vòm bích họa bên trên phơi bảy tỷ lệ đến xem cái này vương tọa trên quái vật c h ỉ ít có năm cái quái vật bình thường như vậy lớn nhất đại rõ ràng nhất không đồng tự là vương tọa trên quái vật sau lưng có một đôi giãn ra cánh n à y đôi xí hoàn toàn do cốt xí hình thành biên giới dữ tợn đáng sợ thấu lực lượng cảm giác những quái vật này vương sở hàn trong lòng lập tức có phán đoán vô luận là cái này lóng lánh kim quang vương tọa hay là vương tọa trên cùng người khác không đồng quái vật đều hiện lộ rõ ràng cái quái vật này đặc quái hiện thù thân phận. cái ràng này lộ rõ vật sở hàn quan sát tỉ mỉ một vòng mấy lúc sau một lần nữa đem ánh mắt xuống tại chính giữa bãi phòng quyển sách kia bên trên có lẽ quyển sách kia là duy một chỗ để đột phá sở hàn cất bước đi đến đại điện chính giữa đưa tay cầm lên bãi tại đài trên mặt sách trong dự đoán biến hóa cũng chưa từng xuất hiện sở hàn khẽ cho mày ánh mắt xuống tại quyển sách này bên trên quyển sách này trang bịa kim săn sán chung quanh có một chút hoa văn kỳ dị lật ra tờ thứ nhất một chuỗi không hiểu thấu ký tự tạo thành câu ánh vào đến sở hàn trong tầm mắt đầu bút lông thẳng đứng hữu lực bút họa ở giữa lộ ra một cô vương giả b à khí này là quái vật c h i vương bút tích sở hàn không nhận ra phía trên này tự nhưng lại cũng có thể từ đầu bút lông trong cảm thụ đến chấp bút người một chút cảm xúc Tiếp theo, sở hàn lật ra trang thứ hai. Ba hàng văn tự, một phất tình rốt hai. ghi biến. cái phản chép hàn hàng chương hình ảnh, phảng phất ghi chép sự tình gì. Chương sở sự là văn ra Ba gì. gì? độ cuộc Đây sở hàn đầu đầy v ũ nước hắn xem không hiểu phía trên này văn tự chỉ có thể từ hình ảnh đúng tay vào trang sách trên hình ảnh phía trên có một tòa sân phòng trên ngọn núi có ba cái nguy nga tháp cao vân sơn vờn quanh ở giữa lộ ra mênh mông nguy nga bao la hùng vĩ cái này địa phương sở hàn hít sâu một hơi này ba tòa tháp cao hắn vẹn vẹn là thấu qua hình ảnh đến xem đều có một loại rất trang trọng cảm giác để hắn thu hồi tất cả nhẹ coi tâm mặt trên lộ ra một vệt ngưng trọng sở hàn không biết cái này địa phương là nơi nào có dạng gì bối cảnh nhưng là hắn cũng có thể khẳng định cái này địa phương không tầm thường Bạch! sở hàn lật ra trang kế tiếp lại là mấy hàng văn tự vẫn như cũ có phối đồ lần này phối đồ là trong một tòa tháp tại tháp phía trước có một tòa bia đá phía trên phảng phất viết cái gì chỉ là hình ảnh thái mơ hồ không cách nào thấy rõ Bạch! sở hàn lật ra trang kế tiếp không có sai biệt hình tượng chỉ bất quá đổi thành khác một ngoại một tòa tháp sở hàn lại lần vượt hướng về trang kế tiếp lại là tương tự hình tượng trên tấm hình là tòa thứ ba tháp này ba tòa tháp cần phải có cái gì đặc thù ý nghĩa sở hàn hai con ngươi như đuốc những cái kia xem không hiểu văn tự để hắn đối chuyện của nơi này có chút không mỏ ra mạch lạc Bạch! sở hàn kế tiếp theo hướng về sau lật ra trang sách một trang này bắt đầu liên tại lớn đoạn lớn đoạn thuần văn tự không có kế tiếp theo phối đồ những này văn tự sở hàn hoàn toàn xem không hiểu cũng không có dừng lại lâu trực tiếp lật ra trang kế tiếp một tờ một tờ lại một tờ d a i do nặng g n nề g h văn tự tự thuật để sở hàn lông mày có chút nhữ lên trong lòng có một loại dự cảm xấu sở hàn cảm giác những này văn trong chữ kỹ thuật thứ gì nhưng hết lần này tới lần khác hắn xem không hiểu bệnh bệnh bệnh sở hàn từng tờ từng tờ lật qua cuối cùng một mực vượt đến cuối cùng nay liên xong rồi sở hàn lông mày nhữ c h ặ t hơn nếu như l à như thế này vậy cũng ngày đơn giản đi nơi này rõ ràng ẩ n chứa rất mạnh năng lượng ba động sở hàn không có cách nào không kỳ quái hắn tiến vào cung điện trước đó cảm giác toàn bộ cung điện bên trong năng lượng rất mạnh có thể là tiến vào đến cung điện về sau tất cả năng lực ba động đều biến mất chỉ còn lại có quyển sách này vị trí chẳng lẽ quyển sách này phía dưới có đồ vật gì sở hàn nghĩ tới đây cầm sách vở nghĩ muốn nâng lên ừng sở hàn khẽ di một tiếng sách này có chút nặng a hắn vừa mới tùy ý một cầm vậy mà không có lấy nơi này có gì đó quái lạ sở hàn híp mắt nhìn chăm chú quyển sách này quyển sách này rõ ràng là độc lập cá thể cũng không có cùng cái này sân khấu dính liền không có đạo lý nặng như vậy đáp án tựu i tại quyển sách này phía dưới sở hàn một lần nữa dôi ra hai tay nắm tại quyển sách này trên hai tay bỗng nhiên phát lực bỗng nhiên hướng về trên nâng lên quyển sách này ông lực lượng mạnh mẽ tác dụng tại quyển sách này trên bỗng nhiên đây làm cả đại điện đều đi theo rung động bắt đầu chuyển động Xo sợ